từ la sát nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn giới mười ba chương ba trăm sáu mươi mốt muỗi tử tìm tới cửa cha tìm nha giã sầm mặt lại cổ thiên vẻ mặt cứng đờ cái này bất giả ruột vương chẳng lẽ là cố ý biết rõ mình và nha giã như vậy thân mật làm một người thông minh ngầm hiểu ý là tốt rồi bất giả ruột vương thế nhưng là sống được ngàn năm lão quái vật không thể liền chúc ơn hồi này thế thái cũng không biết đi À, hôm nay khí trời tốt tốt a không nghĩ hiểu nhầm tiến một bước sâu sắc thêm cổ thiên vội vàng chú ý tả hữu mà nói về nó đùa các ngươi chơi đây bất xạ dược vương rào hoạt nở nồ cười ngược lại nhìn phía nha i ã ngươi rất may mắn nha i ã đôi mi thanh tú nhăn lại nhưng vẫn là nói tiếng bất xạ dược vương cũng nhìn ra nha i ã có chút không vui nhưng vẫn là tiếp tục nói tuy nói ngươi bây giờ đã nắm giữ hắn nhưng ngươi nếu như xem không được ta thời cơ liền đến lần này nha giá rốt cuộc không nói lời nào nhưng một chương mặt cười nhưng có vẻ hơi âm trầm đi một chút khôi phục quan trọng bất giả d ư ợ t vương không nói thêm lời phất tay một cái tự mình ly khai cổ thiên đứng ở nơi đó muốn nói lại thôi ngươi không cần giải thích nha giá vung tay nhỏ lên nói kỳ thực có thời gian ngấm lại ta cũng cảm giác mình có chút quá đáng ngươi muốn nói cái gì cổ thiên hơi n h ớ n g mày bất giả d ư ợ t vương có lẽ là đúng lấy ngươi bây giờ thành tựu cùng với tương lai độ cao không nên bị bất luận người nào trói buộc ngươi nên vô câu vô thúc d ư ơ n g cánh bay cao làm ngươi nghĩ làm ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì đó cổ thiên cuối cùng cũng coi như nghe minh bạch cười khổ nói ta cùng bất giả dùa vương thật không có ngươi nghĩ cái kia sự việc ta biết rõ không có nha giá tử dếu nói ta không phải là đang tức giận vừa nãy bất giả dùa vương đã nói ngươi đem nàng cự tuyệt ở ngoài cửa nếu như vậy ngươi còn đang suy nghĩ miên man gì đó cổ thiên cười khổ ta chỉ là ở muốn nha giá trầm ngâm một hồi lại hít sâu một cái nghiêm túc nói ta cảm thấy ta không xứng với ngươi. một người giữ lấy ngươi xác thực quá ít kỷ cổ thiên chỉ kém không có một con liền ngã xuống đất. hóa ra nha giá là thật bị bất giả xạ d t vương kích thích đến. khó nói ngươi liền không có phát hiện bất giả xạ d t vương là cố ý à cái gì cố ý nha giá ngẩn ra. nàng biết rõ ngươi trong h ộ i day dứt mới sẽ ngay ở trước mặt mặt ngươi nói ra. ngươi nói là nàng là muốn cho ta biết khó mà lui hoàn toàn chính xác cổ thiên nhún nhún vai bất giả d ư ợ t vương thế nhưng là sống được ngàn năm lão quái vật làm sao có khả năng liền chúc ơn hội này thế thái đều không hiểu nếu hiểu biết vừa nãy nhưng cố ý biến tướng kích thích nha i ã nhất định là có ý đồ riêng có thể nàng nói kỳ thực cũng có đạo lý ta là thật không xứng với nói cái gì ngốc nói đâu lần này nha i ã lời còn chưa nói hết Đã bị cổ t h i ê ngươi một ôm t lần nữa n、um、vào o r ngực. n g đừng như vậy nếu như bị người nhìn thấy nha g i á muốn tránh thoát lại bị cổ thiên có mạnh mẽ hai tay một lần nữa ôm、um、vào trong ngực lâm sau ba ngày khả năng sẽ nghênh đón một hồi kinh thiên động địa đại chiến hiện tại bình tĩnh chỉ là đêm trước bão táp nếu cuộc thế sốt sắng như vậy ngươi làm sao còn có tâm tình nói với ta những n à y tận hưởng lạc thú trước mắt cổ thiên rào hoạt nở nụ cười ai cũng không biết trời sáng thì như thế nào thừa dịp hiện tại có khoảng không chúng ta có phải hay không nên làm điểm không thể để cho người nhìn thấy sự tình a ngươi tên vô lại này suyệt đi chúng ta trong phòng nói nếu như bị người nghe được nhiều e lệ ngày mai cổ thiên cùng nha i ã dậy rất sớm liền bắt đầu bận rộn không ngừng đại chiến buông xuống đương nhiên phải sớm làm tốt các loại chuẩn bị Tỉ như. tăng mạnh la sát nhai bốn phía trận pháp cấm chế bày xuống các loại bảy dập điều hành nhân thủ làm tốt quần công chuẩn bị hoặc là bố trí một ít đại diện tích sức sát thương cực mạnh thuật pháp chờ một chút dù cho những này chuẩn bị tác dụng không lớn dù sao cũng hơn không hề làm gì mạnh hơn nhiều cổ thiên nguyên lai、like、ngươi ở nơi này một nam tử tử thanh âm hùng hậu truyền tới theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy một cái mặt đầy s â u tướng mạo có chút tối tăm trung niên nam tử đi tới bắc lạc cổ thiên chân mày cau lại ngươi tìm ta có chuyện gì người đến chính là đấu thần nhất tục thành viên bắc lạc sư môn ta muốn cùng ngươi tâm sự nói bắc lạc sư môn bốn phía nhìn quanh một vòng h ạ thấp giọng hỏi nha giã không có tại xung quanh đi ngươi hỏi nha giã làm gì cổ thiên kinh ngạc nói ây ta muốn hàn huyên với ngươi đề tài nàng nghe được không tốt lắm bác lạc sư môn ngượng ngùng nói ngươi đến cùng muốn nói cái gì cổ thiên hiếu kỳ nói có thể tìm nơi hẻo lánh nói không chuyện này được rồi cổ thiên do dự một chút liền đáp ứng một lát sau hai người tới một cái không người nơi hẻo lánh nói đi cổ thiên làm cái thủ thí bác lạc sư môn hít sâu một cái ánh mắt sáng quắc nhìn phía cổ thiên nghiêm túc nói ngươi có phải hay không rất sợ sệt la sát nhai thất thủ vậy là tự nhiên cổ thiên muốn cũng không nghĩ nhân tiện nói la sát nhai là ta một tay tạo dựng lên có thể trưởng thành đến hôm nay độ cao cũng không biết trải qua bao nhiêu khúc chiết nếu như thất thủ không chỉ ta lâu như vậy tới nay nỗ lực nước chảy về biển đông những cái tín nhiệm ta mới gia nhập la sát nhai người, cũng sẽ cùng theo gặp xui xẻo. ta lại có thể không lo lắng vậy lấy ngươi xoắn s u y ế t những này lực lượng, thật có thể ngăn chở công kích à bác lạc sư môn lại hỏi. ngươi đến cùng muốn nói cái gì cổ thiên càng thêm kinh ngạc. bác lạc sư môn cố ý mang mình tới đây bên trong, không thể chỉ là tìm hỏi phòng thủ vấn đề. quả nhiên, ta có chút không tiện nói, hay là muội muội ta nói cho ngươi bắc lạc sư môn l u c túng gãi đầu một cái chợt đúng không xa xa một cái bí mật góc phất tay một cái tiểu nguyệt đi r a đi muội muội ngươi cũng ở cổ thiên lại càng là cảm giác đầu đầy nước mắt cái kia nơi hẻo lánh một bóng người từ trong bóng tối đi ra trên người mặc áo tơ trắng một mạc cùng cực nhưng tư thái nhưng tốt đến tìm không ra một tia t ỳ vết một chương mặt cười trắng nón như tuyết không có trang điểm dày đặc nhưng này loại càng nghiêng về tự nhiên đẹp nhưng lại làm kẻ khác kinh tâm đồng phách chính là bác lạc sư môn muội muội hiên viên nguyệt công công tử hiên viên nguyệt từng bước một đi tới gần cũng không biết đang suy nghĩ gì mặt cười ừng đỏ ánh mắt né tránh trước sau không dám cùng cổ thiên đối diện các ngươi tán gấu ta còn có việc liền đi trước một bước b ắ t lạc sư môn tựa hồ cùng hiên viên nguyệt sớm có hiểu ngầm hiên viên nguyệt vừa tới hắn lập tức cớ ly khai ui các ngươi đến cùng hẹn gặp lại cổ thiên còn muốn hỏi cái gì b ắ t lạc sư môn đã cũng như chạy trốn tránh đi khuyên khắc không thấy t â m hơi nguyệt cô nương ngươi cùng ca của ngươi đến cùng đang làm gì cổ thiên quái lạ nhìn phía hiên viên nguyệt hiên viên nguyệt thân thể mềm mại khẽ run lên đầu rủ xuống được càng thấp hơn hai tay tựa hồ cũng không biết nên để chỗ nào mới tốt nàng tính cách nguyên bản liền nhát gan hướng n ổ i giờ k h ắ c này lại càng là cảm giác không biết làm thế nào cách kia ta cũng chỉ là muốn hỏi ngươi mấy vấn đề nghẹn hồi lâu h i ê n viên nguyệt cuối cùng cũng coi như biệt s u ấ t một câu ngữ khí không tự nhiên đến cực điểm có cái gì cứ hỏi chính là chúng ta cũng quen thuộc như vậy không cần thiết câu thúc vì là giảm bớt bầu không khí cổ thiên giả vờ hào hiệp phất tay một cái địa chỉ chương ba trăm sáu mươi mốt mũi tử tìm tới cửa liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn giới mười ba chương ba trăm sáu mươi hai tu tập đấu thần tộc ký pháp cha tìm ta muốn hỏi đề kỳ thực cùng ta ca vừa nãy hỏi gần như hiên viên nguyệt hít sâu một cái rốt cuộc gian nan ngẩng đầu lên ánh mắt sáng quắc cùng cổ thiên đối diện ngươi đối với la sát nhai phòng thủ có bao nhiêu phần trăm chắc chắn nàng hỏi được nghiêm túc như thế cho tới cổ thiên chuẩn bị bật thốt lên cũng miễn c ư ỡ n g nuốt trở về có phải hay không ta trả lời ngươi mới bằng lòng nói ra ngươi tới ý cổ thiên hỏi ngược lại vâng hiên viên nguyệt từng tầm gật gù lời như vậy cổ thiên chính chính sắc mặt nói dựa theo ứng thừa phong tiền bối tính toán nếu như chỉ là tấn bách hầu chính mình mang binh tấn công tới có ngũ thành nắm chắc có thể thủ ở chỉ có ngũ thành à hiên viên nguyệt tựa hồ sớm có dự liệu cũng không xoắn suýt tiếp tục hỏi vậy nếu như xuất hiện chuyện ngoài ý muốn đâu bất ngờ chính là tấn bách hầu thả ra c h ấ n áp mười hai áp ma nói như vậy thì như thế nào thấy cổ thiên muốn nói lại thôi hiên viên nguyệt vội vàng truy hỏi la sát nhai một trăm phần trăm thất thủ cổ thiên trình trọng nói mặc dù bất giả duyệt vương cùng minh h ỏ a u vương khởi động thiên cơ ma sát cũng không thủ được à khẳng định không thủ được cổ thiên cười khổ nói ngươi nên cũng nghe ứng thừa phong tiền bối đã nói c h ấ n áp mười hai áp ma yếu nhất một vị thực lực cũng không ở tấn bách hầu bên dưới mà bất giả d t vương cùng minh họa u vương khởi động thiên cơ ma sát nhiều nhất chỉ có thể áp chế tấn bách hầu cổ thiên bổ sung nói cách khác dù cho tấn bách hầu chỉ phóng thích mười hai áp ma bên trong một cái chúng ta cũng vô pháp bảo vệ la sát nhai có đúng không tuy nhiên ta không muốn đ ả k í c h đại gia tự tin nhưng sự thực đúng là như vậy cổ thiên buông buông tay chợt hắn lại hỏi ngươi bây giờ dù sao cũng nên nói rõ ngươi tới ý đi ta hiên viên nguyệt không biết nghĩ đến cái gì mặt cười lại bỗng nhiên đằng lên một mảnh đỏ ửng ây nguyệt cô nương nếu như ngươi không tiện nói vậy ta gọi nha i ã đến các ngươi đều là thân con gái hay là lẫn nhau trong lúc đó càng tốt hơn nói chuyện nói cổ thiên xoay người muốn chạy không được hiên viên nguyệt gấp đem cổ thiên kéo trở về làm sao thấy hiên viên nguyệt hốt hoảng như vậy cổ thiên càng thêm nghi hoặc mặc dù có chút khó có thể mở miệng nhưng liên quan đến tất cả mọi người sinh tử ta cứ việc nói thẳng đi hiên viên nguyệt tựa hồ lấy hết dũng khí cố n é m ngượng ngùng nói chúng ta đấu thần nhất tục từ xưa liền truyền xuống một loại kỹ pháp nói vậy ngươi nên có chỗ nghe thấy đi các ngươi đấu thần tục kỹ pháp cổ thiên nhất thời đến hứng thú đấu thần tục kỹ pháp lúc trước thay đấu thần tục giải trừ nguyền rùa thời điểm hắn cũng đã rất muốn tìm hiểu ngọn ngành dù sao đấu thần tục tổ tiên thế nhưng là mở ra c h ấ n hồn giới đại năng truyền xuống kỹ pháp như thế nào nó k ỹ pháp có thể cùng so với nếu như có thể dò xét một hay tuyệt đối vô cùng hữu ích chỉ là vào lúc đó đấu thần tục tục lão hiên viên phong nhưng từ bên trong cản trở không cho phép hiên viên nguyệt nói ra dựa theo hiên viên phong thuyết pháp đấu thần tục k ỹ pháp nghiêm cấm bên ngoài truyền đến bất đắc dĩ hắn chỉ được liền như vậy coi như thôi nếu như không phải là hiên viên nguyệt đột nhiên đ ề lên hắn đều quên việc này vâng chúng ta đấu thần tộc k ỹ pháp từ đời thứ nhất tổ tiên liền đời đời truyền lại hạ xuống đến nay vẫn bảo tồn được rất hoàn chỉnh hiên viên nguyệt nói chỉ là theo đời đời thay đổi tộc của chúng ta người mạc máu trong người lực lượng cũng từ từ đánh mất hầu như không còn không còn tổ tiên vào lúc đó cường thịnh huyết mạch chi lực xác thực sẽ theo hậu nhân không ngừng kéo dài mà dần dần trở nên mỏng manh cổ thiên rất tán thành gật gù hiên viên nguyệt lại nói tuy nhiên chúng ta đấu thần tộc ký pháp bảo tồn được rất hoàn chỉnh nhưng theo huyết mạch chi lực từ từ mỏng manh chỉ sợ chúng ta ngộ tính cự cao cũng vô pháp chính thức hiểu thấu đáo ký pháp bên trong áo n g h ĩ a sau đó thì sao cổ thiên rất hứng thú nói nguyệt cô nương ngươi cố ý tới tìm ta không phải chỉ là để muốn cùng ta thông dụng các ngươi đấu thần tộc truyền thừa c h i thức đi đón đến hắn lại bổ sung huống hồ các ngươi trong tộc t r ư ở n g lão không là không cho phép ở trước mặt người ngoài đề cập các ngươi đấu thần tộc k ỹ pháp à trước là bất quá bây giờ phi thường thời kỳ không thể ngoan cố nữa không thay đổi hiên viên nguyệt hít sâu một cái chẳng lẽ ngươi là gạt các ngươi trong tộc trưởng lão nói với ta những n à y cổ thiên cao mày nói, không h i ê n viên nguyệt lắc đầu một cái, có chút ngượng ngùng nói, kỳ thực ta tới tìm ngươi, là chúng ta trong tộc trưởng lão quyết định không thể nào cổ thiên có chút không dám tin tưởng, các ngươi đấu thần tộc trưởng lão, đến lúc nào tốt như vậy nói chuyện trước đó, đấu thần tộc trưởng lão thế nhưng là lớn nhất ngoan cố không thay đổi, chỉ cần đề cập bọn họ trong tục một số bí mật cho dù là chính hắn một la sát nhai chúa tể cũng chút nào không nể mặt mũi không nghĩ tới lần này lại chủ động để hiên viên nguyệt tìm đến mình thật không thể tin nhưng chợt hắn lại nghĩ đến một vấn đề khác đúng ngươi cùng ta nói vậy chút lại là ý gì chúc ta chỉ là muốn nói cho ngươi có lẽ có một loại phương pháp có thể cho ngươi bảo vệ la sát nhai cái gì phương pháp ngươi tới tu tập chúng ta đấu thần tộc k ỹ pháp hiên viên nguyệt g ầ n từng chữ ta sao cổ thiên có chút thù sủng n h ư ợ c kinh các ngươi đấu thần tộc k ỹ pháp không phải là luôn luôn truyền nổi không truyền ngoại à đúng là như vậy bất quá có loại phương pháp nhưng có thể để ngươi tu tập nói tới chỗ này hiên viên nguyệt lại tránh mở áng mắt trên mặt đỏ t n g lại càng là khuyết tán đến bên tai ây nguyệt cô nương ngươi đến cùng muốn nói cái gì cổ thiên trước sau nghe được một đầu không rõ nhưng xem hiên viên nguyệt loại này nhăn nhó tư thái hắn lại không tốt cứng bức đúng đấy chính là hiên viên nguyệt trầm ngâm chốc lát rốt cuộc dùng chỉ có bản thân nàng mới có thể nghe được thanh âm nói chỉ cần cứ chúng ta đấu thần tộc nữ t ử dựa theo tộc quy coi như là chúng ta nửa c á c h đấu thần tộc người đến thời điểm đó liền có thể tu tập chúng ta đấu thần tộc k ỹ pháp lời này vừa nói ra cổ thiên trong nháy mắt ngạc nhiên q u ấ n l ử a ngày nguyên lai、like、là muốn nói c á c h này nha chẳng trách luôn luôn lấm lấm liệt liệt bắc lạc sư môn vừa nãy sẽ cũng như chạy trốn tránh đi hiên viên nguyệt vừa ngượng ngùng thành như vậy liên quan đến chuyện nam nữ một cô thiếu nữ làm sao đối với một nam t ử từ chủ động mở miệng các ngươi là ý nói để ta cưới các ngươi đấu thần tộc nữ t ử sau đó là có thể tu tập các ngươi đấu thần tộc k ỹ pháp đúng không cứ việc minh bạc hiên viên nguyệt ý đồ đến cổ thiên lông mày nhưng cao đến càng chặt v â n hiên viên nguyệt từng tầm gật gù thế nhưng là các ngươi hẳn là cũng biết rõ ta đã ta biết rõ cổ thiên lời còn chưa nói hết đã bị hiên viên nguyệt tiếp đó ngươi đã cùng nha rã nói tới chỗ này hiên viên nguyệt thanh ân yếu xuống mãi đến tận bản thân nàng cũng không nghe được đã ngươi biết rõ cái kia tu tập các ngươi đấu thần tộc ký pháp việc này e sợ không hiên viên nguyệt lắc đầu một cái ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm cổ thiên nói còn có một loại phương thức khác có thể cho ngươi tu tập chúng ta đấu thần tộc ký pháp loại nào phương thức cổ thiên bức thiết nói cùng chúng ta đấu thần tộc nữ t ử kết kết địa chỉ chương ba trăm sáu mươi hai tu tập đấu thần tộc ký pháp liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn giới mười ba chương ba trăm sáu mươi ba nha giả biến hóa cha tìm nói đến sau đó hiên viên nguyệt liền rốt cuộc nói không được nhưng này khuôn mặt tươi cười nhưng đỏ đến mức như cái chín g ụ c táo đỏ cổ thiên ngẩn người tại đó trong lúc nhất thời không phải nói cái gì mới tốt cứ việc hiên viên nguyệt còn chưa nói hết hắn thế nhưng là thân kinh bách chiến thiết huyết chiến sĩ lại có thể không biết trong lời nói của đối phương thâm ảo hàm nghĩa dựa theo hiên viên nguyệt mới vừa nói phương pháp không cần cưới đấu thần tục nữ tử làm vợ cũng được chỉ cần có phu thê chi thực từ góc độ nào đó mà nói coi như là nửa c á c h đấu thần tục người dựa theo đấu thần tộc tộc quy cũng là có thể tu tập đấu thần tộc ký pháp khắc khắc nguyệt cô nương việc này chỉ do nhân chi thường tình ngươi không cần cảm thấy thật không t i ệ n ngắn ngủi lưu túng qua đi cổ thiên giả vờ thản nhiên nói kỳ thực đi ta cảm thấy việc này để ngươi ca b ắ t lạc sư môn đến theo ta đàm luận hay là bầu không khí liền sẽ không như thế lưu túng anh ta hắn kỳ thật là phản đối hiên viên nguyệt sợ hãi nói ca của ngươi phản đối v â n hiên viên nguyệt nói hắn chủ trương là trực tiếp đánh vỡ t ộ c quy nhưng t ộ c lão nhóm nhưng không như thế ý hắn một đại nam nhân đến nói cho ngươi những này luôn cảm thấy có sai lầm tôn nghiêm vì lẽ đó vì lẽ đó hắn chỉ phụ trách đem ta mang tới nơi này từ ngươi tới nói với ta đúng không v â n hiên viên nguyệt gật gù thật sự là làm khó ngươi cổ thiên đồng tình vỗ vỗ hiên viên nguyệt vai cười khổ nói nhưng n à y sự tình e sợ vẫn không được hiên viên nguyệt con ngươi bên trong né qua một vệ t vẻ ảm đạm ngươi xem không lên c h ú n g ta đấu thần t ộ c nữ tử sao hiên viên nguyệt tử d ế u nói đừng đừng hiểu nhầm cổ thiên gấp giải thích nói có thể cùng các ngươi đấu thần t ộ c nữ tử quan hệ thông r a tuyệt đối là thiên hạ bất kỳ nam tử phúc khí, nhất là như ngươi loại này khuyên quốc khuyên thành đại mỹ nhân. ngay cả ta ở trước mặt ngươi, cũng tự ti mặc cảm, thật h i ê n viên nguyệt bỗng nhiên ngẩng đầu lên con ngươi bên trong tràn ngập không tên cuồng nhiệt cùng chờ mong, ta nói những câu là thật cổ thiên phấn n ộ nói. lúc trước ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi, ta liền xem ngốc, ngươi nên còn có ấm tưởng đi đi. nguyên lai、like、ngươi khi đó đi tới đấu thần thôn thời điểm ngươi là bởi vì ta đờ ra à hiên viên nguyệt ánh mắt lấp lóe k h ó e miệng không biết lúc nào câu lên một vệt nhợt nhạt ý cười cổ thiên cũng nhìn thấy cứ việc rất không muốn đà kích hiên viên nguyệt nhưng nhất định lượng lại tam hắn còn là nói nhưng ta càng tán thành ca của ngươi b ắ t l à cách làm hiên viên nguyệt vẻ mặt cứng đờ nhưng cùng cổ thiên nghiêm túc ánh mắt liếc mắt nhìn nhau nàng hay là giả vờ c h ấ n định nói ngươi nói là đánh vỡ tộc quy v â n cổ thiên gật gù đại gia hiện tại cùng tồn tại trên một cái thuyền có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục nếu đều là bảo vệ la sát nhay các ngươi cần gì phải câu nể với cổ lão tộc quy đâu h ú n g hồ dưới cái nhìn của ta quy cổ nếu là người nhất định phải là có thể phá rồi lại lập nếu như tộc quy đã vi phạm trước mặt tộc nhân sinh tồn chi đạo như vậy tộc quy lại có cái gì tuân theo cần phải cổ thiên bổ sung không ngươi khả năng còn không minh bạch hiên viên nguyệt lắc đầu một cái nói không phải chúng ta đấu thần tộc không muốn đánh vỡ tộc quy mà là vô pháp đánh vỡ có ý gì muốn tu tập chúng ta đấu thần tộc kỹ pháp có c á c h không thể thiếu điều kiện tiên quyết điều kiện di truyền thừa huyết mạch lực lượng ta minh bạch. cổ thiên cười nói. nói cách khác. nếu như không có các ngươi đấu thần tục huyết mạch lực lượng, dù cho các ngươi đồng ý đánh vỡ tộc quy, đem đấu thần tộc k ỹ pháp công bố ra, ngoại nhân cũng vô pháp tu luyện đúng không đúng là như thế hiên viên nguyệt thở dài một hơi. nếu như vậy, dù cho ta tiếp thu ngươi mới vừa nói đề nghị, cũng hay là vô pháp nắm giữ các ngươi đấu thần tộc huyết mạch lực lượng a cổ thiên cười khổ không có c á c h t ử không biết ngươi nghe qua không có hiên viên nguyệt có ý riêng nói c á c h nào t ử moa hiên viên nguyệt có chút t h è n thùng nhưng vẫn là nói ra ây nói cách khác chỉ cần ta như vậy liền có thể đúng cổ thiên lời còn chưa nói hết đã bị hiên viên nguyệt vội vàng tiếp đó đây là duy nhất phương pháp không phải vậy ta cũng không thể tránh mở nha i ã tìm ngươi đến đây mà thôi ngươi hỗn độn bá thể cường đại tiềm chất dù cho chỉ có được c h ú n g ta đấu thần tục một tia huyết mạch chi lực hay là liền có thể đem c h ú n g ta đấu thần tục kỹ pháp phát huy đến đ ỉ n h phong do đó có thời cơ bảo vệ la sát nhai c á c h này cổ thiên còn muốn nói điều gì hiên viên nguyệt lại nói ta biết rõ ngươi có chỗ lo lắng ta đến chỉ là muốn nói cho ngươi có như thế một cái phương pháp có thể được còn làm sao quyết định quyết định ở ngươi cáo t ử không nói lời gì hiên viên nguyệt xoay người rời đi bước chân có chút ngổn ngang cùng vội vàng bóng lưng có vẻ hơi cô đơn cùng cô đơn cổ thiên không có giữ lại chỉ là ngơ ngác đứng ở nơi đó hồi lâu cũng không hề nhúc nhích một hồi chuyện này với hắn mà nói là một lựa chọn khó khăn chỉ là trung quy hắn không hề nói gì yên lặng ly khai nơi này trở lại vừa nãy địa phương nhưng mà hắn ly khai không thấy là một hướng khác trong bóng tối cũng đi ra một đảo thon thả thân ảnh chính là nha i ã ngươi sao phải khổ vậy chứ nàng tự lẩm bẩm sắc mặt thần sắc phức tạp c u n g cực mỗi một khắc nàng phảng phất làm ra cái gì trọng đại cực kỳ quyết định mắt bên trong bỗng nhiên bị một vệt như sắc giống như kiên định thay thế Đã ngươi do dự không quyết định vậy hãy để cho ta tới giúp ngươi hạ quyết tâm nói xong nàng cũng lặng lẽ ly khai nơi này thời gian thoáng một cách đã qua rất nhanh lại đến ngày thứ hai cổ thiên hay là khắp nơi bận rộn nhàn hạ nhiều hơn sẽ ngồi xuống cùng đại gia thương nhỉ một phen hoặc là hút cản tu luyện một hồi chỉ bất quá đạt đến hắn loại cảnh giới này dù cho tư chất cao đến đâu cũng không thể ngồi xuống hạ xuống tu luyện liền có thể làm ra đột phá đừng tu luyện đang chuẩn bị tiến vào trạng thái tu luyện nha giả đột nhiên đi vào gian phòng có việc cổ thiên đứng lên hỏi không ta chẳng qua là cảm thấy lâm trận mới mài gươm ý nghĩa không lớn nha giả đi tới cổ thiên bên người một cái s ắ n lên tay hắn cánh tay ngươi hôm nay có chút khác thường a cổ thiên có chút t r ộ t giả thăm dò nói khó nói xảy ra chuyện gì không ta chỉ là đột nhiên muốn cùng ngươi đơn độc uống hai chén uống hai chén cổ thiên có chút không dám tin tưởng lỗ tai mình nha giả luôn luôn nghiêm với k i ể m chế bản thân trừ đối với mình nói gì nghe lấy ra rượu loại vật này nàng luôn luôn phản cảm hôm nay đột nhiên nói muốn uống hai chén khẳng định có vấn đề a làm sao ngươi không muốn nha dã nắm hắn một cái cáu giận nói bình thường liền cho phép ngươi uống ta liền không thể uống à ơi có thể là có thể chỉ là người là xe biến nha dã không nhìn được nói trời sáng mọi người chúng ta cũng không biết còn có hay không hậu thiên vì lẽ đó ta nghĩ đơn độc cùng ngươi uống hay chén thật không có suy nghĩ khác cổ thiên bán tín bán nghi ta là thây tử ngươi khó nói ngươi cũng không tin nha giả hỏi ngược lại hơn nữa tựa hồ có hơi tức giận chuyện này được rồi cuối cùng cổ thiên thỏa hiệp sau đó hai người vào phòng nha giả tự mình cũng hai chén rượu trong đó một chén đưa cho cổ thiên canh đụng nhau nha giả trước tiên ngửa đầu hô lên ngươi làm sao không uống thấy cổ thiên hay là cầm cái chén bất động nha giả hỏi ây ta làm sao luôn cảm thấy ngươi thật giống như là l ạ ở chỗ nào ta nói, người là sẽ biến nha giá không nhìn được nói, để ngươi uống chén rượu mà thôi, từ đâu tới nhiều như vậy tại sao mau mau hát được rồi ở nha giá giục xã, cổ thiên không hỏi thêm nữa, cũng một cách đem rượu trong chén hô lên, nhưng mà, ngay tại hắn hô lên rượu nháy mắt, không thấy là, n h à giả mắt bên trong nhưng không dễ dàng phát xác né qua một vệt thâm trầm thương cảm địa chỉ chương ba trăm sáu mươi ba n h à giả biến hóa liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la s á t nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn giới mười ba chương ba trăm sáu mươi bốn đấu thần tục quyết định cha tìm m ớ i uống chém rượu tiếp theo cổ thiên liền cảm giác thấy hơi chóng mặt đây là rượu gì tại sao không cho dùng linh lực nâng tốc khí bứt ra nha giá lại gần. hơi thở như lan nói. loại này mơ hồ trạng thái mới tốt ngươi thật thích ta như vậy cổ thiên uể oải hỏi. vâng. vì lẽ đó đến trời sáng tỉnh lại trước. ngàn vạn không thể dùng linh lực nâng tốc khí bứt ra đáp ứng ta nha giá gắt gao nhìn chằm chằm cổ thiên. được, ta đáp ứng ngươi cổ thiên muốn cũng không nghĩ liền đáp ứng. sau đó, hắn cảm giác càng ngất trong mơ mơ màng màng cơn buồn ngủ lại càng là dường như thủy triều giống như từng trận đột kích ta còn là mang ngươi từng tới đi ngủ đi nha giá đưa tay qua đến đỡ lên hắn ly khai bàn cổ thiên hỗn loạn nhưng trước sau không có chính thức ngủ hắn minh bạch có thể là nha giá ở trong rượu dở trò nhưng hắn vẫn không có quá mức cảnh giác dù sao nha giá hiện tại đã thuộc về hắn thê tử tuyệt đối sẽ không gây bất lợi cho chính mình làm ngày thứ hai tỉnh lại thời gian hắn cảm giác thân thể có chút mệt lực hắn ẩn ước nhớ tới tối hôm qua cùng nha g i á tùng tùng tùng tiếng gõ cửa đánh gáy hắn nhớ lại người nào cổ thiên vội vàng đứng dậy mặc quần áo quay đầu lại nha g i á cũng không khả năng đã sớm lên hắn không nghĩ nhiều dù sao nha g i á sớm lên cái này đã thành một chủng tập quán công tử đấu thần tục tộc trưởng hiên viên phong gọi ngài đi qua một chuyến ngoài cửa truyền đến một người thủ vệ thanh âm hiên viên phong cổ thiên lúc này mới muốn tìm ngày hôm qua hiên viên nguyệt đề cập với chính mình sự tỉnh chẳng lẽ bọn họ đã nghĩ đến cái gì phương pháp làm cho ta tu tập bọn họ đấu thần tục kỹ pháp tâm lý nghĩ như thế cổ thiên cũng không trì hoãn tùy tiện cỏ rửa một hồi lập tức đi đấu thần tục chỗ khu vực là sát nhai chiếm diện tích cực lớn đấu thần tục tuy có mấy trăm người nơi ở cũng chỉ chiếm cứ trong đó một phần nhỏ cổ công tử ngươi cuối cùng cũng coi như đến cổ thiên vừa đến thiên viên phong cái thứ nhất chào đón mà c á c h này áo quần cổ trang đình viện bên trong có ít nhất hơn mười người đấu thần tục tục lão cộng thêm bắc lạc sư môn cùng với thiên viên nguyệt chỉ bất quá giờ khắc này trên mặt mỗi người vẻ mặt đều có chút quái lạ những cái t ụ c lão mỗi người biểu hiện ngưng trọng bắc lạc sư môn thì lại một mặt âm trầm nhìn phía cổ thiên ánh mắt thậm chí mang theo một tia hận ý hiên viên nguyệt thì lại đứng ở sau lưng mọi người cúi đầu rủ xuống lông mày trước sau không nhìn cổ thiên một chút cũng chỉ có hiên viên phong mười phần bình tĩnh đi tới cổ thiên trước mặt cổ công tử đại chiến sắp tới chúng ta đấu thần tục trên dưới tối hôm qua trải qua thương nhì làm một c á c h phi thường quyết định trọng đại quyết định gì cổ thiên hỏi ngươi ngồi xuống trước chúng ta từ từ nói hiên viên phong cười cười rất là thân mật lôi g h é o cổ thiên cổ tay đi tới cách đó không xa một cái bàn tròn bên ngồi xuống khó nói cùng ta liên quan sau khi ngồi xuống cổ thiên có chút thấp thỏm nếu như đổi ở bình thường hắn tuyệt đối sẽ không để ý nhưng trải qua ngày hôm qua hiên viên nguyệt đã nói những cái lại nhìn xung quanh như thế trang nghiêm bầu không khí hắn luôn cảm giác mình bị âm mưu gì bao phủ coi như thế đi hiên viên nguyệt sống thật mà là giả gật gù liên quan đến tất cả mọi người vận mệnh chúng ta toàn tộc trên dưới trải qua thương nhì nhất trí quyết định đánh vỡ tộc quy để ngươi quan sát bộ tộc ta đời đời truyền thừa ký pháp các ngươi chân quyết nhất định phải tốt cổ thiên có chút kinh hoàng đấu thần tục tuyệt đối là c h ấ n hồn giới lịch sử lâu đời nhất trùng tục cơ thể bên trong chảy xuôi theo siêu việt toàn bộ sinh linh cường đại huyết mạch mà từ xưa truyền thừa xuống tộc quy cũng là đến nay cũng chưa từng sửa đổi qua hôm nay dĩ nhiên bởi vì chính mình mà đánh vỡ tộc quy có thể thấy được phần này vinh hạnh đặc biệt có bao nhiêu đáng quý chúng ta cẩn thận nghĩ tới quả thật có chút mặc thủ thành quy hiện tại loại này cuộc t h í là nên làm ra thay đổi hiên viên phong cảm khái nói truyền thừa nhiều đời như vậy chúng ta mạc máu trong người lực lượng đã cực kỳ mỏng manh dù cho tổ tiên truyền xuống kỹ pháp bảo tồn được rất hoàn chỉnh chúng ta nhưng vô pháp cảm ngộ ra áo nghĩa cùng thẳng đến làm bài trí còn không bằng để ngươi đến thử một chút nói không chắc lấy ngươi hỗn độn bá thể tiềm chất có thể đánh vỡ hạn chế đem chúng ta đấu thần tộc ký pháp tu luyện tới cực cao cảnh giới đây hiên viên phong ngược lại là nói tới đạo lý rõ ràng cổ thiên nhưng l ú c túng nói có thể nguyệt cô nương ngày hôm qua cũng nói trừ phi không thử xem làm sao biết cổ thiên lời còn chưa nói hết đã bị hiên viên phong đánh gãy chuyện này được rồi t h ị n h tình không thể chối từ cổ thiên không thể làm gì khác hơn là cố hết sức đồng ý mặc dù biết mình có thể tu tập s á t x u ấ t rất xa vời hắn còn là muốn thử một lần dù sao hắn thế nhưng là vạn cổ không gặp hỗn độn bá thể rất nhiều người cả một đời cũng không làm được sự tình đối với hắn mà nói lại chỉ là chuyện thường như cơm bữa nguyệt nhi ngươi đi ra cổ thiên sau khi đồng ý hiên viên phong lập tức đối với người quần sau hiên viên nguyệt ngoắt ngoắt tay hiên viên nguyệt thân thể mềm mại run lên trên mặt né qua một vệt hoang mang nhưng ở tất cả mọi người nhìn kỹ nàng hay là sợ hãi đứng ra nàng nguyên b ả n liền khiếp đảm tại nhiều như vậy con mắt nhìn kỹ nàng lại càng là ngượng ngùng không chịu nổi mặt cười che kín đ ỏ ừng bất quá cổ thiên lại phát hiện hôm nay hiên viên nguyệt cùng ngày hôm qua so ra tựa hồ đã nhiều hơn chút biến hóa còn là cùng một người nhưng cử chỉ thần thái tựa hồ nhiều một tia v ũ mì ý nhị đó là nữ nhân mới có thần thái tục lão đi tới bàn tròn trước hiên viên nguyệt nhăn nhó hướng về hiên viên phong thi lễ một cái lâm tục lễ liền miễn liền tử ngươi mang cổ công tử đi quan sát c h ú n g ta đấu thần tục kỹ pháp đi vâng tục lão hiên viên nguyệt ứng một tiếng Hướng về cổ thiên nhìn sang. nhưng áng mắt vừa cùng cổ thiên đối diện hoặc như là điện giật giống như vội vàng chuyển đến nơi khác công tử đi theo ta nói nàng yên lặng hướng về phía trước một tòa phong cách cổ xưa đại điện đi đến cổ thiên lòng tràn đầy nghi hoặc nhưng thấy hiên viên nguyệt đi xa hắn còn là vội vàng theo sau tiến vào đại điện về sau đại môn tùy theo đóng bên trong vô cùng c h ố n g c h ả y mà không có một bóng người các ngươi đấu thần tục kỹ pháp khó nói liền lưu giữ ở đây mặt đời lát nữa công tử liền biết hiên viên nguyệt bước chân liên tục một lát sau liền vào vào đại điện nơi sâu xa nhất một đạo trong cửa nhỏ đó là một chỗ á n c á c sau khi tiến vào bên trong một vùng tăm tối bốn phía hoàn toàn là phong bế c ộ g hiên viên nguyệt đánh b ú t tay một đám linh lực nhất thời thấu chỉ phát ra q u a n g mang trong nháy mắt giỏi sáng cái này bịt kín không gian không gian không lớn chỉ có một phổ thông phòng khách rộng như vậy nhưng trong phòng nhưng đứng sừng sững lấy một cái cầu thang đá lại như cái xem bệnh y đài cầu thang đá độ dài vừa vặn đủ một người nằm thẳng b ê n trên đây là cổ thiên trong đầu tràn ngập dấu chấm hỏi nói c ẩ n t h ậ n đấu thần tộc kỹ pháp đâu nơi này khoảng không hoàn toàn không có vật ngược lại là h i ê n viên nguyệt đem mình mang tới cái này quái lạ bên trong gian phòng cái này là muốn làm gì công tử trước tiên lui sau một ít ta cũng cần nằm ở cái này trên đài đá h i ê n viên nguyệt tràn đầy ái náy nói một câu chợt tự mình bò đến trên đài đá nằm xuống chuyện này cổ thiên thân thể căng cứng địa chỉ chương ba trăm sáu mươi bốn đấu thần tộc quyết định liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn giới mười ba chương ba trăm sáu mươi lăm chiếm tiện nghi còn ra vẻ cha tìm tựa như nhìn ra cổ thiên tâm lý suy nhĩ g hiên viên nguyệt vội vàng giải thích nói công tử đừng hiểu nhầm ta chỉ là muốn cho ngươi xem c h ú n g ta đấu thần tộc ký pháp xem ký pháp liền xem ký pháp chứ ngươi nằm tại trên thạc thai làm gì cổ thiên một trận mồ hôi lạnh xem ký pháp cùng hiên viên nguyệt nằm tại trên thạc thai có quan hệ gì quan trọng nhất là cái này bịt kín bên trong gian phòng cô nam quả nữ hiên viên nguyệt lại làm ra giống như vậy là có một loại nào đó ám chỉ động tác hắn tư tưởng lại đơn thuần cũng không thể không nghĩ nhiều nhưng mà nghe tới hiên viên nguyệt lời kế tiếp lúc hắn mới minh bạch thật sự là chính mình suy nghĩ nhiều công tử có chỗ không biết chúng ta đấu thần tộc k ỹ pháp truyền thừa cũng không phải thông qua thư tịch lưu truyền tới nay vậy là dựa vào cái gì cổ thiên kinh ngạc nói dựa vào thân thể hiên viên nguyệt có chút ngượng ngùng trả lời dựa vào thân thể cổ thiên lại càng là cảm giác đầu óc một mảnh ngổn ngang công tử ngươi xem được hiên viên nguyệt cũng không nhiều làm giải thích nằm tại trên thạch thai về sau bỗng nhiên điều động cơ thể bên trong linh lực phá thể mà ra vù trong phút chốc ánh sáng hiện ra lên giờ khắc này hiên viên nguyệt lại như hư hóa giống như vậy cả người hiện nửa trong suốt hình ánh sáng từ nàng cơ thể bên trong lộ ra xem ra tựa như ảo mộng duy mỹ được cực kỳ không chân thực mà hiện ra lên ánh sáng dĩ nhiên ở trong hư không ngưng tụ thành một mảnh liếp nha liếp n h í t chữ nhỏ nguyên tới đây chính là các ngươi đấu thần t ộ c k ỹ pháp cổ thiên rốt cuộc hậu c h i hậu giác hiên viên nguyệt nói tới thân thể truyền thừa nguyên lai là tướng kỹ phương pháp lấy một loại nào đó lực lượng phong nhập thể bên trong lúc cần đợi lại lấy loại hình thức này phóng xuất ra quả thực không nên quá thần kỳ công tử ngươi nhìn kỹ một chút có cái gì không hiểu địa phương có thể bất cứ lúc nào hỏi ta hiên viên nguyệt thanh âm truyền đến cổ thiên bừng tỉnh hoàn hồn l ú c túng nói hay hay ta nhìn kỹ một chút vừa nãy thấy hiên viên nguyệt nằm ở bát pho bên trên hắn còn tưởng rằng đối phương đối với mình có cái gì thuần khiết suy nghĩ bây giờ nhìn lại thật sự là tự mình nghĩ lệch ra sau một khắc hắn vội vàng tập trung tinh thần chăm chú quan sát bậc bình hiện tại không trung hư vô văn tự văn tự số lượng nhiều như bầu trời đầy sao lít nha lít nhít chiếm cứ bên trong cả gian phòng không gian bất quá cổ thiên ký ước lực cực cường hơn nữa xem lướt qua tốc độ cực nhanh từng đoàn hai giờ hắn liền đem sở hữu văn tự nhớ kỹ có thể nói xong câu đó hắn trong nháy mắt vô lực ngã ngồi trên mặt đất v ẹ n vẹn chỉ là nhớ k ỹ những nội dung này liền để hắn tiêu hao hết tinh lực từ hiên viên nguyệt cơ thể bên trong tái hiện ra văn tự tối nghĩa khó hiểu thâm ả n h cùng cực nếu đổi thành phổ thông ký linh nhân dù cho nhớ ký vạn phần một trong hiếm thấy cũng chí ít cần mấy ngày thời gian cổ thiên ở từng đoàn trong vòng hai canh giờ đem toàn bộ ghi nhớ có thể nghĩ đầu óc hắn giờ khắc này chịu đựng cỡ nào hùng hồn tin tức lượng công tử ngươi không sao chứ thấy cổ thiên ngã ngồi trên mặt đất hiên viên nguyệt cả kinh vội vàng thu lên cơ thể bên trong tái hiện ra ánh sáng từ trên đài đá nhảy xuống ta không sao cổ thiên bôi đem trên trán mồ hôi lạnh cười khổ nói các ngươi đấu thần tộc ký pháp quả nhiên không phải là phổ thông ký linh nhân có thể tu luyện vậy công tử xem hiểu à hiên viên nguyệt bức thiết hỏi thật giống lý giải một ít nhưng còn cần một ít thời gian vậy công tử có thể triển khai à hiên viên nguyệt tiếp tục ánh mắt sáng quắc nhìn c h ầ m c h ầ m cổ thiên con ngươi bên trong tràn ngập cuồng nhiệt chờ mong thật giống có thể cổ thiên không chắc chắn lắm nói vậy ngươi thử một chút xem hiên viên nguyệt bức thiết dục cũng tốt cổ thiên gật gù chợt dựa theo trong đó một thức tâm pháp xòe bàn tay ra đối với trước mặt không gian nắm chặt giáp tư hắn phía trước không gian bỗng nhiên hướng về trung gian co rút lại bùm bùm xung quanh vách đá bùm bùm nước mở từng cái từng cái vết xách cả phòng trong nháy mắt thu nhỏ lại gấp đôi thật có thể cổ thiên đầy mặt khó có thể tin hắn vừa triển khai chính là đấu thần tộc kỹ pháp bên trong một loại yên diệt loại này kỹ pháp có thể trong nháy mắt đem một cái nào đó khu vực không gian co rút lại thành một điểm chỉ là hắn chẳng thể nghĩ tới chính mình lại triển khai thành công quả thực thật không thể tin đại điện muốn sụt hiên viên nguyệt hô to cổ thiên bỗng nhiên tỉnh ngộ nắm năm ngón tay lần thứ hai chống đỡ mở v ụ bị áp xúc thành một điểm không gian lại bỗng nhiên phóng xuất ra nguyên bản co rút lại đại điện lần thứ hai hướng về bốn phương tám hướng đàn hồi ầm một tiếng vang thật lớn đại điện sụp đổ biến thành đầy trời mảnh vỡ bay vụt mở ra dù cho không gian phóng thích về nguyên lai dáng vẻ đại điện nhưng vô pháp phục nguyên mà không gian phóng thích lúc cường đại trùng kích lực cũng đủ để đem chuẩn bị sụp xuống hạ xuống đại điện căng nước hướng về bốn phương tám hướng phát sinh cái gì đại điện làm sao sụp xuống công tử cùng nguyệt nhi vẫn còn ở bên trong bọn họ sẽ không phát sinh nguy hiểm đi công tử cùng nguyệt nhi thực lực mạnh như vậy cũng không biết nhưng cung điện này sụp xuống có chút không còn gì để nói a không phải là quan sát một hồi chúc ta đấu thần tộc ký pháp à làm sao đem đại điện đều bị sụp bên trong đến cùng phát sinh cái gì bên ngoài đấu thần tộc người kinh ngạc không ngớt b ụ i mù cuồn cuộn hai bóng người từ đó đi ra chính là cổ thiên cùng hiên viên nguyệt xảy ra chuyện gì b ắ t lạc sư môn cái thứ nhất chào đón ta cũng không biết rằng nên giải thích thế nào mới tốt cổ thiên buông buông tay cười khổ nói bác lạc sư môn lại nhìn phía hiên viên nguyệt tiểu nguyệt đến tột cùng xảy ra chuyện gì hiên viên nguyệt đầu tiên là quái lạ xem cổ thiên một chút lúc này mới cực kỳ phức tạp nói hắn thành công thành công bác lạc sư môn cả kinh còn lại đấu thần tục người cũng hai mặt nhìn nhau đầy mặt kinh hãi t ộ c lão hiên viên phong như là nghĩ đến cái gì hoảng sợ nói chẳng lẽ vừa nãy đại điện sụt xuống là bởi vì hắn triển khai chúng ta đấu thần tộc ký pháp bên trong cái kia thức đúng vậy chính là yên diệt hiên viên phong lời còn chưa nói hết đã bị hiên viên nguyệt rồi sau đó hiên viên phong há h ố c miệng những người khác cũng trợn mắt ngoác mồm làm sao lần này đến phiên cổ thiên bất an các ngươi tại sao dùng cổ quái như vậy ánh mắt nhìn ta khó nói ta làm gì sai không có chờ hiên viên phong loại người trả lời hắn lại linh cơ nhất động ngượng ngùng cười nói yên tâm cung điện này đúng là ta làm sụt chờ việc này qua đi ta nhất định sẽ bồi các ngươi một tòa mới không liên quan đại điện sự <cười> tình h i ê n viên phong lắc đầu một cái khó có thể tin nhìn cổ thiên ngươi vừa nãy triển khai xác định là chúng ta đấu thần tộc ký pháp bên trong yên diệt ơ là cổ thiên đầu tiên là gật gù t r ợ t lại cẩn thận từng ly từng tí một nói có vấn đề gì không lão phu không biết nên nói thế nào mới tốt được cổ thiên xác nhận hiên viên phong trên mặt vẻ kinh ngạc càng lớn tiền bối ngài đến cùng muốn nói cái gì cổ thiên nghi ngờ không thôi nói chẳng lẽ ta tu tập các ngươi đấu thần tộc ký pháp p h ạ m các ngươi cấm chế nói tới chỗ này hắn vội vàng liên tục khoát tay nói đây chính là các ngươi đồng ý để ta quan sát ta hiện tại h ọ p hội các ngươi sẽ không lại muốn đem ta giết hết miệng đi tiểu tử ngươi thật đúng là chiếm tiện nghi còn ra vẻ bắc lạc sư môn tức giận bất bình nói ngươi biết yên diệt c á c h này thức ký pháp tộc của chúng ta bên trong có thể nói nhân vật thiên tài cần bao lâu có thể tu luyện ra tới sao khó nói rất khó à cổ thiên hỏi ngược lại tiểu n g u y ệ t xem như chúng ta đương đại đấu thần nhất tộc tư chất cùng tiềm lực tối cao người cũng là một cái duy nhất luyện thành yên diệt cái này thức k ỹ pháp người b ắ t lạc sư môn quái lạ nhìn cổ thiên tiếp tục nói mặc dù nàng luyện thành nhưng ngươi biết rõ nàng tu luyện cái này thức k ỹ pháp dùng bao lâu à bao lâu cổ thiên vô ý thức nhìn phía hiên viên nguyệt dòng giã hai năm hiên viên nguyệt từng chữ từng câu trả lời địa chỉ t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi lăm chiếm tiện nghi còn ra vẻ liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la s á t nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn giới mười ba chương ba trăm sáu mươi sáu chẳng hay biết gì cha tìm ư cổ thiên trong nháy mắt hút vào ngụm khí lạnh đáng sợ như thế à hắn vừa nãy đang liều mạng nhớ k ỹ k ỹ pháp nội dung thời gian chỉ là thử nghiệm lính ngộ một hồi mà yên diệt cái này thức k ỹ pháp đúng là hắn trước mặt có thể ngộ ra một trong số đó vốn cho là có thể xem một lần liền ngộ ra ký pháp nên sẽ rất đơn giản nào ngờ càng bị b ắ t lạc sư môn bưng lấy cao như thế ngươi bây giờ dù sao cũng nên minh bạch tư chất ngươi cùng tiềm lực khủng bố đến mức nào đi b ắ t lạc sư môn vừa là hâm mộ vừa ghen tỉa nói những người khác nhìn phía cổ thiên ánh mắt cũng sống đối xử quái vật yên diệt cái này thức ký pháp toàn bộ đấu thần tục trên dưới cũng chỉ có hiên viên nguyệt tên thiên tài này tu luyện thành công nhưng mà cổ thiên lại chỉ nhìn một lần liền có thể đủ triển khai đây quả thực là quái vật a ơi có một vấn đề bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm cổ thiên cũng cảm giác thấy hơi t r ộ t dạ phấn nộ nói không phải nói chỉ có cơ thể bên trong chảy xuôi theo đấu thần tục huyết mạch người có thể tu luyện đấu thần tộc ký pháp à ta là cái gì có thể đủ tu luyện khó nói đến bây giờ ngươi vẫn chưa rõ sao bác l ạ c sư môn đột nhiên có chút tức giận ta là thật không biết、à. cổ thiên nhún nhún vai đầy mặt vô tội nói khó nói liền bởi vì ta là hỗn độn bá thể dù cho cơ thể bên trong không có các ngươi đấu thần tộc huyết mạch lực lượng tương tự có thể tu luyện các ngươi đấu thần tộc ký pháp đánh sắm bác l ạ c sư môn là thật giận khó nói tối hôm qua ca hiên viên nguyệt đột nhiên h ô to một tiếng miễn c ứ n g ngăn cản b ắ t lạc sư môn đến miệng một bên tối hôm qua làm sao cổ thiên một mặt quái lạ tối hôm qua hắn trừ cùng nha i ã mơ mơ màng màng làm chút không xấu không h ổ sự tình thật sống cũng không phát sinh cái gì bất ngờ a tiểu tử ngươi nhớ ký cho ta ngươi thiếu nợ ta nhóm toàn bộ đấu thần tục ngươi vĩnh viễn cũng còn chưa thanh bắc lạc sư môn hung t ậ n nhìn chằm chằm cổ thiên nói nhất là nguyệt nhi làm ra hy sinh không có chờ cổ thiên nói cái gì hắn vung một cái thân thể xoay người ly khai ui ngươi có thể hay không đem lời nói rõ ràng ra lại đi cổ thiên hô đáng tiếc lại bị bắc lạc sư môn không nhìn thẳng công tử ta cũng còn có việc đi trước một bước cáo từ hiên viên nguyệt cũng không biết đang trốn tránh cái gì vội vàng nói một câu cũng cũng như chạy trốn ly khai bất đắc dĩ cổ thiên chỉ được đem ánh mắt rời về phía hiên viên phong tiền bối ngài có thể hay không khù k h ủ lão phu cũng còn có chuyện phải xử lý công tử hãy đi về trước đi hiên viên phong tựa hồ cũng ở hết sức làng tránh thế nhưng là cổ thiên còn muốn nói điều gì lần thứ hai bị hiên viên phong đánh gãy không có nhiều như vậy thế nhưng là công tử như là đã được c h ú n g ta đấu thần tộc truyền thừa cố mà chân quý là được lấy công tử tư chất chỉ cần ngày sau cố gắng nhiều hơn nói không chắc thật có thể khiến ta đấu thần tộc ký pháp tái hiện tổ tiên oai t i ế n khách hiên viên phong không chút nào cho cổ t i ê n hỏi nhiều thời cơ lập tức hạ lệnh chụp khách công tử công tử không tiến công tử đi thong thả sở hữu đấu thần tộc người cùng nhau đứng dậy đuổi người cổ thiên gia mặc dù dày cũng không tiếp tục chờ được nữa phấn n ộ ly khai đấu thần tộc địa bàn dọc theo đường đi hắn nghĩ mãi mà không ra lấy vừa nãy bắt lạc sư môn ngữ khí rõ ràng có cái gì lén gạt đi chính mình nhưng hiên viên nguyệt cũng không để nói đấu thần tộc những người khác cũng che che giấu giấu quả thực kỳ quái tối hôm qua đến cùng làm sao hồi tưởng lên bắt l ạ c sư môn lời vừa nói hơn nữa tối hôm qua quả cho mình uống chén rượu kia chính mình liền rơi vào mơ mơ màng màng hình hắn rốt cuộc minh bạch sự tình thật giống thật không đúng lắm chỉ là cụ thể là l à ở chỗ nào hắn lại trong lúc nhất thời vô pháp đem chuyện này liên hệ tới xem ra cần phải tìm nha g i á để hỏi rõ ràng muốn hồi lâu vẫn không nghĩ ra cái nguyên cớ hắn chỉ được trở về chỗ mình ở bất quá nha g i á không có tại cũng không biết đi nơi nào giờ khắc này l à sát nhai phía tây một mảnh cỏ xanh như ấm trên cỏ nha g i á một thân một mình đứng ở nơi đó nhìn về phương xa thiên không gió nhẹ phật đến vén lên nàng tóc dài Ý tách vô thanh vô tức hai giọt nước mắt từ trên gương mặt rơi xuống phía dưới tấm kia đẹp đến mức kinh tâm đ ồ n g phách trên gương mặt xinh đẹp hết cách đến thăng lên một vệt thâm trầm bi thương bất quá nàng nhưng cường tự cười cười dùng chỉ có chính mình mới có thể nghe được thanh âm tự lẩm bẩm nói vì ngươi ta đồng ý hy sinh tất cả ngươi thật nguyện ý vì cổ thiên hy sinh tất cả tự lẩm bẩm âm thanh vừa rứt cách đó không xa đột nhiên truyền đến một c á c h âm nhu thanh âm người nào nha rã bỗng nhiên xoay người nguyên bản tràn ngập bi thương ánh mắt trong nháy mắt trở nên như đao kiếm giống như sắc bén nhưng làm thấy rõ người tới về sau nàng lại cau mày nói ứng thừa phong ngươi tại sao lại ở chỗ này người đến không phải người khác chính là thần vũ linh quân đoàn người đứng thứ hai ứng thừa phong ha ha đừng hiểu nhầm ta không có ác ý ứng thừa phong c h ậ m rãi hướng về nha giã đi tới trắng nón trên mặt mang theo cười nhạc ý ngươi đến đây làm gì nha giã vẻ cảnh giác không giảm ngứa khí băng lãnh đến làm n g ư ơ i không rét mà run đương nhiên là tới tìm ngươi tìm ta làm gì cứ việc ứng thừa phong nổ cười rất thân thiết nha giã trước sau không giả lấy màu sắc nàng ôn nhu đối với một người khai phóng xin lỗi vừa nãy không cẩn thận nghe được ngươi lầm bầm lầu bầu ứ n g thừa phong đi tới mười mét ở ngoài dừng lại tràn đầy ái náy nói bất quá ta lại là vì là cổ thiên mà tới ngươi có ý gì nhắc tới cổ thiên nha giả mắt bên trong đ ị c h ý sốt u cuộc làm n h ạ t mấy phần ta đến chỉ là muốn hỏi ngươi một vấn đề vấn đề gì <cười> ứ n g thừa phong trong mắt lóe ra một vệt gì thường cuồng nhiệt chăm chú nhìn chằm chằm nha giả nói ngươi thật nguyện ý vì cổ thiên hy sinh tất cả à ngươi đến cùng muốn nói cái gì nha giả đôi mi thanh tú cao đến càng chặt đại chiến tướng lâm ngươi cần làm ra lựa chọn ứng thừa phong thần bí khó lường nói ngươi nên cũng biết ta có thể thông qua tứ thần châu một trong vô thượng thần châu nhìn thấy một ít tương lai đoạn ngắn sau đó thì sao nha giả kinh ngạc nói khó nói cùng ta liên quan không ứng thừa phong lắc đầu một cái Cái chính xác thực nói cùng cổ thiên có liên quan cùng cổ thiên có liên quan nha giá thân thể mềm mại chấn động bức thiết nói cổ thiên sẽ như thế nào hắn sẽ chết ứng thừa phong đầu tiên là vang lên mạnh mẽ nói một câu như vậy chợt lại chuyển đề tài bất quá ngươi có thể cứu hắn ta làm sao cứu nha giá hai tay nắm chặt đây mặt cấp thiết đây chính là ta vừa nãy hỏi ngươi vấn đề ấn thừa phong có ý riêng nói ngươi có nguyện ý hay không vì là cổ thiên hy sinh tất cả bao quát ngươi tính mạng mình ta nha giả chỉ là hơi một do dự liền như chặt đinh chém sắt nói đương nhiên đồng ý vậy được ấn thừa phong tựa hồ thở dài một hơi cười nói ta hỏi chính là câu nói này ngươi đến cùng ở vô thượng thần châu trên thấy cái gì cổ thiên tại sao sẽ chết ta đến tột cùng phải như thế nào mới có thể cứu hắn tò mò nha i ã một mạch hỏi ra vô số vấn đề thiên cơ không thể tiết lộ ứng thừa phong cười thần bí nói ta có thể nói liền chỉ có nhiều như vậy mặt khác ta mới vừa rồi cùng ngươi nói những này hàng vạn hàng nghìn không thể để cho cổ thiên biết rõ bằng không dù cho ngươi đồng ý hy sinh chính mình cũng cứu không hắn hiểu chưa nha giá sắc mặt biến đổi bất định tuy nhiên không hiểu ấm thừa phong trong lời nói hàm nghĩa nhưng do dự lại tam nàng vẫn gật đầu được ta biết rõ nên làm như thế nào địa chỉ chương ba trăm sáu mươi sáu chẳng hay biết gì liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát n h a i bắt đầu sưng bá trấn hồn d ư ớ i mười ba chương ba trăm sáu mươi bảy nguy cấp cha tìm ngày thứ ba sáng sớm ánh bình minh vừa ló dạng vốn nên triều khí phồn thịnh la sát n h a i rốt cuộc nghinh đón vô số khách không mời mà đến xì xì xì bốn phương tám hướng trên bầu trời đột nhiên nước mở từng đảo lỗ hồng lại đến vô số trên người m ặ t khôi giáp binh lính từ đó lao ra l í t nha l í t nhít đạt được nhiều như quá cảnh châu chấu cũng không lâu lắm liền đem la sát nhai vây lại đến mức ba tầng trong ba tầng ngoài giữa bầu trời còn có một chút phi hành thủ hộ linh ở xuyên toa tiếng kêu vang vọng cửa tiêu cuối cùng cũng coi như tới sao nhìn phô thiên cách địa quân đội đứng ở la sát nhai trung tâm cổ thiên mắt bên trong không những không có một tia sợ hãi trái lại chiến ý cao ngang la sát nhai ngoại vi những quân đội kia toàn bộ đều người có linh giáp quân cũng có ẩm giáp quân càng có ngự linh sứ cùng rất nhiều nhân vật cao tầng toàn bộ cổng lại có ít nhất mấy trăm ngàn chi chúng nhìn một cái một mảnh đen kịp d ư ơ n g lên bụi mù che khuất bầu trời hiện tại biết rõ ta không có lừa gạt ngươi chứ Ứng thừa phong đi tới cổ thiên bên cạnh không chỉ sẽ trước hết nắm la sát nhai khai đao hơn nữa không đến thì thôi vừa đến đã là dốc hết toàn lực cổ thiên không có phản bác dù sao sự thực đã bày ở trước mắt hắn không thể không tin đúng có ai nhìn thấy tấn bách hầu cùng đồ phương không à lúc này một bên vu lam hỏi nàng vốn là một nhánh ẩm giáp quân thủ lĩnh nhưng ở lô hoa cổ lâu thời gian nhưng cùng cổ thiên đạt thành hiệp nhị g lâm trận đào ngũ phản bội hôm nay quy mô lớn xâm lấn la sát nhai nghĩ đến tấn bách hầu nhất định sẽ không vắng chỗ nàng cũng muốn nhìn tấn bách hầu thấy nàng cùng cổ thiên loại người đứng ở cùng một nơi sẽ là dạng gì vẻ mặt cổ thiên tiểu nhi đi ra nhận lấy cái chết vạn chúng chờ mong dưới một cái hùng hồn như sấm rền giống to từ phương xa thiên không truyền đến chính chủ cuối cùng cũng coi như xuất hiện à cổ thiên hít sâu một cái quay đầu lại nhìn phía phương xa một tòa rách nát phòng ố p nơi đó chính là bất xạ phượng vương cùng minh h ỏ a u vương nơi bế quan nhưng cho tới giờ khắc này hai người còn chưa hiện thân bất xạ phượng vương cùng minh h ỏ a u vương làm sao để t r ả không có xuất quan khó nói bọn họ còn không có khôi phục như cố à nếu như hiện tại tấn bách hầu đánh tới ai có thể ngăn v ẹ n v ẹ n chỉ là nghe được tấn bách hầu thanh âm mọi người liền bắt đầu hoảng liền ngay cả hoàng phủ long đấu tào viêm minh những này nhất p h ư ơ n g cử phách cũng một mặt ngưng trọng dù sao tấn bách hầu xác thực quá mạnh mẽ thế gian này trừ bất giả vừa vương cùng minh h ỏ a u vương ra căn bản là không có người có thể cùng tấn bách hầu chính diện chống lại nhưng mà mọi người càng là sợ cái gì liền một mực phát sinh cái gì bất giả vừa vương cùng minh h ỏ a u vương còn không có xuất hiện phương xa giữa bầu trời một đ ả o không gian chi môn bên trong liền bay ra mấy bóng người dẫn đầu chính là gầy trơ cả xương t i ể u tụy như gỗ mục tấn bách hầu mà tấn bách hầu phía sau còn có cái trên người mặc cổ đại quan phục tướng mạo âm nhu như nữ tử đương đại đại ngự thiên đồ phương không lướng đại đại ngự thiên tự thân tới đây chính là ngàn năm không thấy sự tình có thể nghĩ đối với trận chiến này coi trọng trình độ cùng với đánh hạ la sát nhai quyết tâm xem ra tấn bách hầu thật đúng là một lòng muốn cầm xuống la sát nhai a không phải là cầm xuống la sát nhai mà là muốn một lần phá hủy chúng ta sở hữu phản kháng lực lượng la sát nhai bên trong vô s ấ người hoảng sợ không chịu nổi một ngày lần này tới không chỉ là l ư ỡ n g đại đại ngự thiên còn có tả hữu sứ thất tả sử cùng túc hữu sử cùng với trừ vu lam cái này đã phản chiến người bên ngoài mặt khác tứ đại ẩm giáp quân thủ lĩnh ẩm giáp quân tổng cộng có năm chi vu lam trước thống lính chi kia chỉ là trong đó người mà mỗi chi ẩm giáp quân thủ lĩnh thực lực cũng siêu phàm nhập thánh điểm này từ vu lam lúc trước bày ra thực lực liền có thể nhìn ra một hay trừ ngũ đại ẩm giáp quân ra còn có mười chi linh giáp quân cứ việc linh giáp quân thực lực vô pháp cùng ẩm giáp quân so với nhưng cũng thắng ở số lượng đông đảo nhất là mười c h i linh giáp quân thủ lĩnh cũng mỗi người là danh chấn một phương ký linh nhân giờ khắc này những cao tầng này cùng đến cộng thêm sở hữu ẩm giáp quân cùng linh giáp quân cùng với vô sáu ngự linh sứ có thể thấy được gốc gác khủng bố đến mức nào rất tốt từ trên bầu trời nhìn quét một chút la sát nhai trung tâm tấn bách hầu âm à nở nô cười hoàng phủ long đấu tào viêm minh cổ thiên xem ra các ngươi cũng biết lão phu muốn tới vì lẽ đó tập thể t ụ ở cùng một nơi chờ chết nhất là khi thấy cổ thiên phía sau vu l a m lúc hắn không khỏi chân mày cau lại vu l a m ngươi lại tránh thoát lão phu đốt hồn chú thật sự là không nổi vu lam sầm mặt lại chỉ vào phương xa giữa bầu trời tấn bách hầu giận dữ hét bị ngươi ngô dịch nhiều năm như vậy còn chưa đủ sao đủ tấn bách hầu gật gù bởi vì ngươi rất nhanh sẽ sẽ cùng những người này cùng chết chiến đấu còn chưa bắt đầu hưu chết vào tay ai còn chưa chắc chắn đâu vu lam hừ lạnh ngươi quá ngây thơ tấn bách hầu cười lạnh nói ngươi tiếp tục vì là lão phu hiệu lực hay là còn có thể tiếp tục sống tiếp. nhưng ngươi nhưng làm cái sai lầm lựa chọn tiếp tục vì ngươi bán mạng, mới là sai lầm lựa chọn vu lam nói. ngươi có thể giải mở lão phu đốt hồn chú, chắc là hỗn đ ồ n bá thể cổ thiên giúp đại ă n đi tấn bách hầu lại hỏi. không sai vu lam cũng không có hay không nhận. tiên đoán đã xuất. hỗn đ ồ n bá thể cổ thiên, đều sẽ chung kết các ngươi tàn bạo thống trị ha ha. hỗn độn bá thể tuy nhiên tiềm lực cao nhưng hắn trung quy còn không có trưởng thành đến đủ để uy hiếp lão du mức độ tấn bách hầu cũng lười cùng vu lam nhiều lời ngược lại nhìn phía tứ thánh thiên một trong tuyết vương la k h i n h tuyết cũng là bởi vì ngươi từ đó làm khó dễ lô hoa cổ lâu mới sẽ thất thủ đi đúng thì làm sao chuyện đến nước này la k h i n h tuyết cũng không có hay không nhận rất tốt ngươi cùng vu lam một dạng sẽ rất nhanh vì chính mình sai lầm hành vi mà trả giá cực kỳ thảm trọng đại giới nói còn nói quá chào buổi sáng la khiêng tuyết hừ lạnh nói chúng ta nếu đã sớm đoán được các ngươi sẽ xốc hết toàn lực còn dám xoắn suýt ở đây ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ không có chút thủ đoạn à hừ lão phu nếu đến liền trí ở dẹp yên toàn bộ la sát nhay tiêu diệt các ngươi tất cả mọi người tựa như không nghĩ nói nhảm nữa xuống Bách Hầu vung tay lên. tất cả mọi người nghe lệnh thuộc hạ tại đồ phương không ở bên trong sở hữu cao tầng cùng nhau cung chính nói đợi mệnh giết không giữ lại ai v â n chỉnh tề nhất trí thanh âm vang vọng trời cao chợt sở hữu cao tầng lập tức đem m ệ n h lệnh tuyên bố xuống trong phút chốc tiếng trống như sấm la sát nhai ngoại vi quân đội bắt đầu phất cờ hò xeo âm thanh đãng cửa tiêu rất nhanh đại quân áp cảnh như từng luồng từng luồng m i n h mông cuồn cuộn s ò n g nước lũ từ bốn phương tám hướng hướng về la sát nhai nổi sát tới mấy trăm ngàn quân đội đồng thời ra ngoài tràng diện bàng bạc mà đổ sổ còn không có tiếp cận mặt đất liền rung động kịch liệt phảng phất phát sinh động đất xung quanh phòng ốt bắt đầu bị rung ra từng cái từng cái vết sách mặt đất đá vụn bùm bùm nhảy lên một hồi kinh thiên động địa đại chiến sắp mở màn địa chỉ t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi bảy nguy cấp liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn giới mười ba chương ba trăm sáu mươi tám đại chiến bạo phát cha tìm đến đây đi ta ngược lại muốn xem xem tướng sĩ có bao nhiêu anh dũng lại có bao nhiêu không sợ chết đối mặt mãnh liệt đánh tới đại quân cổ thiên không những không có một tia sợ hãi khó miệng trái lại câu lên một vệ thần bí khó lường ý cười, bởi vì tất cả những thứ này tất cả hắn trường khống. quả nhiên, đại quân tuy nhiên hung mãnh như nước thủy triều, nhưng vừa mới đến gần la sát nhai thời gian, lại gặp đến đủ loại bảy dập, phía đông mặt đất liên miên tan giã tương lai tướng sĩ đột nhiên không kịp chuẩn bị thành đàn rơi lòng đất, phía tây kim quang mãnh liệt vọt tới tướng sĩ phát động đã sớm bố trí ký càng sát trận phàm là rơi vào trận bên trong binh lính trong nháy mắt đánh mất lý trí lẫn nhau tàn sát phía nam h ỏ a quang ngập trời nơi đó đã sớm tung khắp nhiên liệu binh lính vừa xếp tới nơi đó lập tức bị toàn diện thiêu đốt c h í ít mấy dặm bên trong tướng sĩ toàn bộ rơi vào biển lửa phương bắc là sườn dốc quân đội còn không có xếp tới. vô số có tới phòng ốt lớn như vậy cự thạch. liền đồng thời cuồn c u ồ n mà xuống. chỗ đi qua. liên miên binh lính bị nghiền thành thịt nát. trong lúc nhất thời, la sát nhai bốn phía gào khóc thảm thiết tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. v ẹ n v ẹ n chỉ là đợt công kích thứ nhất, chí ít tổn thất hơn vạn quân sĩ. trái lại la sát nhai bên này, nhưng không bị thương người nào. xem ra mấy ngày này không có làm không công nghe bốn phía truyền đến tiếng kêu thảm thiết cổ thiên vui mừng gật gù mấy ngày qua hắn phần lớn thời gian chính là đang bố trí những ngày cơ quan b ả y dập đối với tấn b á c h hầu loại này cấp bậc cường giả những ngày cơ quan b ả y dập xác thực không có bất kỳ cái gì uy hiếp nhưng đối với phổ thông binh sĩ mà nói nhưng cực kỳ trí mạng trận đầu chiến thắng cổ thiên ngươi không thể không kể công tào viêm minh đưa tay vỗ vỗ cổ thiên vai trên mặt tràn ngập vui sướng ý cười nhưng hoàng phủ long đấu lại k i n h thường nói một ít binh tôn tướng cua mà thôi chính thức có thể quyết định chiến cuộc như c ũ là tấn bách hầu những cường giả kia lời tuy như vậy nhưng quân đội số lượng quá nhiều cuối cùng là cái c ử đại uy hiếp tào viêm minh phản bác nhưng những n à y cơ quan bảy dập chống đỡ không bao lâu hoàng phủ long đấu lại nói xác thực chống đỡ không bao lâu nhưng chúng ta còn có hậu chiêu cổ thiên cười thần bí hoàng phủ long đấu hơi những mày có chút không phấn nói ngươi c á c h gọi là hậu chiêu lại là kiến lập ở chúng ta thần vũ linh quân đoàn cùng vương quốc tổ chức bên trên ây điểm ấy ta không phủ nhận cổ thiên ngượng ngùng cười cười lúc này cách đó không xa vu lam thúc giục nói n g ư ờ i bố trí cơ quan bảy dập đã dần dần mất đi hiệu dụng có phải hay không nên vận dụng hậu chiêu cổ thiên bốn phía nhìn quanh một vòng là sát nhai ngoại vi tình hình trận chiến xác thực như vu lam nói tới mặt đông tan giá thổ tầm đã bị một ít thổ thuộc tính ký linh nhân dần dần chữa trị tạo thành thương vong đã ở kịch liệt giảm thiểu phía tây sát trận cũng đã bị trận pháp sư phá giải. lẫn nhau tàn sát binh lính tiếp hai ba lần liên tục khôi phục lý trí mặt nam biển lửa cũng dần dần tắt liên miên binh lính lần thứ hai áp sát la sát nhay mặt phía bắc sườn r ố c dưới theo một làn sóng cử thạch lăn xong đã không có cử thạch có thể dùng rất nhiều quân đội đã như dòng nước lũ giống như đánh tới lữ thu phóng thích tín hiệu đi vân công tử đã sớm ở cổ thiên phía sau đợi mệnh lữ thu, lập tức gật gù, lập tức cho gọi ra nàng máy móc thủ h ộ linh, khanh khanh khanh một trận cơ giới giống như tiếng vang, một cái có tới cao hơn ba mét cơ giới người khổng lồ, đột nhiên xuất hiện ở lữ thu trước mặt, chính là nàng máy móc thủ h ộ linh, hỉ dương dương những ngày máy móc thủ h ộ linh, là tào diễm binh mẫu thân đường tiếu tiếu kiệt tác, vốn là để cho tào diễm binh hai huyên đệ nhưng tào diễm binh hai huyên đệ sau khi rời đi lại bị cổ thiên lắp ráp thăng cấp một phen biến thành lữ thu thủ hộ linh cổ thiên xem ra các ngươi từ nhà ta lấy đi đồ vật vẫn đúng là không ít a cùng tào viêm minh đứng ở cùng một nơi đường tiếu tiếu s ờ khóc s ờ cười nói ây chỉ là mượn dùng chờ nàng không cần nhất định trả cho các ngươi cổ thiên lưu túng nói không cần coi như là đưa cho lữ thu cô nương đi ngược lại tiểu binh cùng tiểu lượng đã không cần những n à y đồng nát sắt vụn đường tiếu tiếu rộng lượng phất tay một cái tạ phu nhân lữ thu vội vàng nói một tiếng tạ mau mau phóng thích tín hiệu cổ thiên dục vâng công tử lữ thu cũng biết tình huống căng thẳng không nói thêm lời lập tức nhượng nàng thủ hộ linh hỷ dương dương thả ra một viên đạn lạc xeo âm đạn lạc bay lên trên bầu trời trong nháy mắt nổ mở tán khai quang màn rất nhanh hình thành mấy cái mũi tên từ bốn phía vẽ hướng về cùng một cái tâm điểm theo đạn tín hiệu bạo mở la sát nhai bốn phía lần thứ hai vang lên một trận trùng thiên tiếng la zết bất quá những n à y tiếng la zết lại không phải quân đội phát ra mà là đến từ càng phía ngoài xa khu vực chỉ thấy quân đội ngoại vi bốn bảy người phân biệt từ bốn phương tám hướng s u n g phong mà tới c á c h này bốn bảy người theo thứ tự là thần vũ linh quân đoàn vương quốc tổ chức vũ thần khu liên minh cùng với la sát nhai khoảng thời gian này thu nạp rất nhiều ký linh nhân bốn tốp người phân bốn phương tám hướng đánh tới trong nháy mắt khiến quân đội loạn trận tuyến làm sao có khả năng bọn họ rõ ràng còn có mai phục đã như thế chúng ta chẳng phải là hai mặt thù địch à xem ra bọn họ quả nhiên đã sớm chuẩn bị a trong lúc nhất thời chuẩn bị hướng về la sát nhai toàn diện tiến công quân đội mỗi người kinh hoàng chung quanh không biết là tiếp tục hướng la sát nhai nội sát đến hay là xoay người dết về đừng loạn trận tuyến bát đại ngự linh sứ bên trong ly ngự sử hô lớn bọn họ mặc dù có mai phục nhưng nhân số kém xa chúng ta đại gia chỉ cần ổn định liền có thể ung dung đánh tan bọn họ trừ ly ngự sử r a ở mặt khác mấy cái bên chỉ huy chiến đấu mặt khác thất đại ngự linh sứ cũng lập tức hô to ổn định q u â n tâm nhưng mà làm người hai phe thật sự đối đầu thời điểm khiến bát đại ngự linh sứ khiếp sợ một màn xuất hiện đầu tiên là phía đông đánh tới thần vũ linh quân đoàn nhóm người này là lấy thiết tốt dẫn đầu thiên cương long kỳ tướng cộng thêm thần vũ linh quân đoàn rất nhiều ký linh nhân vừa mới đến gần liền từng người thả ra chính mình thủ hộ linh thiên cương long kỳ tướng được xưng thần vũ linh quân đoàn chiến l ự c mạnh nhất cùng một nơi sóng vai chiến đấu mấy người liền có thể đ ộ c chặn thiên quân nhất là dẫn đầu thiết tốt trong tay hai cái trắng đen sen ghẽ cổ kiếm chính là trong lịch sử nổi danh can tương m ạ tà ở thiết tốt điều động hai cái cổ kiếm có thể mang theo hắn lên trời xuống đất ở quân đội tung hoành xuyên toa thế như trẻ tre phúc phúc phúc lưỡng kiếm lướt qua liên miên binh lính bị chặn ngang chặt đứt không người có thể anh kỳ phong mang chư thiết tốt ra thiên cương long kỳ tướng bên trong huyền mã trì xa lôi pháo chú sĩ cũng cùng dùng thần thông giết đến quân đội quân lính tan giã thiên cương long kỳ tướng có thể được xưng thần vũ linh quân đoàn chiến lực mạnh nhất mỗi cái thành viên năng lực cũng không thể khiêng thường huyền mã chăn nuôi ma thú hề n ă n g vừa thả ra đi ra lập tức biến thành một con vô cùng to lớn hung thú vọt vào quân đội như sói vào đàn cừu trong nháy mắt hất khởi trận trận gió tanh mưa máu cho tới lôi pháo hắn thủ h ộ linh chính là c ử u thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn thân thể tuy nhiên không lớn nhưng các loại thuật pháp thần thông tầng tầng lớp lớp cái gì khu thiên bảo oanh lôi ốp n h ậ t khắp nơi vân lôi man lôi tiên oanh lôi trưởng các loại từng cái thuật pháp phóng thích đều có thể đánh chết một đám lớn quân đội còn có chú sĩ thủ hộ linh chính là trương thiên sư thuật pháp lại càng là tinh diệu tuyệt luôn lực sát thương không kém chút nào lôi pháo thủ hộ linh cửa thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn còn có chỉ xa thủ hộ linh chính là cửa thiên sát đồng đại tướng trường thương trong tay không chỉ ra tay nhanh chóng như thiểm điện lực đảo lớn đến mức hầu như có thể quét ngang ngàn quân địa chỉ chương ba trăm sáu mươi tám đại chiến bạo phát liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn giới mười ba chương ba trăm sáu mươi chín chính chủ ra tay cha tìm đừng xem thần vũ linh quân đoàn ít người nhưng chính thức giao chiến nhưng dết đến quân đội tan tác liên tục một bên khác vương quốc tổ chức đồng dạng thế như trẻ tre dết đến quân đội liên tục bại lui vương quốc tổ chức có thể trở thành là trấn hồn giới một phương đại thế lực gốc gác tự nhiên cũng không yếu thủ lính tào viêm minh cùng đường tiếu tiếu mặc dù ở la sát nhai bên trong nhưng trừ hai người bọn họ vương quốc tổ chức bên trong vẫn cường giả như mây nhất là ác ma người phát ngôn thằng hề g ắ c thực lực cũng là thâm bất khả chắc hơn nữa vương quốc tổ chức lớn nhất đại biểu tính thập đại kỵ sĩ lại càng là mỗi người cũng nắm giữ vô cùng mạnh mẽ thực lực đương nhiên xếp hạng sau sáu vị kỵ sĩ tuy nhiên đã tướng kế bi thảm cổ thiên độc thủ nhưng vương quốc tổ chức kiến sĩ lại là có thể thay bi thảm cổ thiên độc thủ những kiến sĩ kia vì cũng sớm đã có mới dự bị kiến sĩ có chút dự bị kiến sĩ thực lực thậm chí vẫn còn ở nguyên lai、like、kiến sĩ bên trên t ỳ như hiện tại thứ sáu kiến sĩ thủ hộ linh c ư nhiên là một con xem xuyên sơn giáp một dạng thú vũ linh có thể tại mặt đất cùng lòng đất tới lui tự nhiên chiến lực không kém chút nào tiền nhiệm thứ sáu kỵ sĩ thủ hộ linh xích l ú t trừ vương quốc tổ chức một bên khác vũ thần khu liên minh cũng không yếu lưu vũ thiện tôn trảm thiên tào diễm binh tam đại đương đại vũ thần khu liên thủ lại càng là không thể cản phá hơn nữa hạ linh những cường giả này gia nhập dù cho vũ thần k h u người liên minh mấy ít nhất khí thế không chút nào không thua với thần vũ linh quân đoàn cùng vương quốc tổ chức nhất là tào diễm binh làm thả ra ba mươi vạn binh hồn về sau càng làm cho ở nhân số trên ưu thế trong nháy mắt không còn sót lại chút gì cho tới l à sát nhai bên kia ký linh nhân thực lực phổ biến không cao nhưng bởi vì có đấu thần tộc thành viên chen lẫn trong đó bày ra chiến lực quả thực có thể dùng bẻ gáy nghiền nát để hình dung đừng xem đấu thần tộc người ăn mặc một mạc mỗi người xem nông phu giống như vậy nhưng tiến vào trạng thái chiến đấu về sau nhưng mỗi người dường như sát thần có hai tay có thể nâng lên một gò nối ném về đ ị c h nhân có năng lực nhất cước đem chu vi trăm mét bên trong lớn giấm nát có mắt bên trong có thể bắn ra laser xem siêu nhân con mắt một dạng ở trong bầy địch rết lên địch đến dường như cắt s a u gọt dưa trong đó một vị phụ nữ lại càng là một quyền liền đánh chết bát đại ngự linh sứ một trong khôn ngự sử ngược lại đấu thần tục nhân dù cho đại bộ phận không có thủ hộ linh nhưng tự thân chiến lực nhưng mạnh đến nỗi lệnh người sợ hãi liền ngay cả hắc bạc vô thường loại này khá là mạnh mẽ khí linh nhân cũng nhìn ra kinh hồn bạc vía chẳng trách được khen là c h ấ n hồn giới hoàng tục loại này lực chiến đấu quả thực thật đáng sợ cũng không phải là à đấu thần tục cơ thể bên trong chảy xuôi theo cường đại huyết mạch có thể không phải chúng ta những n à y ký linh nhân có thể tưởng tượng có người nói hiện tại đấu thần tục huyết mạch chi lực đã rất mỏng manh chiến lực lại càng là không bằng tổ tiên bọn họ ngàn phần một trong nếu có thể khôi phục tổ tiên bọn họ lúc cường đại căn bản cũng không tính là gì đây vẫn là bọn hắn vô pháp tìm hiểu ra đấu thần tục kỹ pháp nguyên nhân bằng không chiến lược khẳng định còn sẽ lập hơn gấp mười lần hắc bạch vô thường loại người tuy nhiên cũng tiến vào chiến trường nhưng hầu như đối với bọn họ ra tay thời cơ bởi vì bọn họ còn đến không kịp ra tay đã bị đấu thần tục nhân giải quyết hơn trăm người liền đem chí ít mười vạn quân đội trùng kích được sụp đổ không hề chống đỡ lực lượng trận này hùng v ĩ hỗn chiến rốt cuộc ở t h ầ n vũ linh quân đoàn vương quốc tổ chức vũ thần khu liên minh cùng với la sát nhai cái này mấy cái phe thế lực liên thủ vây công dưới, kỳ tích giống như lấy ít thắng nhiều, xoay chuyển la sát nhai bị động cuộc diện, giữa bầu trời tấn đại nhân chuyện này, mắt thấy cuộc thế mất khống chế đương đại đại ngự thiên đồ phương không có chút h o ả n g hừ, con h i ế n hôi tranh đấu mà thôi, không cần để ý sẽ tấn bách hầu không phản đối nói, chính thức có thể quyết định thành bại, là chúng ta đang khi nói chuyện, hắn chậm rãi từ trên bầu trời hạ xuống nguyên bản giữa bầu trời có một tầng lồng phòng hộ nhưng tấn bách hầu chỉ là trong nháy mắt bao phủ toàn bộ la sát nhai lồng phòng hộ khuyên khắc phân mảnh tấn đại nhân chính là l ợ i h ạ i đúng vậy khổng lồ như thế lồng phòng hộ nếu như đổi lại là c h ú n g ta chí ít cần hao phí phí khí lực rất lớn có thể phá giải tấn đại nhân trong nháy mắt liền khiến người tan vỡ thật là khiến chúng ta hít khói đi theo tấn bách hầu phía sau chư cường vội vàng cuồng nịnh hót nhưng cũng bị tấn bách hầu triệt để không nhìn một cái sinh hoạt mấy ngàn năm lão quái vật làm thế nào có thể bị những n à y tục không chịu được nịnh nọt ảnh hưởng đến tâm cảnh chính chủ rốt cuộc muốn xuất thủ à mắt thấy tấn bách hầu đánh vỡ lồng phòng hộ buông xuống là sát nhai trung tâm bên trong mọi người cũng mỗi người ngưng thần bắt đầu đề phòng nhất là cổ thiên còn lập tức đối với người chung quanh quát to tất cả mọi người lùi về sau miễn cho gặp tai bay và gió loại này cấp bậc chiến đấu một khi đấu võ vẹn vẹn chỉ là ca h ư n to à, cưng h ư n tán ra đến dư âm đều không phải phổ thông ký linh nhân có thể chịu đựng công tử cẩn thận chúng ta trước hết rút lui lữ thu gật gù mang theo đại bộ phận hướng về phương xa lui lại trong chốc lát cũng chỉ còn sót lại thực lực khá mạnh mấy người trừ cổ thiên cũng chỉ có hoàng phủ long đấu ứng thừa phong tào viêm minh vợ chồng vu lam cùng la khiêng tuyết cổ thiên nếu lão phu tự thân tới mệnh vẫn ngươi đắc nhất định tấn bách hầu ngược lại cũng chẳng muốn quản lui lại lữ thu loại người một bên từ trên không trung hạ xuống vừa hướng cổ thiên nói ngươi là bó tay chịu c h ó i hay là muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại cổ thiên hơi những mày hắn không có trả lời ngay mà là quay đầu lại liếc mắt nhìn phương xa một tòa cũ nát phòng ốt nơi đó chính là bất xạ ruột vương cùng minh h ỏ a u vương nơi bế quan cho tới giờ khắc này hai người còn không có xuất quan xem ra chúng ta trước tiên cần phải đánh trận đầu hoàng phủ long đấu tuy nhiên một mặt ngưng trọng nhưng cũng không có chút nào lùi bước ý tứ tào viêm minh vợ chồng vu lam la khiêng tuyết mắt bên trong cũng đằng lên như phó biển lửa giống như q u a n g mang nhất định phải vì là bất xạ ruột vương cùng minh h ỏ a u vương trì hoãn thời gian bằng không ở đây không ai có thể áp chế tấn bách hầu xác thực nói căn bản là không có người là tấn bách hầu đối thủ hừ một đám không biết tự lượng sức mình con kiến hôi cũng vọng tưởng khiêu chiến bản ngự thiên tấn bách hầu lạnh lùng nhìn xuống nói chuyện hoàng phủ long đấu khinh thường nói hoàng phủ long đấu ngươi khi đó được công nhận là mạnh nhất c h ấ n hồn tướng chỉ là bởi vì vào lúc đó ngươi vì là hiệu lực mà thôi ta biết rõ đây chẳng qua là cái hư danh vì lẽ đó ta xưa nay cũng không cho là mình là mạnh nhất hoàng phủ long đấu ngược lại cũng có tự mình biết mình không có chút nào bởi vì bị tấn bách hầu trào phúng mà thẹn quá thành giận phản nghị là trong đời ngươi sai lầm lớn nhất lầm tấn bách hầu nói mà ngươi phạm sai lầm đều sẽ lấy tử vong tìm tới dấu chấm t r ò n nói nói nhảm nhiều như vậy làm chi muốn động thủ liền thừa dịp hiện tại hoàng phủ long đấu ngược lại cũng thoải mái lập tức hai tay vùng vẫy trong miệng quát khẽ nói thủ h ộ linh triệu hoán vù không gian một trận rung động một đảo thân hình khổng lồ bỗng dưng xuất hiện ở trước mặt hắn có tới sáu cao mười mấy mét tay cầm một c â y rồng lớn lưới búa to bắp thịt sắn chắc như cầu long tràn ngập bảo tạc tính lực lượng hơn nữa lại không có đầu lâu lấy vú làm mắt lấy bụng làm miệng đúng là hắn thủ hộ linh hình thiên địa chỉ chương ba trăm sáu mươi chín chính chủ ra tay liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn giới mười ba chương ba trăm bảy mươi mạnh nhất quyết đấu cha tìm hình thiên chính là thần vũ linh là thủ hộ linh mạnh nhất hình thái có thể không cần ký túc với ký linh nhân cơ thể bên trong bất quá lúc trước hoàng phủ long đấu cũng không biết lấy cái gì phương pháp dĩ nhiên thuyết phục hình thiên cùng với ký kết khế ước thành hắn thủ hộ linh trừ hoàng phủ long đấu ra tào v i ê n minh cũng cho gọi ra hắn thủ hộ linh tào nhân còn có ứng thừa phong cũng rốt cuộc lần thứ nhất hoàn chỉnh cho gọi ra hắn thủ hộ linh ứng long gào long ngâm trời cao đinh tai nhức ấp đó là một c á c h đông phương thần long toàn thân vàng rực dài đến trăm mét mới vừa tử ứng thừa phong cơ thể bên trong lao ra liền dĩ hư hóa thực ở đỉnh đầu mọi người phía trên vốn lượn xoay quanh thẳng quấy nhếu phong vân lăn thanh thế hảo đại cùng cực ngoài ra vu lam cũng cho gọi ra nàng thủ h ộ linh cùng kỳ cùng kỳ là một con mọc ra hai cánh cửa hổ mở ra cánh có tới tám mươi dư mét chiều rộng đập cánh phía dưới thẳng đáng lên từng luồng từng luồng cuồng phong tuyết vương la khinh tuyết cũng lắc mình biến hóa từ một c á c h bề ngoài kiểu n h ư ợ c nữ tử biến thành một con cửa đầu cự điểu tuyết vương bản thể chính là thượng cổ dì thú cửa anh những người khác đều cho gọi ra từng người thủ h ộ linh cổ thiên tự nhiên cũng không trì hoãn thủ h ộ linh triệu hoán ong ong ong không gian xung quanh rung động kịp liệt từng đảo thân hình khổng lồ đột nhiên xuất hiện đúng là hắn sở hữu thủ hộ linh số lượng sắp tới năm mươi mà hình thái khác nhau có bá khí quấn thân nhân vũ linh cũng có phiêu giật linh động tiên vũ linh càng có hung tàn cực kỳ thú vũ linh v ẹ n vẹn chỉ là cổ thiên một người thủ hộ linh liền chiếm cứ trong phạm vi một dặm không gian bị vây vào giữa cổ thiên trong nháy mắt liền giống bị con kiến hôi một dạng khuyên khắc bị dìm ngập dù sao hắn chỉ có cao hơn một mét mà hắn triệu hoán đi ra thủ hộ linh đa số ở ba mươi mét trên dưới trừ hao thiên khuyển ra hắn tải bất luận cái gì thủ hộ linh trước mặt cũng nhỏ bé được dường như con kiến hôi nhất là trong đó một vị hoàn toàn mới thủ hộ linh lại càng là có tới cao năm mươi mét lưng hùm vai gấu hai mắt trừng trừng xem ra mập mạc đến như một tòa thịt heo núi chính là cổ thiên tu vi bước vào anh linh cảnh lưỡng trọng thiên về sau mới nhất mở khóa bản đồ mới đằng cự linh thần từ khi tổng bộ sau khi trở lại hắn vừa có thời gian liền tu luyện bằng hắn hơn người thiên tư từng đoàn mấy ngày trong lúc đó hắn lại lần nữa đột phá nhất trọng thiên từ ở tổng bộ lúc anh linh cảnh nhất trọng thiên tấn thăng đến hiện tại anh linh cảnh lưỡng trọng thiên mà cự linh thần lợi dụng thân thể to lớn nghe tên đứng xứng ở chúng thủ hộ linh trong lúc đó có vẻ cực kỳ cao to uy mãnh cử linh thần đem ta nắm lên vâng chủ công ở cổ thiên mệnh lệnh ra cử linh thần dối ra một con rồng lớn cực kỳ bàn tay đem cổ thiên nắm đến trên khoảng không chẳng trách có thể đạt được sở hữu thế lực đi theo xem ra hỗn độn bá thể xác thực nắm giữ n h ị thiên giống như tiềm lực nhìn thấy cổ thiên triệu hoán đi ra thủ hộ linh liền ngay cả tấn bách h ầ u cũng không n h ị n được cảm thán một tiếng nhưng trợt hắn lại lắc đầu k i n h thường nói mặc dù thủ hộ linh đông đảo nhưng trung quy chỉ là xuất từ tứ thần châu một trong chuyển luôn thần châu thôi nếu không có chuyển luôn thần châu ngươi hay là cái gì cũng không phải cổ thiên hơi nhứng mày hắn không thể không thừa nhận tấn bách hầu nói đến chính mình chỗ đ â u cho tới nay hắn chính là dựa vào chuyển l u â n thần châu có thể cho gọi ra siêu việt vũ thần khu thủ hộ linh số lượng hơn nữa thủ hộ linh lúc chiến đấu tiêu hao linh lực còn xa không có còn lại gí linh nhân nhiều nếu như không phải là chuyển l u â n thần châu hay là chính mình cũng không so với còn lại gí linh nhân mạnh hơn bao nhiêu thậm chí có khả năng không bằng vũ thần khu tựa như nhìn ra cổ thiên bị xúc động tấn bách hầu tiếp tục không để lại dư lược đà k í c h nói hơn nữa ngươi trưởng thành thời gian quá ngắn dù cho một người nắm giữ sắp tới năm mươi thủ h ộ linh nhưng mỗi người nhỏ yếu cực kỳ ở lão phu trong mắt ngươi bất quá bất quá là một đám nhảy xà i nhà thằng hề ngươi cho rằng dựa vào dăm ba câu liền có thể để ta tâm cảnh đại loạn à cổ thiên không ngu lập tức đoán được tấn bách hầu dụng ý lão phu nói chỉ là sự thực tấn bách hầu hừ lạnh nói một b ì n h thủ hộ linh ở trước mặt ngươi xác thực không tính là gì vậy nếu như ta có thể đem dung hợp đâu đang khi nói chuyện cổ thiên hai tay ghét ấm vạn linh quy nhất tầng thứ ba nhân linh hợp nhất sưu sưu sưu ấm q u y ế t vừa kết xong đứng sừng sững ở hắn xung quanh gần năm mươi thủ hộ linh toàn bộ hướng về hắn xông lại một trận dung hợp thanh âm về sau sở hữu t h ủ hộ linh dĩ nhiên toàn bộ cùng hắn dung hợp thành một thể biến thành một cái có tới tám cao hơn mười mét người khổng lồ mà người khổng lồ này ngoại hình cùng cổ thiên giống như đúc xem như cái phóng to gấp mấy chục lần cổ thiên cổ thiên cầm trong tay búa lớn lại như cái đỉnh thiên lập địa người khổng lồ làm người vô pháp lay động ô người linh dung hợp à tấn bách hầu chân mày cao lại. rất hứng thú nói. cái này nhìn có chút đầu không chỉ có thứ đáng xem. còn có thể các ngươi phải mệnh cổ thiên cũng lười nhiều lời. trong tay búa lớn xa xa chỉ về giữa bầu trời tấn bách hầu. hạ xuống nhất chiến hừ. lấy trứng t r ọ i đá. không biết cái gọi là tấn bách hầu hừ lạnh một tiếng. chậm rãi hạ xuống cổ thiên loại người mấy trăm mét ở ngoài một tòa nóc nhà bưng. nhưng còn không có đồng thủ phía sau hắn đổ phương không nhưng trước tiên đứng ra tấn đại nhân hỗn độn bá thể cuối cùng mạnh hình thái cũng cũng chỉ như vậy hay là không cần làm phiền tấn đại nhân ngài ra tay thuộc người ghế tiếp liền có thể bắt lấy hắn cũng tốt liền cho ngươi một lần biểu hiện thời cơ không nên để lão phu thất vọng tấn bách hầu cũng không có ngăn cản phất tay một cái về phía sau phương thối lui tạ tấn đại nhân tác thành đồ phương không vui vẻ vội vàng nhanh chân đi về phía trước hắn trưởng quản khoảng thời gian này khắp nơi thất bại rất nhiều người ở bề ngoài đối với hắn một mực cung kính lén lút nhưng mắng hắn vô năng nhất là lần trước thiên cơ h ắ c sát bị hủy hắn vốn là muốn cầm xuống trong bóng tối quấy phá hoàng phủ long đấu cùng tàu viêm minh dùng c á c h này để chứng minh thực lực mình ai ngờ vào lúc đó tàu ra bá khí thập điện riêng la bên trong lại thả ra tàu ra tổ tiên tào tháo hoàng phủ long đấu tàu viêm minh tào tháo cộng thêm ứ n g thừa phong hung b ả o lên đánh lén phía dưới hắn không những không thể được toại nguyện cầm xuống mọi người trái lại thất bại tan tác mà quay trở về hôm nay thật vất vả một lần nữa có biểu hiện thời cơ hắn làm thế nào có thể bỏ qua muốn biết rõ cổ thiên thế nhưng là hỗn độn bá thể tấn bách hầu cũng coi là đại họa tâm phúc tồn tại nếu hắn có thể đem cầm xuống nhất định rất được tấn bách hầu quan tâm mà thôi cổ thiên vừa nãy bày ra thực lực hắn tin tưởng lấy chính mình thủ hộ linh cửa đầu thần điểu áp trí cổ thiên cũng không thành vấn đề cổ thiên nhân linh hợp nhất về sau thân thể quả thật có tám cao hơn mười mét, nhưng hắn thủ hộ linh cửa đầu thần điểu, nhưng có hơn trăm mét chiều rộng, vẹn vẹn chỉ là từ trên thân thể so sánh, hắn liền rõ ràng chiếm thượng phong. hôm nay, bản ngự thiên muốn lấy hỗn đ ồ n bá thể máu tươi, cọ rửa những năm gần đây bị sở hữu khuất nhục hướng về cổ thiên tung bay đi lúc, đồ phương không h a n g hái, ý chí chiến đấu sụp sôi, thủ hộ linh triệu hoán theo đồ phương không triệu hoán động tác làm xong một con to lớn quái điệu đột nhiên xuất hiện mở ra cánh có tới hơn một trăm mét móng vuốt như câu phản phất có thể tê liệt tất cả kỳ lạ nhất một điểm con quái điều này lại dối ra chín cái cái cổ chỉ bất quá chỉ có bảy cái trên cổ có đầu lâu trong đó hai cái dĩ nhiên là đoạn phá <cười> hạ đây còn là cửa đầu thần điệu à làm sao chỉ có bảy cái đầu mặt khác hai cái đ â u đi đâu đồ phương không vừa cho gọi ra thủ hộ linh hoàng phủ long đấu loại người liền cười phá lên bởi vì trong đó hai cái đầu một c á c h bị hoàng phủ long đấu thủ hộ linh hình thiên chém xuống một c á c h khác thì là bị tào ra tổ tiên tào tháo diêm vương pháo oanh tạc đối với đồ phương không mà nói là khó có thể mở miệng khuất nhục hoàng phủ long đấu loại người mỗi một tiếng cười nhạo cũng giống như đao nhọn một dạng mạnh mẽ đâm vào hắn sâu trong đáy lòng để hắn uất ư ớ c được muốn phát điên địa chỉ chương ba trăm bảy mươi mạnh nhất quyết đấu liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn giới mười ba chương ba trăm bảy mươi mốt nổi khùng cha tìm cười đi các ngươi thỏa thích cười đi đồ phương không sắc mặt tái xanh cái c h á n gân xanh hằn lên một đôi phun lửa giống như ánh mắt từ hoàng phủ l o n g đấu bọn người trên thân một quét qua quá cuối cùng hắn đem sở hữu p h ấ n nộ cũng giỏi nghiêng tới cổ thiên trên đầu hôm nay bản ngự thiên muốn dùng cuộc chiến đấu này nói cho người đời c h ấ n hồn giới trừ tấn đại nhân ra dám coi rẻ bản ngự thiên người hết thảy đều không có tốt hậu quả không nói lời gì. Hắn lập tức đối với thủ hộ linh cửa đầu thần điệu chợt quát lên. tê liệt hắn chiếu chiếu chiếu bày c á c h đầu chim nghềnh cổ hí dài. sắc bén thanh âm muốn tê liệt người màng tay. nhưng mà đáp lại nó, không phải là cổ thiên hoàng s ợ mà là một cái bá đạo lôi điện. đùng đùng lôi điện nổ vang. bão phát quang mang t h ẳ n g khiến thiên địa thất sắc. nhật nguyệt vô quang. toàn bộ la sát nhai nội cảnh vật trong nháy mắt bị chiếu rọi thành một mảnh thuần bạc vẻ cửa đầu thần điểu hí lên im bặt đi lôi điện thế tới vô cùng nhanh chóng nó còn không có phản ứng lại liền bổ vào nó một người trong đó đầu lâu bên trên t i ế t i ế bị đánh đến cái đầu kia to g i hí lên biến thành gào thét bị lôi điện bổ tới địa phương lại càng là kinh ngạc chỉ kém không có tại chỗ bị đánh phế triển khai nhân linh hợp nhất cổ thiên. thực lực từ lâu siêu việt hoàng phủ long đấu loại này mạnh nhất c h ấ n hồn tướng. một chùi lực lượng, có thể hám sơn liệt hải. đồ phương không vừa nãy chỉ vì khoe khoang uy thế, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng tại chỗ bên trong chiêu. sao, quả thực bị ủi. lại lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn uy phong còn không có khoe khoang liền gặp khó. đồ phương không hận muốn điên. nhưng sợ sệt dẫm lên vết xe đổ hắn tức giận nữa cũng không cố được chửi bới lập tức đối với cửa đầu thần điểu trợt quát lên nhanh diệt hắn cửa đầu thần điểu lần này ngược lại cũng ngoan không còn kêu loạn sáu mặt khác không có bị thương mỏ chim cùng nhau mở ra đối với cổ thiên phun ra từng luồng từng luồng cuồng bạo lúc xoáy ô ô ô ô lúc xoáy đầy trời gào thét p h ả n phất có thể tê liệt vạn vật chỗ đi qua lớn bị lôi kéo ra từng c á c h từng c á c h the mảng lớn đất đai đá vụn bị cuốn cao hơn khoảng không lại khuyên khắc bị xé nước thành phấn vụn tụ hợp vào cuồng bạo lúc xoáy bên trong hướng về cao đến tám mươi dư mét cổ thiên minh mông cuồn cuộn bao phủ tới trận thế kia phảng phất ở long trời lỡ đất cổ thiên cần c h ú n g ta ra tay à phía sau hoàng phủ long đấu lớn tiếng hỏi đối phó hắn không cần dùng các ngươi ra tay cổ thiên cũng không quay đầu lại nói bởi vì đã nhân linh hợp nhất thanh âm nói chuyện lại như x é t đánh giống như vậy điếc tai phát hội nhưng kỳ thật không phải là hắn nhất định phải cùng đồ phương không một đôi vừa vào được kỵ sĩ q u y ế t đấu mà là bên cạnh có cái tấn bách hầu mắt nhìn c h ầ m c h ầ m một khi hoàng phủ long đấu loại người đ ồ n g thủ hậu quả càng thêm không thể khống chế vì lẽ đó hắn phải trước tiên ổn định cuộc thi, sau đó làm hết sức trì hoãn tấn bách hầu động thủ thời gian. bằng không. bất giả d u ệ t vương cùng minh họa u vương không có xuất quan trước. tấn bách hầu liền ra tay. e sợ không ai có thể đỡ được. chính hắn cũng không ngoại lệ hắn tuy nhiên không hiểu ra sao luyện thành đấu thần tộc một ít ký pháp. nhưng trung quy thời gian ngắn ngủi. có thể triển khai. cũng chỉ là toàn bộ đấu thần tộc k ỹ pháp bên trong một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Muốn bằng thực lực ước chừng cùng tấn bách hầu đối kháng chính diện, hắn tự nhận chỉ là lấy trứng trọi đá. bách chiến truy pháp để tam thức. lôi long i ế p gào s á u cố lúc xoáy áp sát thời gian. hắn nâng gỡ b ì n h đình búa lớn. bỗng nhiên hướng phía trước vung tới. đùng đùng lôi điện tiếng nổ tung vang vọng trời cao. từ búa lớn trên thoát ra từng cái từng cái lôi điện trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái to lớn lôi long nổ trùng mà ra rầm rầm rầm chỗ đi qua bẻ g ã y nghiền nát không thể cản phá cái kia sáu c ố lúc xoáy tuy nhiên cuồng bạo nhưng bị lôi long va vào về sau nhưng khuyên khắc sụp đổ biến thành kịp liệt cuồng phong tan giã ra mãi đến tận cuối cùng một luồng lúc xoáy bị sông phá lôi long mới rốt cuộc biến thành đầy trời điện xà tiêu tan lần này giao chiến đúng là tương xứng xem ra bản ngự thiên thật đúng là coi khi ngươi n cử đầu thần điểu bên trên đồ phương không một mặt kinh hãi hắn còn tưởng rằng lấy bản thân bây giờ thực lực tuyệt đối có thể nghiền ép cổ thiên hiện tại mới minh bạch chính mình xa xa p h ỏ n g chừng cổ thiên thực lực cũng không tệ lắm có chút thực lực đối diện cổ thiên cũng không nhìn được tán thưởng một câu cũng nói đồ phương không nhân sinh là một bi kịch, vừa tiếp nhận đại ngự thiên chức vô lúc, không chỉ tả hữu sứ không đem để ở trong mắt, liền ngay cả b á t đại ngự linh sứ cũng đối xem thường, vốn cho là đối phương chính là cái bị tấn bách hầu mạnh mẽ nâng đỡ khôi lỗi. bây giờ nhìn lại, dù cho chỉ là khôi lỗi, thực lực cũng không phải còn lại phổ thông khí linh nhân có thể nhìn theo bóng lưng, trở lại đồ phương không không cam lòng, lần thứ hai đối với cửa đầu thần điểu nói trực tiếp công dích cũng không tin áp chế không nổi hắn cửa đầu thần điểu theo tiếng mà động hai cánh s u n g lên sáu tấm mỏ chim cùng nhau hướng cổ thiên bay mổ mà tới cổ thiên tự nhiên không sợ nâng búa cuồng đánh đương đương đương trong lúc nhất thời tiếng kim loại va chạm liên tiếp mỗi vang lên một lần thì có một luồng cuồng bạo lực sóng khuyết tán ra bẻ gãy nghiền nát nước toát vạn vật thủ trong khi lao xuống mặt mặt đất lần lượt bị oanh xuống được hãm chìm vào càng sâu lòng đất mà xung quanh phòng ốt cũng không biết bị lực sóng dư âm phá hủy bao nhiêu bất quá chiến đấu từng đoàn gần mười phút chu vi mấy dặm bên trong liền triệt để bị trở thành một vùng phế tích từ cao khoảng không nhìn xuống hạ xuống khắp nơi thủng trăm ngàn lỗ tàn tạ khắp nơi cổ thiên lôi đình tuy nhiên mang theo lôi điện trúc tính nhưng cửa đầu thần điểu nhưng cứng rắn cực kỳ hơn nữa kháng lôi năng lực cực cường dù cho bị lôi đình chính diện đập chúng tối đa cũng chỉ là làm gào lên một tiếng trước sau vô pháp đem đánh đánh mà cửa đầu thần điểu mỗi một lần công yích tốc độ cũng nhanh chóng như điện khiến cổ thiên đáp ứng không sủi thật sự là hậu sinh khả ấy a phương xa xem trận chiến đám người bên trong ứng thừa phong cảm khái nói từng đoàn một năm không đến lúc đó đã trưởng thành đến có thể cùng đương đại đại ngự thiên chính diện chống lại mức độ đúng vậy a hoàng phủ long đấu rất tán thành nói lấy hắn tiềm lực đợi một thời gian thành tựu nhất định không thể hạn lượng một bên khác t à o viêm minh cũng phù hỏa nói lúc trước chúng ta bốn người liên thủ cộng thêm đánh lén có thể miễn cưỡng áp chế đồ phương không nhưng cổ thiên dĩ nhiên có thể lấy sức lực của một người liền cùng đ ổ phương không đánh đến cùng hắn tương đương xem ra chúng ta cũng bị hắn siêu việt thấy cổ thiên trước sau không rơi xuống hạ phong mọi người lúc này mới ý thức được hiện tại cổ thiên đã không phải là lúc trước kia là cái gì cũng không hiểu nhóc con hiện tại cổ thiên đã trưởng thành đến một cái tất cả mọi người cần ngước nhìn độ cao Hắn làm sao có thể mạnh như vậy mọi người đang cảm khái thời gian đồ phương không lại là càng đánh càng kinh ngạc. Hắn sở hữu thủ đoạn đã dùng hết, nhưng cho đến tận bây giờ hay là vô pháp áp c h í cổ thiên. Hắn cũng không dám tưởng tượng. Hôm nay qua đi. chính mình nên làm gì đối mặt mọi người ánh mắt. lại nên làm gì hướng về tấn bách hầu giao cho. muốn biết rõ đây chính là hắn nhất chiến lập uy chuyên nhất thời cơ. một khi lại lấy thất bại kết cuộc, tuyệt đối sẽ lại một lần nữa trở thành mọi người trò cười. nhưng mà hắn đang tức giận được muốn phát điên thời gian còn không biết là, không phải là hắn áp chế không cổ thiên, mà là cổ thiên một mực ở lưu thủ mà thôi bằng không. lấy cổ thiên thực lực bây giờ, đã sớm có thể kết thúc chiến đấu, hắn sở dĩ vẫn lưu thủ. chính là vì cho còn chưa phá quan mà ra bất giả ruột vương cùng minh h ỏ a u vương tranh thủ thời gian đủ mỗi một khắc đồ phương không rốt cuộc nổi giận gầm lên một tiếng cho dù là vạn kiếp bất phục hôm nay bản ngự thiên cũng phải kéo ngươi t r ô n cùng thanh âm thê thảm như á c d u ộ t diếp gào đồ phương không như là triệt để nổi khùng giống như vậy trên c h á n nổi lên gân xanh hai mắt dần dần trở nên đỏ thấm địa chỉ chương ba trăm bảy mươi mốt nổi khùng liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn giới mười ba chương ba trăm bảy mươi hai ma hóa cha tìm đỡ không nổi chính là đỡ không nổi phương xa thiên không tấn bách hầu tựa hồ đoán được đồ phương không phải làm gì thất vọng lắc đầu một cái tấn đại nhân chẳng lẽ không ngăn cản à túc hữu sử tựa hồ cũng biết đồ phương không muốn làm gì đầy mặt lo lắng nói cái này là chính hắn quyết định lão phu vì sao phải ngăn cản thế nhưng là túc hữu sử còn muốn nói điều gì trong nháy mắt bị tấn bách hầu đánh gãy lấy hắn tính cách nếu như không trải qua một lần triệt để phóng thích e sợ một đời cũng sống ở lão phu bóng mờ bên dưới thế nhưng là đồ đại nhân làm như vậy khả năng sẽ vạn kiếp bất phục túc hữu sử lo lắng nói lão phu mới vừa nói đó là hắn quyết định tấn bách hầu hừ lạnh nói thành thì lại t h u i biến bại thì lại vẫn diệt đây là hắn m i ế t bàn duy nhất thời cơ đừng ngăn cản hắn được rồi tấn bách hầu cũng nói như vậy túc hữu sử cũng chỉ được phấn nổ coi như thôi bên trong chiến trường cổ thiên chân mày cao lại rất hứng thú nói rốt cuộc muốn chó cùng dứt s ẫ u à cổ thiên đây là ngươi buộc ta đây là ngươi buộc ta đồ phương không giống như hóa điên khàn cả giọng d i p gào ngươi còn có càng mạnh mẽ hậu chiêu khà khà ngươi cho rằng chỉ có ngươi hỗn độn bá thể có thể nhân linh hợp nhất à đồ phương không cười gằn nói tuy nhiên ta nhân linh hợp nhất sẽ phát sinh mãnh liệt phản phệ nhưng chỉ cần có thể bắt giữ ngươi bản ngự thiên sẽ không tiếc nếu như phát sinh phản phệ ngươi thì như thế nào cổ thiên hiếu kỳ hỏi bản ngự thiên thực lực sẽ trên diện rộng giảm mạnh thậm chí sẽ bị thủ hộ linh đổi khách làm chủ bị trở thành thủ hộ linh khôi lỗi nói tới chỗ này đồ phương không chuyển đề tài tùy tiện cười to nói chỉ cần có thể kéo lên ngươi c á c h này hỗn đ ồ n bá thể chôn cùng bản ngự thiên những này hy sinh giá trị ha <cười> ha ngây thơ cổ thiên cười trong tiếng cười tràn ngập trào phúng ngươi có thể làm ra như thế quyết định trọng đại chắc là liều mạng muốn cùng ta ngọc đá cùng vỡ suy nghĩ đi đúng thì làm sao nếu như ta cho ngươi biết nếu như ngươi thật làm như vậy kết quả cuối cùng sẽ chỉ là ngươi sẽ vạn k i ế p bất phục mà ta nhưng không mất một sợi tóc lời này vừa nói ra đổ phương không trong nháy mắt tức điên ngông cuồng hắn khuôn mặt dữ tợn nổi giận được như một con phát điên g i ã thú vừa nãy chiến đấu lâu như vậy thực lực ngươi hẳn là cũng đạt đến hạn mức tối đa đi chỉ cần ta nhân linh hợp nhất chiến lực chí ít lật vài lần trở lên ngươi lấy cái gì đến theo ta đấu tựa như không muốn cùng cổ thiên phí lời xuống vừa nói hai tay hắn kết ấm x o ạ t x o ạ t x o ạ t kết ấm tốc độ nhanh vô cùng bất quá trong chốc lát một đạo t ử linh lực ngưng tụ mà thành phức tạp phù văn trong nháy mắt từ trên đầu ngón tay mở rộng vù phù văn mở rộng về sau khuyên khắc đem hắn cùng dưới c h ứ n g thủ hộ linh cửa đầu thần điểu bao vây lấy cấp cối u d u n g hợp theo đồ phương không gầm lên giận dữ cửa đầu thần điểu cơ thể bên trong nhất thời thả ra một vòng ống ánh ánh sáng ánh sáng rừng rực cực kỳ trực tiếp biết dùng người không cách nào nhìn thẳng chỉ bất quá ánh sáng mới vừa vặn ca h ừ to a cự hở tán ra đến lại cấp tốc thu lại trở lại làm quang mang hoàn toàn biến mất lúc nguyên bản cưới cửa đầu thần điểu trên lưng đồ phương không biến mất không còn tăm hơi lại nhìn cửa đầu thần điểu lúc mọi người khiếp sợ hình ảnh xuất hiện nguyên bản đã mất đi đầu lâu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ dài ra mà dài ra đầu lâu dĩ nhiên cùng đồ phương không giống như đúc liền ngay cả trước bảy cách đầu chim cũng thay đổi thành đồ phương không khuôn mặt đây là ngươi c á c h gọi là cấp cối u dung hợp à thấy gió cửa đầu thần điểu sau khi biến hóa cổ thiên không khỏi hơi kinh ngạc cổ thiên có thể bức bản ngự thiên triển khai nhân linh hợp nhất ngươi chết cũng đủ để tự ngạo nhân linh hợp nhất sau đồ phương không giữ tởn cười to thanh âm sắc bén mà thê thảm mãi nghe được toàn bộ la sát nhai đầu người ra từng trận tê dại nhất là ở cười to đồng thời đồ phương không chín c á c h đầu dĩ nhiên lại lần nữa phát sinh biến hóa nguyên bản âm n h u như nữ tử khuôn mặt bắt đầu vặn vẹo biến hình cuối cùng biến thành từng cái từng cái dữ tợn khủng bố ác ma hình dạng hai mắt đỏ thấm như máu phóng thích ra yêu dị hồng quang trong miệng che kín hai hàng đầy răng nanh môi huyền lên về sau dáng dấp so với sói bất chấp lúc còn muốn hung tàn nguyên bản đầu đầy mái tóc cũng thay đổi thành hai cây ốn lượn sừng át ma nói chung đồ phương không giờ khắc này biến gì lại như ma hóa giống như vậy hung uy ngập trời đồ phương không vẫn còn có cường đại như vậy hậu chiêu cùng thủ hộ linh dung hợp về sau hắn khí tức xác thực tăng cường vài lần xem ra cổ thiên lần này nguy hiểm cảm nhận được đồ phương không dung hợp sau biến hóa hoàng phủ long đấu loại người âm thầm lo lắng không ngớt nhưng lo lắng cũng vô dụng lúc trước đồ phương không không có cùng thủ hộ linh dung hợp trước bọn họ đều cần mấy người liên thủ mới có thể áp chế đối phương bây giờ đối phương thực lực tăng lên dữ dội bọn họ càng thêm không thể giúp được việc khó khăn bọn họ hiện tại duy nhất có thể làm chính là cầu nguyện cổ thiên chết trận trước bất giả ruột vương cùng minh họa u vương có thể kịp thời xuất quan ngao ngao gào ở vô số song kinh hãi trong ánh mắt đồ phương không chín cái át ma đầu nhìn trời rít gào. thanh âm thê thảm được như vạn ruột t ề khiếu. vang vọng trời cao. sau đó, chín tấm miệng lớn nhất chuyển cùng nhau hướng cổ thiên cắn qua tới. đầu lâu nguyên bản không hề lớn, nhưng cắn tới thời gian, mỗi một cái miệng khổng lồ lại đều tại t ấp tốt lớn lên. giống như là cá sấu miệng lớn, răng nanh um tùm phảng phất có thể cắn nát tất cả. nhưng mà, cổ thiên không những không có tránh mở trái lại lắc đầu một cái thương hải nói ta mới vừa nói ngươi sẽ vạn kiếp bất phục mà ta nhưng sẽ không mất một sợi tóc đang khi nói chuyện hắn thu hồi lôi đình một cái tay về phía trước dối ra xa xa đối với c ắ n tới đổ phương không hắn đây là đang làm gì muốn chết sao nhìn thấy cổ thiên động tác này tất cả mọi người tâm cũng t r e o tới cổ họng đồ phương không thực lực đ á t lật vài lần không trận địa sẵn sàng đón quân địch dĩ nhiên còn thu khởi linh khí dùng một con huyết nhục bàn tay đi đối kháng đây không phải lấy trứng t r ọ i đá à nhưng mà khi thấy rồi sau đó chuyện phát sinh lúc tất cả mọi người há h ố c mồm ầm một tiếng nổ vang cổ thiên xa xa nhắm ngay đồ phương không nằm ngón tay chỉ là cách khoảng không dùng lực nắm chặt chính hung tởn cắn về phía hắn chín tấm miệng lớn. dĩ nhiên miễn cưỡng ngừng lại tại phía trước. đồ phương không giữ tởn hung tàn vẻ mặt cũng thuận theo cứng ở trên mặt. xảy ra chuyện gì vậy âm thanh nổ vang từ đâu truyền đến mọi người thẳng cảm thấy không thể tưởng tượng được đến cực điểm. cổ thiên cái kia nắm tay động tác. cũng không có bùng nổ ra kinh người lực lượng. nhưng cũng để đồ phương không động tác im mặt đi. quả thực thật không thể tin cái kia nặng nề tiếng nổ mạnh. dường như là từ đồ phương không cơ thể bên trong truyền ra ngắn ngủi yên t ĩ n h qua đi. không biết là người nào đột nhiên vô to một tiếng. lập tức, lại có người chỉ vào cửa đầu thần điểu lồng ngực vị trí. mau nhìn. hắn toàn bộ lồng ngực thật giống sụt xuống đi vào theo người kia ngón tay phương hướng nhìn lại. quả nhiên thấy cửa đầu thần điểu nguyên bản lồi lên rộng lớn lồng ngực. giờ khách này lại liên miên ao hãm đi vào lại như nội bộ ngũ tạng lục phủ bị người móc khoảng không địa chỉ chương ba trăm bảy mươi hai ma hóa liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn giới mười ba chương ba trăm bảy mươi ba ác ma mỉm cười cha tìm là yên diệt những người khác xác thực một mặt kinh ngạc nhưng phương xa đấu thần t ộ c người nhưng trong nháy mắt nhìn ra manh mối đúng chính là chúng ta đấu thần tộc ký pháp bên trong yên diệt cái này thức ký pháp có thể đem nhất định bên trong khu vực không gian mạnh mẽ áp xúc cổ công tử vừa n ã y nhất định là cách khoảng không bóp nát cửa đầu thần điểu ngũ tạng lục phủ đồ phương không động tác công kích mới lại đột nhiên đình chỉ đồ phương không dù cho cùng thủ hộ linh dung hợp thực lực tăng mạnh nhưng ngũ tạng lục phủ như trước vẫn là rất yếu đuối thì lại làm sao chống đỡ được công tử c á c h này thức yên diệt nguyên lai công tử một mực ở cố ý yếu thế mục đích chính là vì nhất kích tất sát không phải vì nhất kích tất sát mà là vì là cho bất giả vừa vương cùng minh họa u vương tranh thủ đủ đủ thời gian mọi người ở đây thổn thức không ngớt lúc đồ phương không rốt cuộc hậu chi hậu giác ngươi ngươi đến tột cùng đối với ta làm cái â m lời còn chưa nói hết cổ thiên nắm chặt năm ngón tay lần thứ hai quầy mở trong phút chốc đồ phương không đã ắ sụp xuống đi vào lồng ngực bỗng nhiên về trướng bởi vì về trướng lực đạo quá mạnh toàn bộ lồng ngực trong nháy mắt bị rách ra đầy trời mưa máu từ cao khoảng không chiếu nghiêng xuống nguyên bản thủ hộ linh chỉ là linh thể nhưng bởi vì đồ phương không cùng với dung hợp về sau liền biến thành thân thể máu thịt Giờ khắc này, lồng ngực trực tiếp nhiên biến trời khắc thành trực này đầy tự bảo mở, tự nhiên sẽ biến thành đầy trời mưa máu. sẽ ô ô đ ổ phương không chín cái miệng lớn bên trong phát sinh bi thảm kêu rên thân hình khổng lồ vô lực rủ xuống hướng phía dưới mặt đất ầm ầm rơi xuống đất nháy mắt đại địa chấn động bụi mù cuồn cuộn bốn lên bị ép tới chỗ hình thành một cái hố lớn mà đ ổ phương không đã ắ ma hóa chín cái đầu thì lại cấp tốc khôi phục hình dáng cũ cuối cùng từ cửa đầu thần điểu cơ thể bên trong chia lìa mà ra chỉ bất quá chia lìa về sau vô luận là cửa đầu thần điểu hay là đồ phương không chính mình lồng ngực vị trí cũng máu thịt m e bét tấn tấn đại nhân cứu cứu ta đồ phương không gian nan ngẩng đầu lên hướng về giữa bầu trời tấn bách hầu ném đi cầu t r ợ ánh mắt ngươi thất bại tấn bách hầu vẻ mặt lạnh lùng không hề thương hại đây là n g ư ờ i mình lựa chọn nếu thất bại nên chịu đựng vận mạng mình thế nhưng là thất tả sử kết thúc hắn thống khổ đi đồ phương không còn muốn nói điều gì tấn bách hầu đột nhiên thiếu kiên nhẫn đối với phía sau thất tả sử phất tay một cái chuyện này là thuộc hạ tuân mệnh thất tả sử nguyên bản có chút không đành lòng cẩn thận từng ly từng tí một ngắm tấn bách hầu cái kia băng lãnh biểu hiện một chút hắn lại không dám chống đối mệnh lệnh, không cần ta tới giúp các ngươi đi thất tả sử còn không có bay đến cổ thiên trước hết hô to một tiếng, không nói lời gì. Hắn lập tức lướt đến đồ phương không trước mặt, hai ngón tay nhấc lên, lập tức xem nắm một con kiến giống như, đem trọng thương ngã gục đồ phương không nhắc tới trong tay. Hắn hiện tại có tới tám cao hơn mười mét. đã cùng cửa đầu thần đ i ể u chia lìa đồ phương không chỉ có cao hơn một mét ở trong tay hắn thật cùng một hạt hạt bụi nhỏ không khác nhau gì cả ngươi muốn làm gì đồ phương không kinh hoàng kêu to giúp ngươi kết thúc t h ố n g khổ cổ thiên g i à o hoạt nở nụ cười ngươi không phải là muốn a đồ phương không tựa hồ đoán được cái gì nhưng kinh hãi gần chết lời còn chưa nói hết liền biến thành hét thảm một tiếng bởi vì một luồng tràn ngập cướp bóc tính d ù g dì lực lượng đột nhiên từ cổ thiên trong tay tràn vào cường thế xâm nhập hắn cơ thể bên trong điên cuồng thôn phể lên hắn bản nguyên linh lực nếu tấn bách hầu cũng bỏ rơi ngươi trước khi chết ngươi không bằng tiện nghi một hồi ta một bên cắn nuốt đồ phương không bản nguyên linh lực cổ thiên một bên thân thiết an ủi nụ cười xem ra như ánh sáng mặt trời giống như long lanh nhưng rơi ở đồ phương không trong mắt nhưng không khác nào ác ma mỉm cười à đúng nếu như ngươi chết ngươi thủ hộ linh cửa đầu thần điểu cũng sẽ rất nhanh biến mất nó cũng không thể lãng phí đang khi nói chuyện cổ thiên k h ắ c một bàn tay lớn dối ra khoác lên cửa đầu thần điểu trên thân thể cho nên ghế làm lại điên cuồng thôn p h ả lên cửa đầu thần điểu bản nguyên linh lực vụ bất quá khuyên khắc cổ thiên cơ thể bên trong liền ca hưng to a c ư n hưng tán ra một luồng hùng hồn cực kỳ khí tức đột phá anh linh cảnh tam trọng thiên đồ phương không cùng c ử u đầu thần điểu bản nguyên linh lực mới thôn phệ đến một nửa cổ thiên tu vi liền làm ra đột phá hắn vốn là muốn tiếp tục thôn phệ nhưng phương xa thiên không đã truyền đến gầm lên giận dữ đủ băng thanh âm vừa truyền tới cổ thiên thân thể bỗng nhiên bị một đạo đột nhiên xuất hiện t r ư ờ n g ấm đánh chúng cái kia t r ư ờ n g ấm chất phát cực kỳ hơn nữa thế tới đột ngột cùng cực cổ thiên thậm chí đều không phản ứng lại đã bị mạnh mẽ đánh chúng không phương xa n h à g i ã phát sinh một tiếng tê tâm liệt phế kêu to một t r ư ờ n g kia chính là tấn bách hầu đánh ra tuy chỉ là tiện tay ở phương xa hư không n h ấ n một cái nhưng tấn bách hầu thủ đoạn nhịp thiên có thể cách khoảng không đem t r ư ờ n g ấm đánh tới trên người kẻ địch loại này nguyên lý liền cùng vừa nãy cổ thiên triển khai yên diệt một dạng cách khoảng không truyền lực quả thực bị ổi đường đường c h ấ n hồn giới cường giả số một lại làm ra đánh lén loại này hoạt động tấn bách hầu ngươi già đầu cũng sống đến thân chó đi tới ả ngươi tốt xấu là đại ngự thiên lại làm ra loại này thấp hèn sự tỉnh ngươi liền không hề có một chút cường giả khí tiết à mắt thấy cổ thiên bên trong chiêu la sát nhai bên này người r ồ n dập chửi ầm lên cường giả khí tiết tấn bách hầu khịt mũi con thường nói quả thực non n ư ớ c khó nói ở các ngươi mắt bên trong nhất định phải ở công bình quyết đấu bên trong thắng được mới coi như chính thức thắng lợi à ta muốn giết ngươi nha giã giống như hóa điên phấn đấu quên mình hướng về tấn bách hầu chạy đi nhưng còn không có thoát ra bao xa vèo một tiếng một bóng người thiểm điện giống như chẳng ở trước mặt nàng chính là ứng thừa phong cút mở hai chữ này cơ hồ là từ nha i ã trong ghẽ răng lóe ra tới trơ mắt nhìn cổ thiên bị một trưởng nổ nát một khắc đó nàng cả người cũng thuận theo mất lý trí mà phương xa tấn bách hầu lại như không thấy phát điên nha i ã một dạng tự mình cười lạnh nói được làm vua thua làm giặc đây là từ xưa bất biến chân lý chỉ cần có thể đạt đến mục đích lấy cái gì phương pháp lại có quan hệ gì ta hoàn toàn tán đồng ngươi quan điểm đáng tiếc ngươi thật sống như chậm một nhịp tấn bách hầu thanh âm vừa dứt một cách khiến cho mọi người ngạc nhiên cực kỳ thanh âm đột nhiên từ mấy trăm mét bên ngoài truyền đến tới thanh âm không cao nhưng rơi ở tất cả mọi người trong tay nhưng không khác nào sấm sét giữa trời quang cổ thiên c ư nhiên là hắn hắn không chết làm sao có khả năng hắn không phải mới vừa bị đạo kia t r ư ờ n g ấm cho tại chỗ nổ nát à trong lúc nhất thời tiếng kinh h ô liên tiếp là khiếp sợ nhất không gì bằng nha g i ã nàng không có nói to như thế nhưng vừa nãy cố nén nước mắt nhưng trong nháy mắt xem vỡ đê hồng thủy không bị khống chế tràn mi mà ra bởi vì người nói chuyện chính là không biết lúc nào xuất hiện ở một nơi khác cổ thiên tới trước bị đánh tan thân thể cũng ở thanh âm truyền đến thời khắc cấp tốc làm nhạc mãi đến tận biến mất Ô còn có chuyện như vậy tấn bách hầu cũng hơi kinh ngạc rất hứng thú xem xét cổ thiên có thể hay không nói cho lão phu ngươi là làm sao làm được địa chỉ chương ba trăm bảy mươi ba á c ma mỉm cười liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn d ư ớ i mười ba chương ba trăm bảy mươi bốn đấu thần cầm thiên thủ cha tìm một loại k ỹ pháp mà thôi khi nói xong lời này đợi cổ thiên còn vô ý thức xem phương xa nha giá một chút khi thấy nha giá kích động đến l ệ rơi đầy mặt dáng r ấ p hắn nhất thời ném đi một cách tràn ngập ánh mắt á i náy không cần nói nhiều một cách ánh mắt liền vượt qua thiên ngôn vạn ngữ cái gì k ỹ pháp tấn bách hầu tiếp tục hỏi theo lý thuyết mặc dù ngươi là hỗn độn bá thể lấy ngươi bây giờ tu vi căn bản cũng không có khả năng thuấn di mới đúng hơn nữa coi như là thuấn di cũng vô pháp làm được như thế nhanh chóng tấn bách hầu đầy mặt nghi hoặc ta nói là một loại k ỹ pháp cổ thiên cũng không có ẩm dấu tiếp tục nói loại này k ỹ pháp tên là rời mở hoán ảnh rời mở hoán ảnh tấn bách hầu càng thêm không rõ loại này ký pháp lão phu đã từng nghe nói qua đúng là một loại tăng cường tốc độ ký pháp nhưng cho dù là tầng cuối cùng dược ảnh cũng không đạt tới ngươi trình độ như thế này đi không thể nào khó nói ngươi xem là tàn thiên cổ thiên kinh ngạc nói hắn nhớ tới lúc trước nha giã đem rời mở hoán ảnh truyền thụ cho chính mình lúc loại này ký pháp thế nhưng là chia làm năm tầng chia ra làm tàn ảnh, thư ảnh, huyến ảnh, vượt ảnh thuấn di. nhưng tấn bách hầu dĩ nhiên nói, rời mở hoán ảnh tầng cuối cùng là vượt ảnh. vậy thì chỉ có thể chứng minh tấn bách hầu xem qua rời mở hoán ảnh tuyệt đối là tàn thiên, không hoàn chỉnh. nhưng mà, ngay tại tấn bách hầu đầy mặt nghi hoặc, cổ thiên một mặt đắc ý lúc, không thấy là, nhà giã nhưng trấn kinh đến ngốc t r ệ bởi vì nàng vẫn luôn không có nói là rời mở hoán ảnh kỳ thực cũng không có tầng thứ năm hoàn chỉnh rời mở hoán ảnh tổng cộng chỉ có bốn tầng tầng cuối cùng chính là tấn bách hầu vừa nói dù ảnh là rời mở hoán ảnh cảnh giới tối cao nàng trước cố ý nói có năm tầng chỉ là lừa gạt cổ thiên tầng thứ năm thuấn di hoàn toàn là nàng lâm thời nói bừa đi ra mục đích chính là vì đã kích một hồi cổ thiên lòng tự tin cũng thuận tiện tìm cho mình điểm tâm lý cảm giác cân bằng dù sao vào lúc đó cổ thiên bày ra tu luyện thiên phú thật sự quá cao cao đến nàng đều ước ao ven tị nàng dùng thời gian một năm mới tu luyện ra kim cương liên c h ấ n thủ để nhất tầng lại dùng hai năm mới luyện thành rời mở hoán ảnh để nhất tầng nhưng mà vào lúc đó cổ thiên cũng tại từng đoàn trong vòng một tiếng đem hai loại k ỹ pháp tu luyện tới để nhất tầng vốn cho là cổ thiên tu luyện thiên phú cao đến đâu nhiều nhất có thể tu luyện tới tầng thứ tư dùng ảnh nào ngờ nàng thuận miệng nói bừa đi ra tầng thứ năm cổ thiên lại cũng luyện thành làm sao làm được nhìn vẻ mặt tự hào cổ thiên nha giả đang bí ẩn khiếp sợ đồng thời cũng có chút không biết nên khóc hay cười sớm biết cổ thiên có thể sáng tạo ra loại này thật không thể tin kỳ tích lúc đó nàng nên nhiều biên một ít nói không chắc lấy cổ thiên khủng bố tiềm lực vẫn đúng là có thể sáng tạo ra kỳ tích tàn thiên tấn bách hầu cao mày nói loại này ký pháp lão phu lúc trước tự mình xem quá hẳn không phải là tàn thiên nói tới chỗ này hắn tựa hồ lại nghĩ đến cái gì thoải mái nói chẳng lẽ ngươi tự mình tìm t ỏ i đến cái gì môn đạo có thể cử ly ngắn bên trong thuấn di cử ly ngắn thuấn di cổ thiên rất tán thành gật gù xác thực xem như cử ly ngắn thuấn di đi hắn vừa nãy triển khai rời mở hoán ảnh tầng thứ năm xác thực chỉ có thể cử ly ngắn thuấn di mặc dù ngươi cũng có thể đủ triển khai thuấn di nhưng ngươi lần đi một lần nhưng tránh không khỏi lần thứ hai lúc đầu sau khi kinh ngạc tấn bách hầu hừ lạnh nói lão phu đem vùng không gian này phong bế nhìn ngươi còn thế nào thuấn di giải thích hai tay hắn khoanh tròn một cái hình tròn ánh sáng trong nháy mắt từ đầu ngón tay hắn xuất hiện phong bế không gian à cổ thiên sắc mặt khẽ thay đổi nhưng không chờ hắn làm ra động tác kế tiếp tấn bách hầu trong tay hình tròn vầng sáng bỗng nhiên bay lên trời lại đang mấy trăm mét cao khoảng không cấp tốt huyết tán ra bất quá trong chốc lát liền hình thành một mảnh hùng v ĩ màn ánh sáng đem chiến trường này bao phủ ở bên trong trong phút chốc cổ thiên triệt để cùng ngoại giới ngăn cách hắn thậm chí muốn triển khai thuấn di ly khai cũng không làm được không gian xung quanh phảng phất bị miễn cứng đoạn mở giống như vậy để hắn vô pháp thoát đi ngoại giới tấn bách hầu làm cái gì tại sao vùng không gian kia hoàn toàn biến mất hắn đem vùng không gian kia triệt để đoạn mở hình thành không gian độc lập kết giới nếu thật là như vậy trừ phi cổ thiên có thể mạnh mẽ đánh vỡ bằng không căn bản là vô pháp thoát đi đi ra cổ thiên nếu như đều vô pháp đánh vỡ chúng ta những này bị ngăn cách người ở bên ngoài càng thêm vô pháp từ bên ngoài đem đánh vỡ hoàng phủ long đấu loại người vừa giận vừa sợ nhưng mọi người lại lo lắng cũng vô dụng giờ khắc này cổ thiên đã bị tấn bách hầu không gian ghét giới bao quát đi vào trừ phi tấn bách hầu chủ động giải được hoặc là cổ thiên mạnh mẽ đánh vỡ bằng không chỉ có thể cùng tấn bách hầu ở không gian ghét giới bên trong phân ra sinh tử không gian ghét giới bên trong cổ thiên ngươi bây giờ ở lão phu không gian ghét giới bên trong e sợ là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay đi tấn bách hầu chắp hai tay sau lưng một bộ đa trường khống tất cả dáng dấp nếu trốn tránh không vậy thì toàn lực chiến đấu đi cổ thiên không có nỗ lực thoát đi mà là xa xa đối với tấn bách hầu năm ngón tay nắm chặt hắn lần này triển khai hay là đấu thần tộc kỹ pháp yên diệt dù cho vô pháp triển khai thuấn di ra ngoài nhưng ở kết giới nội bộ hắn chiến lực đồng dạng không bị bất luận ảnh hưởng gì Còn c muốn Hắn o nên tấn thiên năm ngón n kế làm lại liệu. à sớm tựa tay bách có Cổ hầu hồ dữ m chặt đ ồ g thời. Hắn cũng thân thể chấn động băng tấn bách hầu không gian xung quanh kịch liệt lay động một hồi nhưng cũng chỉ là một cách thoáng liền qua tiếp theo một cách trước mắt lay động không gian khôi phục như thường công kích bị ngăn trở cổ thiên trao mày sắc mặt trầm xuống hắn triển khai yên diệt chính là cách khoảng không truyền lực nhưng tấn bách hầu vừa nãy cũng đồng g i n g đem cỗ này lực lượng đánh tan căn bản là không có có nhận đến một tia thương tổn còn có đừng thủ đoạn à tấn bách hầu lạnh lùng hỏi nhìn phía cổ thiên ánh mắt tràn ngập trêu tức ý cười giờ khắc này cổ thiên ở hắn mắt bên trong giống như là chó cùng rứt sậu bất luận phản kháng được có bao nhiêu kịch liệt cuối cùng cũng trốn không thoát hắn lao tù thủ đoạn là có chỉ là còn không có từng dùng tới không biết uy lực như thế nào ô cái kia thi triển ra n h ì n tấn bách hầu dếu dếu nói tác thành ngươi cổ thiên hít sâu một cái chợt một tay hướng về thiên điều động cơ thể bên trong sở hữu linh lực truyền vào cánh tay bên trong vù cổ thiên dối lên cái kia cánh tay quang mang thấu cánh tay tràn ra lực lượng chấn động được xung quanh h ư không rung động kịch liệt phát sinh như âm b ả o giống như nổ vang lực lượng tập trung vào một điểm xác thực có thể phát huy ra không tưởng tượng nổi hiệu quả ngươi c á c h này thức k ỹ pháp không đơn giản a cổ thiên vừa ập h ù k ỹ pháp tấn bách hầu liền nhìn ra nguyên lý nói cho ngươi cũng không sao đây là đấu thần tộc k ỹ pháp một trong tên là đấu thần cầm thiên thủ đang khi nói chuyện cổ thiên cánh tay chấn động phần phật làm cánh tay bên trong cường hóa sức mạnh tới trình độ nhất định lúc lại hình thành một luồng dâng trào cột sáng hướng trời bay lên trên một mực đưa đến trăm mét cao thiên không mới đậu ở chỗ này sau đó cột sáng nhanh chóng biến hình khuyên khắc ngưng tụ thành một con trông rất sống động đại thủ đại thủ kim quang ấm ánh như sắt thép đúc g i ố n g như vậy thâm hậu bàng bạc xem r a cứng rắn không thể phá vỡ còn không có đánh ra kim trưởng biên giới không gian liền đáng lên từng tầng từng tầng gợn sóng lại như thần phật bàn tay tràn ngập hùng hồn cảm giác mạnh mẽ địa chỉ chương ba trăm bảy mươi bốn đấu thần c ầ m thiên thủ liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn giới mười ba chương ba trăm bảy mươi lăm giả tượng cha tìm đây là đấu thần tộc k ỹ pháp à cảm nhận được bàn tay lớn màu vàng ấm bên trên truyền ra hùng hồn khí tức tấn bách hầu sắc mặt cũng hơi đổi nhưng chợt hắn lại kinh ngạc nói ngươi làm sao sẽ triển khai đấu thần tộc ký pháp ngươi quên ta là hỗn đ ồ n bá thể à cổ thiên cười lạnh nói ta loại thể chất này có thể phá hủy sở hữu ngăn cách bao quát huyết mạch chi lực đấu thần tộc ký pháp không phải không bên ngoài truyền đến à tấn bách hầu càng thêm kinh ngạc mặc dù ngươi hỗn đ ồ n bá thể có thể tu luyện đấu thần tộc ký pháp ngươi cũng không phải đấu thần tộc người bọn họ dựa vào cái gì truyền cho ngươi đi. khả năng này cùng quan hệ hoặc là cá nhân mỹ lực có liên quan đi cổ thiên buông buông tay đầy mặt vô tội nói nhưng mà chính hắn còn không biết là hắn hỗn độn bá thể cũng không có cường đại đến có thể phá hủy đấu thần tộc huyết mạch lực lượng hắn mặc dù có thể tu luyện đấu thần tộc k ỹ pháp có nguyên nhân khác đương nhiên bởi vì chẳng hay biết gì hắn mới x é c h u y ể n đương nhiên cho rằng là hỗn độn bá thể nguyên nhân chỉ là những này cũng không trọng yếu trọng yếu là hắn hiện tại đã có thể tu luyện đấu thần tộc ký pháp mà tu luyện tiềm lực còn hơn xa chính thức đấu thần tộc người cá nhân mị lực tấn bách hầu đầu tiên là ngẩn ngơ lập tức tức giận nói người trẻ tuổi chỉ toàn là gia thích đem hữu hạn tinh lực cùng thời gian lãng phí ở một ít tái nhợt vô lực phí lời bên trên hắn vốn là hiếu kỳ mới kiên nhẫn tính tình dò hỏi kết quả cổ thiên lại cùng hắn kéo tới cái gì cá nhân m ị lực đây đối với một cái sinh hoạt mấy ngàn năm lão quái vật mà nói quả thực lại như ba tuổi tiểu hài tử trêu chọc một dạng nếu như hắn còn tiếp tục cùng đối phương dưới lý luận đi chẳng phải là ra vẻ mình cũng rất ngây thơ à lâm ngươi tin hay không kỳ thực ta cũng không để ý ta cũng không cần phải thuyết phục ngươi cổ thiên cũng cảm nhận được tấn bách hầu thiếu kiên nhẫn không nói thêm lời đưa về phía thiên không bàn tay bỗng nhiên hướng về tấn bách hầu đánh tới băng nổ ra nháy mắt tư không rung động khí lưu lao nhanh cái kia kim sắc trường ấm khí thế m i n h mông cuồn cuồn bẻ gãy nghiền nát h ừ, khí thế tuy nhiên không yếu, nhưng ở lão phu trong mắt trung quy chỉ là điêu trùng nhỏ. A khí chữ còn chưa nói ra miệng, liền biến thành một tiếng thép kinh hãi. Mãi đến tận t r ư ờ n g ấm một chút áp sát, tấn bách hầu mới kinh hãi phát hiện. cái này đạo kim sắc t r ư ờ n g ấm bên trên. dĩ nhiên nắm giữ phong tỏa địch nhân năng lực hoạt động. lấy tốc độ của hắn nguyên bản có thể dễ dàng tránh m ở nhưng theo t r ư ờ n g ấm tiếp cận, hắn động tác dĩ nhiên trở nên c h ậ m chạp, mà thôi trưởng ấm đánh tới tốc độ. Nếu như hắn vô pháp chính diện đỡ, chắc chắn phải chết không hổ là đấu thần tộc ký pháp. quả nhiên ảo diệu vô cùng than thở đồng thời, tấn bách hầu tự nhiên không thể bó tay chờ chết. tương tự một trưởng n g i n h đón, h oành hắn đánh ra h ắ c sắc trưởng ấm trong nháy mắt cùng cổ thiên kim sắc trưởng ấm từng tầng đánh vào cùng một nơi. trong phút chốc lực lang thang dạng như nhất trọng nặng sóng lớn hất được không gian xung quanh bấp binh hồi lâu đều không có lắng lại chỉ bất quá lần này giao chiến lại là không phần dưới kim cương t r ư ờ n g khắc ở tan vỡ đồng thời tấn bách hầu hắc sắc t r ư ờ n g ấm cũng đồng thời tan giá ra h a h a tiểu t ử không sai tấn bách hầu giận dữ cười dĩ nhiên có thể cùng lão phu đấu ngang tay hậu sinh khả ấy à ban đầu ở thiên cơ h ắ c sát bên trong lúc lão phu ở linh lực ở hỗn loạn không thể tả tình huống tiện tay đánh ra một t r ư ờ n g cũng suýt nữa muốn cái mạng nhỏ ngươi vừa mới qua đi bao lâu tiểu tử ngươi vậy mà liền có thể cùng lão phu chính diện chống lại tư chất như thế siêu việt lão phu chỉ là sớm muộn vấn đề tấn bách hầu nhìn như ở tán thường nhưng ngữ khí nhưng tràn ngập không tên cuồng nhiệt cổ thiên trao mày đấu thần cầm thiên thủ đã là trước mắt hắn mạnh mẽ nhất k ỹ pháp nếu như hay là vô pháp áp chế tấn bách hầu cũng chỉ có thể dựa vào bất xạ v h ư ợ n vương cùng minh h ỏ a u vương chỉ là bất xạ v h ư ợ n vương cùng minh h ỏ a u vương giờ khắc này còn không có xuất quan trở lại không muốn để cho tấn bách hầu nhìn ra chính mình khiếp đảm cổ thiên lần thứ hai sử dụng tới đấu thần cầm thiên thủ kha kha hay là cùng một loại ký pháp à tấn bách hầu cười lạnh một tiếng năm ngón tay thành đao hướng cổ thiên bàn tay lớn màu vàng ấm điên cuồng chém mà xuống xẹp xẹp trưởng đao lôi đình vạn quân thế như trẻ tre làm lại là một tiếng vang thật lớn hai người thực lực vẫn chỉ là cân sức ngang tài đây là ngươi hạn mức tối đa à tấn bách hầu ánh mắt sáng q u ắ c nhìn c h ầ m c h ầ m cổ thiên lại là tiếc hận lại là chờ mong nói cường đại như thế tiềm lực liền lão phu cũng ước ao đáng tiếc đáng tiếc cái gì cổ thiên hỏi hỗn độn bá thể cứ như vậy vẫn lạc đúng là trấn hồn giới thiên cổ nhất đại c h u y ệ n ăn năn ngươi đến cùng muốn nói cái gì cổ thiên cao mày nói tiểu tử chỉ sợ ngươi còn không biết đi tấn bách hầu cười thần bí nói ngươi vừa nãy bày ra chiến lực hay là đã đạt đến hạn mức tối đa. nhưng lão phu, nhưng mới vừa vặn làm nóng người xong mà thôi, ngươi có ý gì cổ thiên hết cách đến một trận bất an, khó nói ngươi còn có càng mạnh mẽ thủ đoạn tấn bách hầu cười lớn nói. h a h a người đời chỉ biết lão phu chính là trấn hồn giới cường giả số một, lại không biết, lão phu cũng là ký linh nhân lời này vừa nói ra. cổ thiên trong nháy mắt hoàn toàn biến sắc đúng vậy tuy nhiên liên quan với tấn bách hầu nghe đồn rất nhiều nhưng cho dù là cùng với chiến đấu qua bất xạ dược vương cùng minh họa u vương tựa hồ cũng xưa nay không có đề cập quá tấn bách hầu thủ hộ linh cho tới trong tiềm thức tất cả mọi người tiến vào một cái chỗ nhầm lẫn tấn bách hầu không có thủ hộ linh mãi đến tận tấn bách hầu mình nói ra miệng cổ thiên mới minh bạch nguyên lai tất cả mọi người sai tấn bách hầu thực lực không chỉ như thế nhìn bề ngoài đơn giản như vậy hiện tại ngươi dù sao cũng nên minh bạch vì sao lão phu trước sau có thể trưởng khống tất cả đi cổ thiên càng là khiếp sợ tấn bách hầu lại càng đắc ý cho dù là bị người đời tôn sùng không ngước bất g xạ dược vương cùng minh họa u vương cũng chưa từng bị lão phu để ở trong mắt nói như vậy thực lực ngươi kỳ thực vượt xa bất xạ v ư ợ t vương cùng minh h ỏ a u vương cổ thiên hỏi vậy là tự nhiên đắt như vậy ngươi vì sao không giết hắn nhóm trái lại chỉ là nhiều lần đem bọn hắn phong ấm dựa theo vu lam thuyết pháp bởi vì thực lực tương đương tấn bách hầu vô pháp chính thức g i ế t chết bất xạ v ư ợ t vương cùng minh h ỏ a u vương nhiều nhất chỉ có thể đem phong ấm bây giờ nhìn lại những cái này đều là thiên đại lời nói dối nếu như tấn bách hầu thực lực thật xa s i ê u bất giả phiểu vương hai người làm thế nào có thể có giết không chết lý lẽ lão phu không giết hắn nhóm chỉ là bởi vì cái này trấn hồn giới quá tịch mịt tịch mịt cổ thiên n g ẩ n ra không có đ ạ t đến lão phu loại này vô địch với thế gian độ cao không có sống được mấy ngàn năm ngươi là vô pháp thể hội thế giới này có bao nhiêu tẻ nhạt cùng q u ạ n h hiu tấn bách hầu cảm thán nói nếu như thế gian đều là một bầy kiến hôi chẳng phải là có vẻ quá mức cô độc à ngươi là ý nói ngươi cố ý không giết hắn nhóm chỉ là xem m è o vườn chuột một dạng bắt bọn họ xem là bồi chơi công cụ tiêu khiển cổ thiên cuối cùng cũng coi như minh bạch tấn bách hầu ý tứ nhưng cùng lúc hắn cũng khiếp sợ đến cực điểm người đời đều biết toàn bộ trấn hồn d ư ớ i bên trong duy nhất có thể cùng tấn bách hầu chính diện chống lại cũng chỉ có bất xạ dược vương cùng minh h ỏ a u vương nào ngờ c á c h này cũng chỉ là c á c h chuyện cười lớn tấn bách hầu đầu tiên là cố ý dành cho phản kháng người khác hy vọng về sau lại một lần lần thân thủ đem hy vọng mạt sát dùng c á c h này đến giải quyết vô tận trong năm tháng cô độc cùng tịch mịt đây là loại gì phát điên lại là c ỡ nào vặn vẹo biến quá tâm lý những năm gần đây bất xạ duyệt vương cùng minh họa u vương một mực ở trong bóng tối mưu đồ bọn họ tổng ôm hy vọng cho rằng luôn có một ngày bọn họ nhất định có thể tìm tới phương pháp đánh bại ta tấn bách hầu đắc ý cười to nói nào ngờ bọn họ trước sau không chịu t ắ t h hy vọng chẳng qua là lão phu ban tặng bọn họ giả tưởng địa chỉ chương ba trăm bảy mươi lăm giả tưởng liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn giới mười ba chương ba trăm bảy mươi sáu lừa mình dối người cha tìm ngươi quả thực đáng g rét đáng trách lại đáng g rét cổ thiên nhiến r ă n g nghiến lợi nói tấn bách hầu loại này cách làm quả thực đem c h ấ n hồn giới những sinh linh khác xem là tiêu khiển đồ chơi mà đem hắn chính mình đặt cao cao tại thượng tuyệt đối người thống trị người đời đều ngu mụi tấn bách hầu lãnh ngạo nói lão phu chỉ là đứng ở càng cao tầng thứ đối xử một đám đáng thương buồn cười đáng thương con chiến hôi a cái đám này ngu mụi người cuối cùng không ngừng luôn hồi không ngừng phạm sai lầm giống nhau không ngừng làm vô tri sự tình đến lừa mình dối người sau đó tầm thường vượt qua bọn họ mờ m ị t mà ngắn ngủi một đời tấn bách hầu ngược lại là nói tới vui sướng tràn trề cổ thiên lại đột nhiên hỏi một câu ngươi lại cho là ngươi là ai thiên à thiên tấn bách hầu lắc đầu một cái không lão phu tuy nhiên không phải là thiên nhưng ở cái này trấn hồn giới lão phu chính là trí cao vô thượng tuyệt đối người thống trị ngươi rất ngông cuồng rất khoa trương cổ thiên thương hại liếc tấn bách hầu một chút tiếp tục nói nhưng cùng lúc cũng rất tự đại tự đại tấn bách hầu hừ lạnh nói ngươi cho rằng lão phu là ở tự nâng giá trị con người à nếu như ngươi thật sự là tuyệt đối chúa tể tại sao sẽ đối với cuộc thế một lần mất khống chế cổ thiên hỏi ngược lại ngươi tấn bách hầu trong mắt lóe ra một vệt giận dữ và xấu hổ vẻ nhưng chợt hắn lại cười lạnh nói ở không có kiến thức đến lão phu thực lực chân thật trước ngươi có thể cho rằng lão phu là ở nói ngoa vậy được rồi nói nhảm nhiều như vậy ngươi có hay không có thể để ta mở mang kiến thức một chút ngươi thủ hộ linh là cái gì sao tác thành ngươi tấn bách hầu tựa h ộ từ lâu làm tốt bất cứ lúc nào triệu hoán chuẩn bị hắn thậm chí đều không có một chút do dự liền thoải mái đồng ý chợt hai tay hắn làm lên triệu hoán động tác thủ hộ linh triệu hoán vù không gian một trận rung động một đảo thân hình khổng lồ đột nhiên xuất hiện ở tấn bách hầu trước mặt đó là một người khổng lồ có tới hơn một trăm mét cao vĩ đại như núi trên mặt mọc đầy dày đặc tròm râu người m ặ t xa thú tay cầm một thanh t h ô giáp trường đao lại như cái người nguyên thủy giống như vậy không chỉ ăn mặc đơn sơ h a i mắt phóng xuất ra q u a n g mang lại như g i ã thú đây là nhìn vừa đột nhiên xuất hiện người khổng lồ cổ thiên không nhìn được hô nhỏ một tiếng Ma đế si vưu tấn bách hầu từng chữ từng câu đáp lại nói. Ma đế si vưu bốn chữ lại như một thanh trọng trùy mạnh mẽ đập trúng cổ thiên trái tim. Ma đế si vưu đây chính là cùng hiên viên hoàng đế cùng thời đại nhân vật. tuy nhiên cuối cùng bại vào hoàng đế bàn tay nhưng tương tự lưu lại tiếng t â m lừng l ấ y mà danh t h ủ y thiên cổ. Nếu như nói hoàng phủ long đấu mặc dù bị phong làm mạnh nhất c h ấ n hồn tướng là bởi vì thủ hộ linh là thần vũ linh hình thiên như vậy tấn bách hầu triệu hoán đi ra ma đế s i vưu chính là ma vũ linh mạnh nhất đại biểu ma vũ linh cùng thần vũ linh cấp bậc tương tự cũng có thể không cần ký túc với ký linh nhân cơ thể bên trong là có thể đơn độc tồn tại ở c h ấ n hồn giới bên trong nhưng cùng một cấp bậc thủ hộ linh thực lực cũng có thể khác nhau một trời một vực mà thủ hộ linh mạnh yếu đồng giảng quyết định bởi ký linh nhân tự thân tu vi hình thiên mạnh hơn ký linh nhân hoàng phủ long đấu cũng quá yếu c h ỉ ít đối với tấn bách hầu mà nói xác thực yếu đến không thể tả vào mắt mà tấn bách hầu thế nhưng là sinh hoạt mấy ngàn năm lão quái vật thủ hộ linh lại chủ cùng hình thiên cùng đẳng cấp ma vũ linh có thể nghĩ si vưu có thể phát huy ra đến chiến lực mạnh mẽ đến đâu khó trách ngươi vẫn như thế từ đại nguyên lai thủ hộ linh dĩ nhiên là ma đế si vưu ả ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ cổ thiên hay là không phản đối nói nhưng theo ta được biết n g ọ c tình b ì n h nổi ẩm tàng thiên cơ ma sát chính là chế ước các ngươi mỗi thay đại ngự thiên ma khí đúng thì làm sao bị cổ thiên đâm thủng tấn bách hầu trong mắt lóe ra một vệt giận dữ và xấu hổ vẻ nói cách khác ngươi để tứ thánh thiên c h ấ n thủ lô hoa cổ lâu kỳ thực vẫn sợ sệt ngọc tình bình rơi xuống người khác trong tay đối với ngươi tạo thành uy hiếp có đúng không cổ thiên tiếp tục nói nếu như không phải là bởi vì ngươi xuất hiện bất xạ dược vương cùng minh họa u vương làm thế nào có thể được ngọc tình bình tấn bách hầu tức giận bất bình nói nói như vậy cuộc thế quả nhiên vượt qua ngươi trưởng khống dù cho ngươi còn có cái cường đại thủ h ộ linh chưa bao giờ lộ diện ngọc tỉnh bình bên trong thiên cơ ma sát s á c thực cũng có thể đối với ngươi tạo thành uy hiếp cổ thiên tựa như cười mà không phải cười nói ngươi phí lời quá nhiều tấn bách hầu tựa hồ bị chọc vào chỗ đau thẹn quá thành giận nói lão phu kiên nhẫn tính tình nói cho ngươi nhiều như vậy chẳng qua là cảm thấy ngươi là vạn cổ không gặp h ố n độn bá thể cứ như vậy chết không khỏi quá đáng tiếc bất quá tấn bách hầu thanh âm bỗng nhiên cất cao chuyện đến nước này lão phu trước cầm xuống ngươi lại đi đoạt lại ngọc t ị n h bình c á n h này trấn hồn giới vẫn ở lão phu t r ư ờ n g khống bên trong giải thích hắn lập tức đối với si vư u khẽ quát một tiếng diệt hắn v â n si vư u ứng một tiếng trong tay ma đao dương lên mạnh mẽ hướng cổ thiên lực bổ xuống xẹp xẹp ma đao thế như trẻ tre muốn phách mở toàn bộ thư không chỗ đi qua thư không miễn c ứ n g bị đánh ra một c á c h đen nhánh vết sách cổ thiên vô to không ổn từ bộ tới ma đao bên trên hắn rõ ràng cảm nhận được một luồng nồng đậm tử vong khí tức mà làm cho hắn sản sinh loại cảm giác này chỉ có một khả năng một đao này vai mình tuyệt đối vô pháp chính diện chống lại bạch trong khoảng điện quang hỏa thạch hắn một bên hướng về bên cạnh lướt ngang mà đi một bên triển khai đấu thần cầm thiên thủ nỗ lực ngăn trở s i vưu c á c h này lôi đình vạn quân một đao làm ầm đấu thần cầm thiên thủ hùng hồn vô cùng nhưng cùng s i vưu ma đao tiếp xúc nháy mắt nhưng khuyên khắc phân mảnh bạch ma đao tất cả mà qua may là cổ thiên sớm một bước nhanh chóng thối lui hơn nữa đấu thần c ầ m thiên thủ chậm lại ma đao tốc độ, hắn mới lấy hiểm mà hiểm tránh mở. Mặc dù như thế thành công tránh mở về sau trên mặt hắn vẫn che kín kinh hãi. Sivu loại này lực lượng mạnh đến nỗi liền hắn đều không có một chút sức chống đỡ. không hoài nghi chút nào. một khi tiếp tục chiến đấu xuống. nếu không bao lâu, mình tuyệt đối sẽ chết thảm ở Sivu ma đao bên dưới. trở lại một chiêu chưa chúng. s i v u ma đao lần thứ hai dương lên đối với hắn lực bổ xuống lần này tốc độ càng nhanh hơn lực đảo càng mạnh đang ở vùng không gian này trong g h t giới cổ thiên muốn tránh mở cũng không làm được khó nói ta thật muốn chết tại đây mảnh trong g h t giới à nhìn ma đao cái kia sắc bén đao phong một chút hướng mình chém tới cổ thiên tâm lý cay đắng đến cực điểm vốn cho là chính mình là thiên tuyển chi nhân hẳn là cũng sẽ nhận được thiên quyến chú ý thuận buồm xuôi gió xuôi dòng bây giờ nhìn lại cho dù là thiên tuyển chi nhân cũng cần dựa vào chính mình lực lượng đi tranh thủ mà không phải mọi chuyện dựa vào thiên ầm ngay tại cổ thiên lòng sinh tuyệt vọng thời gian một tiếng nổ vang đột ngột vang truyền đến lại đến toàn bộ k ế t giới kịch liệt lay động một hồi lay động phạm vi to lớn liền ngay cả si vưu bổ tới ma đao cũng trong nháy mắt bị hơi lịch từ cổ thiên bên cạnh vỗ xuống phát sinh cái gì bất thình lình chấn động trong nháy mắt đem cổ thiên cho kinh hãi đến quay đầu nhìn lại chỉ thấy cách đó không xa một chỗ bình chướng đột nhiên bị một cỗ cường đại cực kỳ lực lượng miễn cứng nổ nát phá mở lỗ thủng bên trong một con sắt thép nắm đấm lớn chính n ằ m ở trong đó lại có thể có người có thể phá hủy lão phu mà xuống kết giới tấn bách hầu cũng đầy mặt khiếp sợ nhưng bằng hắn khiếp sợ đến đâu theo trong đó một điểm bị đánh vỡ toàn bộ kết giới cũng thuận theo sụp đổ khanh khanh khanh liếp nha liếp n h í t vỡ tan liên tiếp lấy cái kia phá mở lỗ thủng làm điểm xuất phát từng cái từng cái thật nhỏ vết sách cấp tốc mọc đầy toàn bộ kết giới mặt ngoài sau đó băng một tiếng nổ vang toàn bộ kết giới khuyên khắc phân mảnh địa chỉ chương ba trăm bảy mươi sáu lừa mình dối người liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn giới mười ba chương ba trăm bảy mươi bảy thân phận chân thật cha tìm kết giới bị đánh vỡ cổ thiên mừng như điên không tên giờ khắc này có thể theo bên ngoài tới đánh vỡ kết giới chỉ có một khả năng bất xạ dược vương cùng minh h ỏ a u vương đã xuất quan hơn nữa đã khởi động ngọc tỉnh bình bên trong thiên cơ ma sát bằng không dù cho bất xạ dược vương cùng minh h ỏ a u vương khôi phục lại điên phong trạng thái cũng không thể dựa vào thực lực mình đánh vỡ tấn bách hầu b a y xuống kết sới quả nhiên con kia sắt thép nắm đấm lớn thu hồi về sau hai bóng người từ bên ngoài bay đến một người vóc người nhỏ nhắn xinh xắn liều điệu xa hoa một chương mặt cười vũ mị được phảng phất có thể sốt i ò n đến xương người từ bên trong mà đổi thành một người trên người mặt một bộ đen thui đen chiến giáp bại lộ ở phía ngoài phân toàn bộ đều trắng phao phao không xương nhất là khuôn mặt cũng chỉ là cái xương cốt đầu hai cái trong húc mắt phân biệt ngọn lửa yêu dị đang nhảy vọt xem ra ruộng ì đến cực điểm chính là bất giả dược vương cùng minh họa u vương các ngươi lại vong hồn ngọc tỉnh bình bên trong thiên cơ ma sát thấy rõ người tới tấn bách hầu sắc mặt thay đổi quả nhiên theo thanh âm hắn hạ xuống con ghia to lớn như núi sắt thép bá chủ lại phát sinh c ọ p kẹt một trận cơ giới tiếng vang lại đến toàn bộ sắt thép nắm đấm lớn dĩ nhiên xem là người máy giống như vậy nhanh chóng biến ảo lên hình dạng bất quá trong chốc lát liền khôi phục thành cổ thiên quen thuộc ngọc tỉnh bình g á n g sấp phiêu du tại bất xạ v h ư ợ n vương cùng minh họa u vương trong lúc đó chìm chìm nổi nổi tấn bách hầu ngươi tận thế đến minh họa u vương trong khúc mắt h ỏ a d i ễ m đột nhiên trở nên rừng rực lên bất xạ v h ư ợ n vương thì lại hướng về cổ thiên nhìn sang để một mình ngươi chống đỡ lâu như vậy làm khó ngươi các ngươi nếu c h ậ m nữa đến chốc lát khả năng cũng chỉ có thể thay ta nhặt s á c cổ thiên cười khổ ngươi cũng không lấy cái chết bất xạ dượng vương quăng tới một cái ý yêu dấu ánh mắt ngươi chết ta sẽ thương tâm cổ thiên cái này cũng đến lúc nào còn có tâm tình trêu chọc chính mình lâm chiến đấu lâu như vậy nói vậy ngươi cũng mệt mỏi rồi sau đó sao cho chúng ta đi bất xạ dượng vương cũng biết có chừng có mực tay nhỏ phất phất g i a hiệu cổ thiên tuyển lui ra rồi sau đó liền dựa vào các ngươi cổ thiên cũng không còn kiên trì liên tục chiến đấu lâu như vậy hắn từ lâu sức cùng lực kiệt giải thể tâm niệm nhất đ ồ n g thân hình khổng lồ cấp tốc phân liệt ra a o a o một trận tạp văng cổ thiên tám cao hơn mười mét thân thể chia ra thành gần năm mươi hình thái khác nhau thủ hộ linh sau đó cổ thiên tiện tay vung lên sở hữu thủ hộ linh vư không tiêu thất hắn lần thứ hai khôi phục thành nguyên bản lớn nhỏ bất xạ dược vương minh h ỏ a u vương các ngươi thân là tối cao chấp pháp g i ả khó không nên lấy lợi ích làm trọng à vì sao phải giúp ngoại nhân cùng lão phu đối nhịt tấn bách hầu nghiến răng nghiến lợi nói nghe nói như thế đang tải lùi về sau cổ thiên bước chân dừng lại thấy lại hướng về bất xạ dược vương cùng minh h ỏ a u vương lúc ánh mắt trong nháy mắt biến bất xạ ruột vương cùng minh h ỏ a u vương dĩ nhiên cũng là người hơn nữa hay là tối cao chấp pháp giả chuyện này rốt cuộc là như thế nào cho tới giờ khắc này hắn mới ý thức tới chính mình cho tới nay cũng quên một chuyện bất xạ ruột vương cùng minh h ỏ a u vương lai lịch mọi người chỉ biết bất xạ ruột vương cùng minh h ỏ a u vương ít nhất là sống được ngàn năm lão quái vật hơn nữa là toàn bộ c h ấ n hồn d ư ớ i bên trong, duy nhất có thể cùng tấn bách hầu chống lại tuyệt thế cường giả. nhưng cũng xưa nay không ai nhắc qua, hai người là gì lai lịch trước cũng từng làm cái nào sự tỉnh. mãi đến tận tấn bách hầu một lời nói ra, hắn mới hậu chi hậu giác. chúng ta đúng là tối cao chấp pháp giả bất quá. bất giả dù vương chuyển đề tài. lại nói. chính là bởi vì chúng ta là tối cao chấp pháp giả. bất kỳ dám to gan phá h ư quy tắc người chúng ta nhất định phải để cho chịu trừng phạt nói tới chỗ này bất xạ dược vương lạnh lùng nhìn phía tấn bách hầu từng chữ từng câu bổ sung cũng bao quát ngươi c á c h này đại ngự thiên ha ha chuyện cười tấn bách hầu cười lạnh nói ta chính là đại ngự thiên trưởng quản toàn bộ c h ấ n hồn giới lão phu ý chí chính là tất cả mọi người nên vô điều kiện vâng theo quy tắc cũng là bởi vì ngươi độc đoán chuyên quyền ngu xuẩn mất khôn mới cần chịu trừng phạt không nói lời gì bất giả dượng vương quay đầu hướng còn chưa đi cổ thiên nói mau mau ly khai giải quyết tấn bách hầu ta từ xét hướng ngươi giải thích rõ ràng được cổ thiên cũng biết giờ khắc này tình huống khẩn cấp cũng không có hỏi nhiều cấp tốt hướng về phương xa thối lui cổ thiên ngươi không sao chứ nha giả cái thứ nhất chào đón đầy mặt nước mắt ngốc nha đầu cái gọi là người tiện mệnh cứng rắn À không là ta cổ thiên luôn luôn phúc lớn mạng lớn muốn chết nào có dễ dàng như vậy cổ thiên đưa tay xoa bóp nha giả trắng nón khuôn mặt chuyện này rốt cuộc là như thế nào hoàng phủ long đấu lại gần cao mày hỏi bất xạ dượng vương cùng minh họ a u vương đến lúc nào thành tối cao chấp pháp giả ta cũng không rõ lắm bất quá cổ thiên cười khổ nói nếu như đoán không sai kỳ thực từ vừa mới bắt đầu chính là bọn họ trong lúc đó tranh đấu chúng ta chính là bị cuốn vào vòng xoáy người bị hại tuy nhiên còn không rõ ràng lắm nhưng từ vừa nãy tấn bách hầu ba người trong lúc đó đối thoại đến xem chân tướng đã rõ rõ ràng ràng bất xạ d ư ợ t vương cùng minh họa u vương thân phận chân thật là tối cao chấp pháp giả. mà bất kỳ trái với quy tắc người đều muốn chịu đến bọn họ chế tài cho dù là tấn bách hầu loại này ngự trị ở tất cả mọi người bên trên đại ngự thiên một khi phá thư quy tắc cũng sẽ nhận chế tài chỉ bất quá tấn bách hầu khả năng bành c h ứ n g quá độ không muốn bị người chế ước thẳng thắn đem bất g i ả dược vương cùng minh họa u vương cả hai cái tối cao chấp pháp giả phong ấm từ đây toàn bộ c h ấ n hồn giới bên trong liền không có người có thể chế ước cho hắn hắn chính là tuyệt đối người thống trị mà bọn họ những người này chính là bị cuốn vào tấn bách hầu cùng chấp pháp giả trong lúc đó tranh đấu mà thôi kỳ thực từ vừa mới bắt đầu sẽ không mắc mớ gì đến bọn họ đương nhiên điều này cũng v ẹ n v ẹ n chỉ là hiện nay suy đoán tình huống cụ thể đến tột cùng làm sao còn phải chờ bất giả phượng vương cùng minh họa u vương làm sáng tỏ giờ khắc này bên trong chiến trường kha kha phá hư quy tắc thì lại làm sao lão phu thực lực đã đạt đến trong lịch sử bất kỳ một đời đại n g ự thiên chưa bao giờ đạt đến quá cao độ mặc dù các ngươi thành công khởi động thiên cơ ma sát cũng chưa chắc có thể chế tài được lão phu tấn bách hầu không phản đối nói bất xạ dược vương cùng minh h ỏ a u vương không hề trả lời nhìn nhau hai người đồng thời đưa tay ra cọp kẹt lơ lường ở trước mặt hắn ngọc tình bình lại như cùng bọn họ có tâm linh cảm ứng giống như vậy cấp t ố c biến hóa lên hình dạng bất quá trong chốc lát thì có hai cây chuôi hiếm từ ngọc tình bình bên trong dối ra tinh chuẩn đưa đến bất xạ dược vương cùng minh h ỏ a u vương trong tay mà đổi thành một mặt thì lại biến thành một đảo sắc bén cực kỳ cự kiếm tiếp thu chế tài đi minh h ỏ a u vương nổi g i ậ n gầm lên một tiếng cùng bất xạ dượng vương cùng một nơi chấp kiếm đối với tấn bách hầu thủ hộ linh si vưu điên cuồng chém mà xuống si vưu ngăn trở nó tấn bách hầu giống to kỳ thực không cần hắn nhắc nhở si vưu thân là ma vũ linh tự nhiên biết rõ nên làm như thế nào địa chỉ chương ba trăm bảy mươi bảy thân phận chân thật liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn giới mười ba chương ba trăm bảy mươi tám điên cuồng quyết định cha tìm s i vưu trong tay ma đao nhất chuyển đao phong nhịp phách mà lên làm một tiếng điếc tai nhức ấp kim loại va chạm s i vưu ma đao trong nháy mắt bị đàn hồi trở về mà bất giả r u ộ vương cùng minh họ u vương cộng đồng chấp nhất cự kiếm thì đi thế không giảm tiếp tục hướng s i vưu lực bổ xuống làm s i vưu lần thứ hai nâng đao đón đỡ lần này xác thực thành công ngăn trở nhưng s i vưu thân hình khổng lồ tương tự bị oanh tiến vào lòng đất â m â m đại địa chấn động bụi mù cuồn cuộn c á n h này uy thế của một kiếm dĩ nhiên đem hơn một trăm mét cao ma đế s i vưu tại chỗ từ không trung đánh xuống thân thể một nửa rơi vào lòng đất thiên cơ ma sát uy lực đã vậy còn quá mạnh tấn bách hầu biến màu sắc. Hắn vốn cho là, dựa vào chính mình thủ hộ linh si vưu. dù cho bất giả v ư ợ t vương cùng minh họa u vương được ngọc tỉnh bình, cũng chế tài không chính mình. bây giờ nhìn lại, ngọc tỉnh bình có thể bị đời thứ nhất đại ngự thiên liệt vào tối cao chấp pháp thần khí. uy lực xác thực không thể khiêng thường. thiên cơ ma sát khí như kỳ danh n g ọ c tỉnh bình bên trong sưu tầm vô số thần binh l ợ i khí chỉ cần tổ hợp ở cùng một nơi không chỉ biến hóa vô cùng mà nắm giữ thí thần chu ma oai tấn bách hầu quỳ xuống tiếp thu chế tài minh họa u vương cùng bất xạ v ư ợ t vương cầm trong tay chấp pháp thần khí ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống tấn bách hầu ngữ khí tràn ngập không thể kháng cự hừ muốn lão phu quỳ xuống tiếp thu chế tài các ngươi cũng không tránh khỏi quá đề cao chính mình tấn bách hầu hừ lạnh một tiếng đối với rơi vào lòng đất si vưu giận dữ hết còn không có thua tiếp tục chiến đấu lấy ra ngươi tối cường kỹ pháp v â n si vưu ứng một tiếng thân thể chấn động ầm thân hình khổng lồ rút mà lên mang theo đá vụn bùn đất bay đầy trời tung tóe trùng lên thời gian si vưu hai tay nắm chặt ma đao trong miệng trợt quát lên ma đao thiên nhận suy suy suy một đao nhịp phách mà lên bổ ra đao mang bên trên trong nháy mắt chia ra đao mang lít nha lít nhít phô thiên cách địa mỗi một đạo p h à n phất cũng nắm giữ phách mở không gian lực lượng đồng thời hướng lên trên bổ tới muốn đem cả vùng không gian tê liệt thành mảnh vỡ nhưng mà giữa bầu trời bất giả ruột vương hai người nhưng không sợ chút nào thiên cơ ma sát hóa t h u ẫ n khanh khanh khanh hai người thủ pháp nhất c h u y ể n nguyên bản cự kiếm trong nháy mắt biến thành một mặt sắt thép cự thuẫn bổ tới đầy trời đao mang tuy nhiên sắc bén vô cùng nhưng gặp phải cự thuẫn về sau nhưng liên miên sụp đổ không có một đạo có thể đột phá cự thuẫn phòng ngự hiện tại đến phiên chúc ta minh họa u vương hừ lạnh một tiếng lần thứ hai cùng bất giả p h ư ợ t vương liên thủ đem cử thuẫn biến thành một khối sắt thép đại ấm từ trên không trung đánh tung mà xuống à, chuyện này si vư kinh ngạc thốt lên một tiếng nhưng muốn tránh mở đã không kịp bất đắc dĩ hắn chỉ được nâng lên ma đao đón đỡ kết quả ầm một tiếng vang thật lớn bụi mù cuồn cuộn đại địa chấn động bị rắn chắc oanh một cái si vưu cả người bị oanh tiến vào lòng đất bị cử ấm nện vào mặt đất biến thành một cái cử đại hố sâu mà si vưu liền ở hố sâu dưới đáy khó nói liền si vưu cũng vô pháp cùng thiên cơ ma sát chống lại à tấn bách hầu sắc mặt càng thêm khó coi tấn bách hầu chúng ta lấy tối cao chấp pháp giả thân phận mệnh lệnh ngươi lập tức quỳ xuống tiếp thu chế tài bằng không hậu quả chính là hình thần đều diệt khà khà các ngươi cho rằng có thể áp chế lão phu thủ hộ linh si vưu liền thật nắm chắc phần thắng à tấn bách hầu cười gằn lão phu nếu đã sớm biết ngọc tỉnh bình rơi vào trong tay các ngươi còn dám dóng trống k h u chiêng tấn công tới làm thế nào có thể chỉ có thủ hộ linh c á i này hậu chiêu lời này vừa nói ra mọi người trong nháy mắt biến màu sắc chẳng lẽ tấn bách hầu còn có càng mạnh mẽ hậu chiêu hay sao chẳng lẽ hắn đã thả ra bị trấn áp với tổng bộ mười hai áp ma không chỉ lùi tới cổ thiên cổ thiên loại người liền ngay cả bất giả d ư ợ t vương cũng một mặt ngưng trọng tấn bách hầu ngươi đến cùng làm gì minh h ỏ a u vương cầm trong tay chấp pháp thần khí xa xa nhắm ngay phía dưới tấn bách hầu nếu lão phu đã vô pháp trưởng khống toàn cục liền dứt khoát loạn đến cùng tấn bách hầu giống như hóa điên tùy tiện cười to lão phu trí ở diệt thế nếu câu thông côn bằng thất bại hay dùng c h ấ n áp mười hai áp ma đến hủy diệt toàn bộ c h ấ n hồn giới ngươi giải thích chân thật chính xác thả mười hai áp ma bất giả vừa vương vừa giận vừa sợ không ta chỉ là phóng thích một người trong đó mà thôi tấn bách hầu lắc đầu một cái bất quá một người trong đó cũng đủ để vượt qua các ngươi tất cả mọi người giải thích hắn một tay đưa về phía không gian cấp t ố c kết ra một đạo ấm quyết xì xì xì trên bầu trời trong nháy mắt nước mở một cái khe hở, khe hở dần dần mở rộng trong chốc lát liền biến thành một đảo không gian chi môn, đi xa đi, đổ mã theo tấn bách hầu hô to âm thanh hạ xuống, đảo kia nước mở không gian chi môn bên trong, bỗng nhiên thoát ra một bóng người, đó là một lưng mọc hai cánh ra hỏa, cánh toàn thân màu đen, trên người có lượn lờ hắc khí đằng lên, xem ra không quá rõ ràng nhất là hắc khí xung quanh còn có đảo hắc sắc h ư ảnh trước sau đem người này bao vây lấy lại như có linh thể phụ thân đây là mười hai át ma một trong độ mã à trời à tấn bách hầu thật điên hắn lại phóng thích mười hai át ma một trong độ mã nghe đồn tổng bộ địa ngục chi nhãn tồn tại chính là vì trấn áp lấy lucifer dẫn đầu mười hai át ma tấn bách hầu thân là đại ngự thiên không tiếp tục ra cố phong ấn dĩ nhiên chủ động đem phóng thích hắn đây là muốn vò đ á c mẹ không sợ rơi à nghe đồn mười hai áp ma yếu nhất một vị thực lực cũng không tại tấn bách hầu phía dưới c á c h này độ mã cũng không biết thực lực làm sao theo đạo kia d u ộ t gì thân ảnh từ không gian chi môn bên trong lao ra ở đây tất cả mọi người bị khiếp sợ đến nhất là cổ thiên lại càng là t r a o mày mười hai áp ma hắn cũng đã từng nghe nói một ít nghe đồn đ ộ mã tuy nhiên kém xa dẫn đầu lucifer nhưng cũng không phải là yếu nhất một vị nói cách khác thực lực tuyệt đối vẫn còn ở tấn bách hầu bên trên dù cho bất giả d ư ợ t vương cùng minh h ỏ a u vương cầm trong tay chấp pháp thần khí có thể hay không áp chế độ mã hay là không thể biết được mà một khi vô pháp áp chế hậu quả khó mà lường được tấn bách hầu cái này trấn hồn giới cũng có ngươi vô pháp chống lại tồn tại à không quan tâm đến phía dưới nói to như thế mọi người đổ mã nhìn phía một mặt dứt tờn tấn bách hầu bình tĩnh nói ngươi tuân thủ lời hứa ta giúp ngươi cầm xuống bầy kiến cỏ này ngươi giải được ta cơ thể bên trong đốt hồn chú đương nhiên tấn bách hầu trọng trọng gật đầu nói chỉ cần ngươi giúp ta diệt trừ những này phản n h ị ta liền trả ngươi tự do nói tới chỗ này tấn bách hầu lại bổ sung đương nhiên ta cho ngươi khôi phục tự do về sau cũng ngươi tuân thủ lời hứa không cho đối địch với ta yên tâm ta tuy là đọa lạc thiên sứ nhưng cũng chưa bao giờ nuốt lời vậy còn chờ gì trước tiên đem thiên cơ ma sát đoạt lại tấn bách hầu không thể chờ đợi được nữa thúc giục nói đổ mã không nói thêm lời quay đầu nhìn về cầm trong tay chấp pháp thần khí bất xạ rửa vương cùng minh h ỏ a u vương các ngươi là ngoan ngoãn sao ra đây hay là muốn ta động thủ địa chỉ chương ba trăm bảy mươi tám điên cuồng quyết định liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn giới mười ba chương ba trăm bảy mươi chín trầm m ặ t thiên sứ cha tìm muốn thiên cơ ma sát liền nhìn ngươi có bản lãnh này hay không bất giả v ư ợ t vương cùng minh h ỏ a u vương tự nhiên không thể chủ động giao ra đây không có chờ đổ mã nói cái gì nữa hai người đồng thời hóa khí làm kiếm mạnh mẽ bổ về phía phía trước đổ mã xẹp xẹp cự kiếm thế như trẻ tre muốn phách mở hư không đổ mã tự nhiên không thể bó tay chờ chết chấn động toàn thân trên lưng đôi kia cánh bỗng nhiên mở ra nghinh đón bổ tới cự kiếm làm một tiếng vang thật lớn tuy nhiên thành công ngăn trở thiên cơ ma sát trên mang theo khủng bố lực lượng vẫn là đem đổ mã tại chỗ bị đánh xuống mười hai á p ma yếu như vậy à không phải mới vừa rất khoa trương à ta còn tưởng rằng rất mạnh không nghĩ tới cũng cũng chỉ như vậy mắt thấy đổ mã nhất chiều gặp khó nguyên bản lo lắng cực kỳ mọi người nhất thời thở dài một hơi nhưng bất xạ s ử t vương cùng minh h ỏ a u vương nhưng không dám chút nào bất cẩn lần thứ hai phát lên mánh liệt thế tiến công đương đương đương trong lúc nhất thời tiếng đánh nhau vang vọng trời cao chấn động xuống được phương mặt đất lần lượt đổ nát ao hãm mà tấn bách hầu vẫn lấy làm kiêu ngạo dựa vào độ mã không những không thể xoay chuyển cuộc thế trái lại bị bất xạ s ử t vương cùng minh h ỏ a u vương đè lên đánh liên tục bải lui ngàn cân treo sởi tóc tấn bách hầu ngươi tại ta cơ thể bên trong gieo xuống đốt hồn chú ta lực lượng không thể toàn bộ phát huy được một bên cùng bất giả p h ư ợ n vương h a i người đỏ sức đổ mã vừa hướng tấn bách hầu nói muốn xoay chuyển cuộc thí liền cho ta giải được đốt hồn chú nghe nói như thế mọi người rốt cuộc bỗng nhiên tỉnh ngộ không phải là đổ mã thực lực quá yếu mà là bị tấn bách hầu gieo xuống đốt hồn chú ấm lực lượng mới bị áp chế mà thôi nếu thật là lời như vậy đốt hồn chú một khi giải được chẳng phải là chỉ tưởng tượng thôi cổ thiên đám người sắc mặt liền khó nhìn lên mà ở một bên khác xem trận chiến tấn bách hầu giờ khắc này cũng là do dự không quyết định hắn tuy nhiên phóng thích mười hai át ma một trăm độ mã nhưng cũng lưu biện pháp dự phòng mà cái này hậu chiêu chính là trồng vào độ mã cơ thể bên trong đốt hồn chú loại này chú ấm áp độ cực kỳ chỉ cần độ mã dám làm ra điều gì vượt ra khỏi bình thường hắn một cái ấm q u y ế t liền có thể để độ mã hồn phách tự cháy khuyên khắc biến thành một bộ xác không vì lẽ đó đốt hồn chú là chế ước độ mã duy nhất t h ể đánh bạc một khi giải trừ độ mã thực lực không chỉ sẽ trong nháy mắt khôi phục lại điên phong trạng thái khôi phục tự do về sau còn có thể đối với hắn cũng sản sinh rất lớn uy hiếp tuy nhiên hắn cùng với độ mã sớm từng có trên đầu môi hiệp nhị g nhưng loại này hiệp nhị g liền chính hắn cũng không muốn tuân thủ h ú n g chi độ mã chỉ là mắt thấy độ mã lần nữa bị bất xạ dược vương hai người chèn ớ p hắn hiện tại quả là không cam lòng đây là hắn xoay chuyển cuộc thế duy nhất thời cơ một khi bỏ qua hắn liền triệt để xong không chỉ sẽ phải chịu bất giả dược vương cùng minh họa u vương chế tài toàn bộ cũng sẽ từ đó tan vỡ không cho dù là bốc lên một ít mạo hiểm cũng tuyệt đối không có thể cho các ngươi thực hiện được nhất định lượng lại tam tấn bách hầu rốt cuộc c á n răng một cái hai tay ghét lên một loại quái lạ ấm huyết tấn bách hầu ngươi điên ả ngươi nghĩ hủy toàn bộ trấn hồn giới bất xạ d ư ợ t vương cùng minh họa u vương trong nháy mắt hoảng tấn bách hầu cười g ầ n nói cho dù là hủy toàn bộ trấn hồn giới cũng hầu như so với để cho các ngươi thực hiện được mạnh hơn nhiều đang khi nói chuyện ấm quyết hoàn thành vù một mực bị đè lên đánh đ ổ mã cơ thể bên trong bỗng nhiên bùng nổ ra một luồng hùng hồn vô cùng lực sóng lại như biển động lao nhanh bao phủ khắp nơi mà độ mã cơ thể bên trong đảo kia nửa trong suốt hư ảnh cũng thuận theo hướng trời bay lên trên cùng độ mã chia lìa i ra làm trùng lên hư ảnh trong nháy mắt đem chấp pháp thần khí trùng bay ra tay cầm chấp pháp thần khí bất xạ dược vương cùng minh h ỏ a u vương cũng theo bị trùng bay có thể nghĩ giải trừ đốt hồn chú sau độ mã thực lực khủng bố đến mức nào phá h a bị trấn áp ở địa ngục chi nhãn dưới vô tận năm tháng hôm nay cuối cùng cũng coi như khôi phục tự do lại thấy ánh mặt trời ả vừa khôi phục tự do đổ mã liền nhìn trời cười dài lên nguyên tới đây chính là mười hai át ma một trong đổ mã chân thực khuôn mặt ả phương xa cổ thiên không nhìn được sợ hãi than nói cùng hư ảnh chia lìa về sau đổ mã quanh thân hắc khí cũng thuận theo nổi liếm lộ ra hình dáng t ự nam tự nữ khuôn mặt cực kỳ tuấn tú mỹ lệ nhưng đỉnh đầu nhưng mọc ra hai con sừng áp ma, con mắt đen nhánh thâm t h ú y phóng thích ra cực kỳ yêu dị hồng mang, trừ bộ mặt bên ngoài, những nơi khác cũng bao trùm lấy một tầng tỉ mỉ vảy màu đen, xem ra giống như yêu không phải yêu. nhất là b a y đến trên đỉnh đầu hắn trống giống ảnh, giờ khắc này đã biến ả n h thành một cái tựa như ả n h mộng thiên sứ, toàn thân màu đen, nhưng cũng nắm giữ lục rực. đại thể ngoại hình cùng độ mã tương tự, nhưng cũng có tới hơn một trăm mét cao. chết chi trầm m ặ t thiên sứ đây là độ mã thủ hộ linh phía tây trong truyền thuyết thần thoại. chết rồi người, ngay lập tức nhìn thấy, chính là chết chi trầm m ặ t thiên sứ độ mã. hy vọng ngươi có thể tuân thủ giữa chúng ta ước định mắt thấy độ mã khôi phục, tấn bách hầu cũng có chút bối rối. ngoài mạnh trong yếu nói, ta có thể phóng thích ngươi đi ra. cũng có thể cho ngươi chính thức tự do nhưng ngươi không thể đối địch với ta khá <cười> kha tấn bách hầu chuyện đến nước này ngươi còn muốn tiếp tục l ừ a mình dối người à độ mã cười trong tiếng cười tràn ngập trào phúng ngươi nghĩ hủy hẹn tấn bách hầu ngoài mạnh trong yếu giận dữ hét hủy hẹn thì lại làm sao độ mã khinh thường nói cũng sinh hoạt mấy ngàn năm người lại còn muốn dùng miệng đầu nhận rõ như thế tái nhợt mà tẻ nhạt lý do đến ràng buộc ta ngươi không cảm thấy buồn cười không vậy ngươi đến cùng muốn như thế nào tấn bách hầu tức giận bất bình nói ngươi có thể khôi phục tự do toàn bái ta ban tặng khó nói ngươi một điểm cảm kích chi tâm đều không có à cảm kích độ mã thanh âm bỗng nhiên trở nên lạnh nếu như không phải là các ngươi chúng ta làm thế nào có thể bị trấn áp ở địa ngục chi nhãn dưới vô số năm qua trước sau vô pháp thoát vây ta tấn bách hầu nhất thời nghẹn lời dù sao bọn họ thành lập chính là vì là c h ấ n áp mười hai ác ma hắn trưởng quản hơn một ngàn năm nhưng chưa bao giờ nghĩ tới phóng thích mười hai nghiêm cẩn hôm nay phóng thích độ mã cũng chỉ là bởi vì xuất hiện chính mình vô pháp chống lại địch nhân muốn lợi dụng độ mã đến giúp tự mình giải quyết thôi dưới tình huống này muốn cho đỗ mã đối với mình cảm ăn đái đức xác thực không có khả năng lắm tấn bách hầu giữa chúng ta món nợ ta sớm muộn sẽ tìm ngươi tính toán rõ ràng nhưng trước đó ta xác thực muốn bắt đến thiên cơ ma sát đỗ mã nói dù sao bầy kiến cỏ này vừa nãy dám đem ta chèn ớp thành như vậy không nhường cho bọn họ chút dạy dỗ vô pháp dựng nên c h ú n g ta m ờ i hai át ma uy nghiêm giải thích đổ mã ngược lại nhìn phía bất xạ ruột vương cùng minh họa u vương đem thiên cơ ma sát sao ra đây lại quỳ xuống hướng về ta tuyên thể trung thành với ta có thể cân nhắc tha các ngươi một con đường sống các ngươi cái đám này phía tây yêu ma thằng hề năm đó xâm nhập c h ấ n hồn giới làm áp mới sẽ gặp phải thiên c h ấ n áp hiện tại lại đi ra làm áp khó nói các ngươi không sợ lần thứ hai gặp phải trời phạt sao ngoài miệng nói như vậy bất giả dược vương sắc mặt nhưng có chút khó coi vừa nãy đổ mã vừa phóng thích lực lượng chết chi trầm mặc thiên sứ tửu xanh xanh đem chấp pháp thần khí trùng may nếu như đồng thủ bọn họ một điểm phần thắng đều không có thiên xác thực đáng sợ nhưng rất nhiều thời gian nhưng ngủ đổ mã có ý riêng nói nếu như ngây thơ quan tâm tất cả mọi người lúc trước chúng ta còn không có xâm nhập trấn hồn giới thời điểm nên gặp phải trời phạt nhưng trên thực tế chúng ta đem trấn hồn giới huyên náo gà chó không yên sinh linh đồ thán thiên tài hậu chi hậu giác hạ xuống thần phạt đem chúng ta trấn áp mà bây giờ các ngươi tất cả mọi người vận mệnh chỉ ở ta trong một ý nghĩ muốn hy vọng thiên c á c h này thời điểm đúng lúc xuất thủ cứu các ngươi không cảm thấy rất buồn cười đúng không độ mã cười đến trắng trợn không g h i ê n g xè cực kỳ hung hăng ngang ngược địa chỉ chương ba trăm bảy mươi chín trầm mặc thiên sứ liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn giới mười ba chương ba trăm tám mươi thiên k i ế p buông xuống cha tìm phía sau tấn bách hầu một mặt tái nhợt xem ra cuộc thế là thật mất khống chế hắn hiện tại mới rốt cuộc ý thức được chính mình phạm vào một kẻ c ỡ nào không thể tha thứ sai lầm đó chính là thả hổ về r ừ n g lấy đ ộ mã thực lực một khi giải được đốt hồn chú liền hoàn toàn chạy ra hắn trưởng khống nhất làm cho hắn không dám tưởng tượng một điểm đ ộ mã vẫn chỉ là mười hai á p ma một trong liền nắm giữ có thể nghiền é p thực lực của hắn nếu đổ mã giải quyết xong nơi này sự tình, đi đem mặt khác mười một áp ma thả ra, hậu quả lại càng là không thể tưởng tượng nổi. chỉ là, phía trên thế giới này thuốc gì đều có, chính là không có thuốc hối hận. bên trong chiến trường, làm sao bây giờ bất giả ruột vương nhìn phía minh họa u vương, bây giờ có thể đánh với hắn một trận, cũng chỉ có c h ú n g ta, cho dù là chết, cũng phải huyết chiến đến cùng đã như vậy, vậy còn chờ gì bất xạ phượng vương ngược lại cũng thoải mái, lập tức vung tay nhỏ lên, mới vừa rồi bị đánh bay thiên cơ ma sát, lần thứ hai bay trở về, đứng ở hai người bọn họ trước mặt trong thư không thăm thắm xoay tròn chìm chìm nổi nổi, hừ, lấy trứng trọi đá, không biết tự lượng sức mình độ mã hừ lạnh một tiếng, lập tức đối với trên đỉnh đầu hắn chết chi trầm m ặ t thiên sứ quát khẽ nói thu bọn họ thiên sứ không nói gì mà là trực tiếp ra tay dầm một c á c h mang theo âm u dược khí xiềng xích bắn nhanh thiểm điện giống như liền lui đến bất xạ dược vương trước mặt hai người thiên cơ ma sát hồ thuẫn bất xạ dược vương khẽ quát một tiếng cùng minh họ u vương cùng một nơi đồng thời vận chuyển lên thiên cơ ma sát c ọ p kẹp nguyên bản cự kiếm hình dạng cấp t ố c biến hóa khuyên khắc liền biến thành một mặt sắt thép hộ thuẫn làm xiềng x í c h bắn mạnh mà tới từng tầng đánh vào hộ thuẫn bên trên trong phút chốc hộ thuẫn rung bần bật mà hộ thuẫn sau bất g i ả p h ư ợ n vương cùng minh họa u vương càng bị này cố hung mãnh lực chấn động tại chỗ cho đánh bay ra ngoài phúc bất g i ả p h ư ợ n vương nhìn trời phun ra một ngụm máu tươi minh họa u vương tuy nhiên không có thổ huyết nhưng hai cái trong khúc mắt hồn h ỏ a nhưng kịch liệt lấp lóe một hồi đương nhiên hắn sở dĩ không có thổ huyết là bởi vì không có máu tươi có thể nôn dù sao hắn chỉ là một bộ thu lâu độ mã có mạnh như vậy à thiên cơ ma sát nơi tay lại cũng không ngăn nổi đối phương nhất kích xem ra tấn bách hầu lần này là thật làm lớn vì là cầm xuống la sát nhay Hắn lại không tiếc phóng thích chính mình cũng không cách nào khống chế mười hai á c ma. Hắn thật sự là phát điên hoàng phủ long đấu loại người oán giận không ngớt. Cổ thiên cũng trao mày. nguyên bản sự tình rất đơn giản. Tấn bách hầu mang theo người dốc hết toàn lực vây quét la sát nhay. Bọn họ lại lấy thủ đoạn mình phản kích ai thắng ai chúa tể c h ấ n hồn giới. nào ngờ. sự tình lần lượt biến đổi. đầu tiên là tấn bách hầu thả ra ma đế si vưu c á c h này thủ hộ linh lại dĩ nhiên còn thả ra mười hai áp ma một trong độ mã sự tình diễn biến đến nước này đã vượt xa khỏi tất cả mọi người dự liệu mặc dù cổ thiên vừa thu được đấu thần tộc truyền thừa cũng vô lực xoay chuyển thế cuộc này khó nói chúng ta thật s o n g à nếu như độ mã đứng ở tấn bách hầu phía bên kia chúng ta ai cũng không trốn được mặc dù chúng ta s o n g tấn bách hầu cũng đừng hòng có ngày sống dễ chịu đúng vậy vừa nãy đỗ mã cũng nói cầm xuống chúng ta về sau sẽ tìm tấn bách hầu tính sổ thời khắc này mỗi người đối với tấn bách hầu hận ý đã đ ạ t đến khó có thể tưởng tượng độ cao cho dù là phía bên kia người mắt thấy tấn bách hầu đều vô pháp trưởng khống cuộc t h í bọn họ cũng bắt đầu đối với tấn bách hầu có ngăn cách chỉ là tất cả những thứ này cũng quá muộn chỉ là con kiến hôi cũng vọng tưởng cùng vốn thiên sứ chống lại thật sự là b i ế t không sợ súng đổ mã hừ lạnh một tiếng lần thứ hai đối với hắn thủ hộ linh chết chi trầm mặc thiên sứ phất tay một cái trầm mặc thiên sứ chân thành ghi nhớ hiểu rõ vẫn không nói gì nhưng trong tay xiềng xít nhưng lại lần nữa hướng về mặt kia h ổ thuấn bay đi dầm khanh khanh khanh lần này không có đem h ổ thuấn đánh bay mà là cấp tốt quấn một vòng sau đó dụng lực sau này lôi kéo hóa thành hộ t h u ẫ n thiên cơ ma sát trong nháy mắt bị mạnh mẽ kéo qua cái này chính là chấp pháp thần khí thiên cơ ma sát à độ mã nhận vào tay đầy mặt k h i n h thường nói như vậy phổ thông vũ khí nếu như không phải là lúc trước trên trời rơi xuống thần phạt to lớn trấn hồn giới bên trong lại có ai có thể trấn áp chúng ta mười hai ăn lời còn chưa nói hết, đ ổ mã đột nhiên phát hiện g ì dạng. ngẩng đầu lên, nguyên bản trong sáng thiên không, không biết lúc nào bay tới từng mảng từng mảng to lớn mây đen. tầng mây thâm hậu cực kỳ. từng mảng từng mảng từ bốn phương tám hướng bay tới. cấp t ố c ở la sát nhai trên khoảng không tụ tập. ô ô cuồng phong đột nhiên lên, mặt đất cát bay đá chạy. từ bốn phương tám hướng tập hợp mà đến mây đen bắt đầu vây quanh một cái tâm điểm xoay tròn cũng không lâu lắm liền xoay tròn thành một cái to lớn vòng xoáy ở giữa sấm sét vang r ộ i ầm ầm âm thanh c h ấ n thiên xảy ra chuyện gì từ đâu tới ruộng ì như thế gì tưởng lẽ nào thật sự là lão thiên hiển linh muốn hạ xuống trời phạt trừng phạt độ mã à nếu như hùng v ĩ g ì tưởng ngay cả là c h ấ n hồn giới mạnh nhất ký linh nhân cũng không thể thi triển ra tuyệt đối là trời phạt la sát nhai bên trong. mọi người hoảng sợ không chịu nổi một ngày. ở la sát nhai trên khoảng không c á c h này giống như hùng vĩ cảnh tượng dưới, toàn bộ sinh linh phảng phất đều chỉ là trên mặt đất thấp kém con kiến hôi. nhỏ bé đến cực điểm. liền ngay cả vừa uy phong bát diện độ mã, giờ khắc này cũng một mặt ngưng trọng. lẽ nào thật sự là trời phạt sao hắn một mặt không cam lòng. rồi lại không biết nên làm thế nào cho phải lùi tới đám người bên trong cổ thiên giờ khắc này cũng là một mặt kinh ngạc tại sao lại như vậy hắn khi thì nhìn phương xa độ mã khi thì xem nhìn trên bầu trời hùng v ĩ dì tưởng vừa nãy hắn còn tưởng rằng là độ mã làm ra tới nhưng xem độ mã ngưng trọng biểu hiện hẳn không phải là cổ thiên ngươi khảo nghiệm đến lúc này một c á c h có chút âm nhu thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh ứng thừa phong chỉ nghe thanh âm cổ thiên liền nhận ra người nói chuyện quả nhiên nghiêng đầu nhìn lại chỉ thấy trên người mặt cổ đại quan phục một mặt trắng nón ứng thừa phong không biết đi khi nào đến bên cạnh hắn cái gì khảo nghiệm cổ thiên nháy mắt nói ngươi không phải là muốn nói trên trời c á c h này gì tưởng cùng ta liên quan đi trừ ngươi còn có thể là ai ứng thừa phong bất đắc dĩ lắc đầu một cái thế nào lại là ta cổ thiên chỉ kém không có một con liền ngã xuống đất ngươi có phải hay không lầm cái này dị tưởng là tự nhiên hình thành theo ta một mao tiền quan hệ đều không có a ngươi tựa hồ quên là sát nhai có thể có hôm nay thanh uy thế nhưng là ngươi một tay tạo dựng lên ứ n g thừa phong có ý riêng nói vậy thì như thế nào cổ thiên vẫn là nghe đầu đầy nước mắt cái này cùng trên trời dị tưởng có cái gì cửa ải vừa mới nói được nửa câu liền im bặt đi bởi vì hắn đột nhiên hồi tưởng lên một c á c h lâu không gặp nghe đồn nhưng từng cái thế lực xác lập thường thường đều sẽ nương theo lấy thượng thiên khảo nghiệm mà loại này khảo nghiệm đồng dạng sẽ là cái gọi là thiên k i ế p nếu như có thể chịu đựng thiên k i ế p cái kia thế lực liền có thể ở c h ấ n hồn giới ổn định chân còn có đ ặ t chân chi địa nếu vô pháp kháng qua thiên k i ế p cái kia thế lực mới đều sẽ liền như vậy giải tán hắn lúc trước vừa sáng tạo la sát nhai lúc trần huyến ý liền cố ý đề cập với hắn từng tới chỉ là thời gian trôi qua lâu như vậy cũng không thấy cái gì thiên k i ế p buông xuống hắn mới đem ném đến sau đầu mãi đến tận ứng thừa phong nhắc nhở lần nữa hắn mới hậu chi hậu giác địa chỉ chương ba trăm tám mươi thiên k i ế p buông xuống liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn giới mười ba chương ba trăm tám mươi mốt cửu sắc thiên lôi cha tìm hiện tại ngươi dù sao cũng nên minh bạch la sát nhai trên khoảng không c á c h này hùng v ĩ gì t ư ở n g cùng ngươi có quan hệ gì đi thấy cổ thiên một bộ bỗng nhiên tỉnh ngộ dáng dấp ứng thừa phong đúng lúc nói thiên kiếp rất mạnh à cổ thiên hỏi thật là xem sáng tạo thế lực mới người cao bao nhiêu tiềm lực có thể nói hay không cụ thể một ít được rồi ứng thừa phong hít sâu một cái kiên trì giải thích thiên k i ế p mạnh yếu tùy theo từng người nếu như sáng tạo thế lực mới người chỉ là phổ thông ký linh nhân hay là thiên k i ế p cường độ chúng ta loại này cấp bậc ký linh nhân phất tay nhấc chân liền có thể đem đánh tan nhưng nếu như là ngươi c á c h này hỗn độn bá thể thì như thế nào cổ thiên bức thiết nói người bản thân xem một chút đi ta cũng không biết rằng phải hình dung như thế nào mới tốt ứng thừa phong cười khổ nói cảnh tượng như thế này đến tột cùng tính toán mạnh loại kia hay là yếu loại kia cổ thiên hay là không quá minh bạch dù sao đây là hắn từ lúc sinh ra tới nay lần thứ nhất nhìn thấy cái gọi là thiên kiếp tự nhiên không có cái gì làm tham khảo hoặc là đối nghịch so với ta như thế nói cho ngươi, ứng thừa phong chỉ, chỉ cách h ỉ c đó không xa hoàng phủ long đấu, lúc trước long đấu sáng kiến thần vũ linh quân đoàn lúc, đã từng tiếp thủ qua thiên g i ế p khảo nghiệm, chỉ bất quá. chuyển đề tài, ứng thừa phong tiếp tục nói, long đấu chịu đựng thiên g i ế p giữa bầu trời xuất hiện gì t ư ợ n g lúc, hùng v ĩ trình độ, chỉ có phía trên cái này phần trăm một trái phải, nghe nói như thế, cổ thiên chỉ kém không có một con liền ngã xuống đất ngươi sao như vậy còn thế nào chơi hắn hiện tại chiến lực tuy nhiên đã siêu việt hoàng phủ long đấu nhưng tuyệt đối không thể mạnh hơn hoàng phủ long đấu hơn trăm lần nhưng mà giữa bầu trời xuất hiện dị tượng lại so với hoàng phủ long đấu lúc trước thiên g h i ế p hùng v ĩ hơn trăm lần đây không phải có ý làm khó dễ chính mình à nếu như ta không kháng nổi đi thì như thế nào cứ việc đầy bụng không cam lòng liếc mắt nhìn giữa bầu trời càng ngày càng thâm t h ú y hùng v ĩ vòng xoáy hắn còn là bức thiết hỏi chừ chết còn có thể có cái gì ứng thừa phong bất đắc dĩ nhúng nhúng vai vậy thì có cái gì đường tắt có thể đi à cổ thiên không cam lòng nói tỉ như tìm người cùng ta cùng một nơi kháng thiên k i ế p hoặc là lấy cái gì thần khí giúp ta không thể cổ thiên đầu cơ trục lợi chủ ý còn chưa nói hết ứng thừa phong liền lắc đầu một cái việc này dựa cả vào ngươi bản thân dựa cả vào ta vâng ứng thừa phong nói nếu như ngươi dùng phương pháp khắc kháng thiên kiếp dù cho kháng quá thiên kiếp không những sẽ không biến mất trái lại chỉ sẽ càng ngày càng mạnh cho đến đem ngươi bổ đến hình thần đều diệt mới thôi nói như vậy không những không ai giúp cho ta vẫn chưa thể mượn dùng bất kỳ thần khí cổ thiên có chút buồn bực nếu như thiên g i ế p yếu một chút kháng liền kháng chứ cùng lắm bị thương nặng nhưng mà trên đỉnh đầu ngày hôm nay g i ế p hùng v ĩ được giống như là phải diệt thế giống như vậy chính mình lấy thân thể đi kháng tuyệt đối sẽ trong nháy mắt phải thân tử đạo tiêu ta cho ngươi ý kiến là trừ sử dụng bản thân ngươi giác t ỉ n h linh khí ra không những không thể có bất kỳ đầu cơ trục lợi ngươi tốt nhất ngay lập tức dùng thân thể đi kháng ứng thừa phong ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm cổ thiên đầy mặt nghiêm túc nói có thể chống đỡ được ngươi chẳng những có thể được như niết bàn trọng sinh đồng dạng thuế biến ngươi thân thủ kiến lập la sát nhay coi như là được thượng thiên tán thành nếu như ta chết đâu cổ thiên lần thứ hai hỏi vậy thì không cần ta làm thêm giải thích đi ứng thừa phong cười khổ buông buông tay d ầ m d ầ m d ầ m thiên không tiếng sấm nối gót truyền đến sóng sau cao hơn sóng trước ngẩng đầu nhìn lại vòng xoáy càng hàng càng thấp trung tâm cái kia toàn q u a nhãn lại như một chương có thể thôn phệ vạn vật miệng lớn thâm t h ú y được làm người tuyệt vọng bên trong lôi điện đan sen mỗi một cách cũng thô như nhân thân bão phát đi ra q u a n g mang thằng đem phía dưới vạn vật chiếu dọi thành một mảnh thuần bạc màu sắc ào ào trên mặt đất mảnh vụn tạp vật, r ồ n dập bị bao phủ mà lên, biến thành một luồng m i n h mông cuồn cuộn dòng nước lũ, tụ hợp vào vòng xoáy trung tâm. Sao thật đúng là hướng về phía ta đến theo vòng xoáy hạ thấp cổ thiên muốn trốn tránh cũng không thể, bởi vì vòng xoáy trung tâm lại thật đúng là hướng về hắn đè xuống, đứng ở nơi này đảo rộng rãi hùng v ĩ vòng xoáy phía dưới. hắn lại như một hạt hạt bụi nhỏ nhỏ bé đến cực điểm cổ thiên nếu không ngươi mau trốn đi nha g i ã vội vàng hô to một tiếng không trốn được ứng thừa phong cảm khái nói bất luận ngươi chạy trốn tới nơi nào thiên kiếp đều sẽ ẩm nấp này ngươi vẫn đúng là trốn vừa mới nói được nửa câu ứng thừa phong liền bôi đem mồ hôi lạnh bởi vì hắn ở khi nói xong lời này đợi cổ thiên vẫn đúng là chạy đi liền chạy chỉ bất quá hắn di động tới chỗ nào giữa bầu trời càng hàng càng thấp vòng xoáy vẫn đúng là theo tới nơi nào dù cho hắn triển khai rời mở hoán ảnh tầng thứ năm thuấn di cái kia vòng xoáy tựa hồ cũng mọc ra con mắt một dạng lấy cực nhanh cực kỳ tốc độ chuyển qua trên đỉnh đầu hắn phương hắn là thật không thể tránh khỏi tiếp tục trốn cứ việc vô pháp trốn ra cổ thiên cũng không hề từ bỏ tiếp tục hướng càng phương xa trốn nhảy lên hắn không buông tha chủ yếu có hai cái nguyên nhân. số một, hắn nghĩ hết cố gắng lớn nhất thử một chút, nhìn biết đánh nhau hay không phá thông lệ. dù sao ngày hôm nay gíp là thật thật đáng sợ, hắn một điểm mạnh mẽ chống đỡ hạ xuống tự tin đều không có. thứ hai, mặc dù vô pháp tránh khai thiên gíp hắn cũng không nghĩ ở la sát nhai tiếp thu thiên gíp tẩy lễ. dù sao la sát nhai bên trong toàn bộ là hắn thân cận nhất người. một khi ở nơi đó tiếp thu thiên g i ế p e sợ sẽ làm bị thương vô tội ngay tại cổ thiên khắp thế giới trốn nhảy lên thời gian vừa nãy còn một mặt ngưng trọng độ mã trong nháy mắt thở dài một hơi sao dọa ta một hồi nguyên lai không liên quan chuyện ta bởi vì thiên g i ế p quá mức to lớn liền ngay cả độ mã cũng không có tiếp tục đại khai sát giới tâm tình trái lại xa xa đi theo cổ thiên phía sau hắn cũng rất muốn nhìn một chút cổ thiên có hay không ở dưới thiên gíp i hình thần đều diệt trừ độ mã ra hầu như ở đây tất cả mọi người cũng quên vừa nãy vẫn còn ở sinh tử đối mặt r ồ n dập theo đuôi cổ thiên mà đi mãi đến tận rời xa la sát nhai hơn trăm dặm vòng xoáy rốt cuộc hạ thấp cổ thiên hơn trăm mét cao thiên không mà toàn qua nhãn vừa vặn nhắm ngay phía dưới cổ thiên ô toàn q u a nhãn bên trong cuồng phong gào thét rung động tâm hồn cổ thiên dừng lại ngước đầu nhìn lên toàn q u a nhãn đột nhiên tùy tiện cười to nói h a h a tặc lão phu cứ đến đi tiểu ra ta ngược lại muốn xem xem ngươi muốn làm sao đánh chết ta ầm ầm thượng thiên rất đúng lúc đáp lại cầu mong gì khác theo một tiếng điếc tai nhức ấp nổ v a n g một cái bá đạo cực kỳ cửu sắc thiên lôi bỗng nhiên sự quay tròn cơn x o á y trong mắt cuồng bổ xuống trong phút chốc thiên địa thất sắc vạn vật không hề có một tiếng đồng chỉ có đạo kia cửa sắc thiên lôi thành giờ khắc này duy nhất cái kia cửa sắc thiên lôi lại như một cái cuồng bạo cực kỳ nổ long từ toàn qua nhãn bên trong đáp xuống độ nhanh của tốc độ hầu như trong trước mắt liền mạnh mẽ bổ tới cổ thiên trên thân không ai thấy rõ tình huống bởi vì tốc độ thật sự quá nhanh hơn nữa c ử u sắc thiên lôi phát ra q u a n g mang r ừ n g r ự c được chỉ kém không có sáng mù tất cả mọi người con mắt một khắc đó hầu như tất cả mọi người không mở mắt nổi liền ngay cả toàn bộ não hải trong trước mắt đều rơi vào hỗn độn trạng thái không hề có một tiếng động không màu vô ngã không có gì đạo kia c ử u sắc thiên lôi phàn phất hủy diệt sở hữu phá hủy vạn vật loại này hỗn độn trạng thái cũng không biết duy trì bao lâu mãi đến tận mỗi một khách trước mắt mọi người rừng rực quang mang dần dần trở tối hai lỗ tai bên trong ong ong âm thanh yếu xuống về sau mọi người tư duy mới rốt cuộc khôi phục bình thường địa chỉ chương ba trăm tám mươi mốt c ử u sắc thiên lôi liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn d ư ớ i mười ba chương ba trăm tám mươi hai không giờ chết chờ cha tìm cổ thiên trước hết phản ứng lại nha g i ã trước tiên phát sinh một tiếng tê tâm liệt phế hô to những người khác cũng vội vàng mở mắt ra ngay lập tức hướng vừa n ã y cửa sắc thiên lôi đánh xuống phương hướng nhìn lại nơi đó giờ khắc này thêm ra một cái bao trùm chu vi mười s ặ m hú to liền giống bị vẫn thạc đánh chúng biên giới khu vực lồi lên bên trong có liệt hỏa cháy hừng hực mà vừa nãy ở trên bầu trời cuồn cuộn tàn phá bừa bãi to lớn vòng xoáy giờ khắc này đã tan thành mây khói thiên không lần thứ hai khôi phục trong sáng nhìn một cái ngàn dặm không mây cổ thiên chết à cứ việc không ai nói ra nhưng vấn đề này lại là giờ khắc này ở đây tất cả mọi người cộng đồng tiếng lòng nhất là ấn thừa phong hoàng phủ long đấu tào viêm minh loại người lại càng là một mặt kinh hãi c ử u sắc thiên lôi đây chính là mạnh nhất thiên ghiếp c h ấ n hồn giới từ trước tới nay còn chưa bao giờ từng xuất hiện nghe đồn chỉ có đời thứ nhất đại ngự thiên thời gian nghênh đón quá một lần tam sắc thiên lôi cứ việc đời thứ nhất đại ngự thiên thành công kháng đi qua nhưng sau đó cũng hoa trăm năm thời gian mới rốt cuộc khôi phục thương t h í có thể nghĩ vừa nãy đạo kia cửa sắc thiên lôi bên trong ẩm chứa đáng sợ giường nào lực lượng nha giá đừng đi hiên viên nguyệt hô to một tiếng trong nháy mắt lấy nhanh vô cùng tốc độ thiểm lược ra ngoài đem liều lính s ô n g về phía trước nha giá đúng lúc ngăn cản ngươi bỏ ra nha giá mặt cười ngậm xương ngứ khí tràn ngập lạnh lẽo sát ý ta giống như ngươi lo lắng cổ công tử chỉ là phía trước cái này đại họ không phải là phổ thông hỏa mặc dù chúng ta đều là ký linh nhân cũng không thể chịu đựng nguyệt cô nương nói đúng ứng thừa phong cũng đúng lúc theo tới ngữ trọng tâm dài nói vậy là thiên hỏa so với tam mũi chân hỏa còn muốn rừng rực bất kỳ tiếp cận vật thật cũng sẽ ở khuyên khắc bị đốt cháy thành cho bụi có thể cổ thiên làm sao bây giờ nha g i ã bi ai gần chết nói nếu như hắn kháng qua thiên kiếp hiện tại đang nằm ở hố lớn bên trong vô pháp đi ra chẳng phải là muốn bị thiên hỏa đốt chết tươi lấy vừa nãy hạ xuống cửa sắt thiên lôi cổ thiên hắn vừa mới nói được nửa câu ứng thừa phong lại có chút không đành lòng nói tiếp bất quá thấy nha i ã sắc mặt trắng mệt như chết hắn lại vội vàng an ủi ngươi cũng đừng quá lo lắng nếu như cổ thiên thật kháng quá sắc trời thiên lôi chỉ là thiên hỏa lại có thể thiêu đến xếp hắn đón đến. Hắn tiếp tục nói. huống hồ cổ thiên là thiên tuyển chi nhân. Nếu như thời không dây không có bị đánh loạn, căn cứ ta chưa từng thượng thần c h â u b ê n trong nhìn thấy linh tinh đoạn ngắn, cổ thiên không thể xét ở cái này thời điểm chết đi nghe nói như thế. Nha giả sắc mặt cuối cùng cũng coi như đẹp đẽ một ít. quả nhiên, theo thiên hỏa từ từ tắt, b ụ i mù dần dần bị gió thổi tán. mọi người cuối cùng cũng coi như thấy gió hố lớn nổi cảnh như lại như cái c ử đại bồn ao hãm đi vào bộ phận là một sâu không thấy đáy thâm uyên bên trong khói báo tin cuồn cuộn vọt lên cửa tiêu các ngươi cũng đừng lại ôm bất kỳ kỳ vọng tiểu tử kia khẳng định đã hình thần đều diệt một bên khác tấn bách hầu đắc ý cười lạnh nói mặc dù hắn là hỗn độn bá thể nhưng cửa sắc thiên lôi thế nhưng là thế gian mạnh nhất thiên k i ế p coi như hắn tu vi mạnh hơn trên gấp trăm lần một ngàn lần cũng không thể ở cái kia bá đạo cửu sắc thiên lôi dưới sống sót ở một bên khác vây xem đ ổ mã cũng lòng vẫn còn sợ hãi nói kinh khủng như thế thiên k i ế p e sợ chỉ có chúng ta mười hai ác ma đứng đầu lucifer mới có thể mạnh mẽ chống đỡ xuống được đến ngoài miệng nói như vậy nhưng ai cũng không có ly khai cũng không có tiếp tục lẫn nhau đánh giết, dù cho không ai tin tưởng cổ thiên còn sống, nhưng mỗi người sâu trong đáy lòng, lại đều ôm một tia buồn cười suy nghĩ kỳ tích sẽ phát sinh ồ đó là cái gì đột nhiên, có người như là phát hiện cái gì, chỉ vào đằng lên cuồn cuộn khói báo tin hô to một tiếng, mọi người bỗng cảm thấy phấn chấn, r ồ n dập hướng bên trong nhìn lại, kết quả cái gì cũng không có, h a h a xem ra các ngươi lên một lượt làm ta chỉ là lừa các ngươi chơi thấy tất cả mọi người mắc lừa người kia nhất thời phình b ụ n g cười to lên ngươi sống được thiếu kiên nhẫn đúng không ngươi là ai dĩ nhiên cũng dám nắm lão tử làm trò cười phát hiện bị chơi về sau xung quanh một đám người nhất thời một mặt không quen hơi đi tới mỗi người làm nóng người đừng đừng sằng bậy người kia hoảng ngượng ngùng giải thích nói ta chỉ là thấy bầu không khí quá ngột ngạt muốn hòa hoán một hồi đại gia tâm tình mà thôi đừng ui ngươi làm gì có chuyện từ từ nói a ngươi dĩ nhiên thật sự dám động thủ chúng ta thế nhưng là một nhóm a ngươi đ i ê n h ạ một lát sau người kia bị mọi người vây âu đến chết người kia thân phận chính là một tên ngự linh sứ mà vây âu người cũng là còn lại ngự linh sứ tấn bách hầu tuy nhiên cũng ở phủ cận hắn không những không có ngăn cản trái lại cảm thấy chết không hết tội bởi vì ngay tại vừa nãy hắn cũng bị lừa gạt hắn không có tự mình ra tay diệt tên kia ngự linh sứ chỉ là bởi vì thân phận đối phương quá thấp kém sợ làm mất thân phận thôi có cái này đấm máu tiền lệ mọi người rốt cuộc không dám loạn đùa giỡn thời gian đang thong thả chuyển rời cứ việc cổ thiên vẫn không có từ trong hố sâu đi ra nhưng ở tràng sở có người tựa hồ cũng rất có kiên trì không ai ly khai cũng không có tiếp tục tranh đấu lẫn nhau mọi người đều ở ngóng nhìn kỳ tích sinh ra ngày hôm nay ghiếp chân là lời hại bổ đến ta hoa mắt chóng mặt rốt c u ộ c mọi người ở đây dần dần mất đi kiên trì nhận định cổ thiên đã chết thảm ở dưới thiên ghiếp lúc một c á c h mọi người mừng rỡ thanh âm từ trong hố sâu truyền tới cái thanh âm kia không cao nhưng rơi ở tất cả mọi người trong tay nhưng không khác nào sấm sét giữa trời quang là cổ thiên là hắn thật sự là hắn ta nhận ra thanh âm hắn đúng là hắn hắn lại còn chưa có chết sao có thể có chuyện đó trong lúc nhất thời tiếng k i n h hô ở hố sâu bốn phía liên tiếp mỗi người trái tim giờ khắc này đều giống như bị người nắm bắt liền ngay cả độ mã cùng tấn bách hầu cũng không ngoại lệ con mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong hố sâu bộ chỉ lo một cái nháy mắt liền bỏ qua làm mình tiếc nuối cả đời cảnh tượng nhất là nha g i ã giờ khắc này lại càng là kích động đến thân thể mềm mại run rẩy dữ dội nước mắt không ngừng được ầm ầm mà xuống cổ thiên âm thanh dung mạo từ lâu dường như lạc ấm giống như khi khắc tiến vào nàng sâu trong đáy lòng xung quanh người hay là chỉ là suy đoán nhưng vừa mới cái kia thanh âm nhưng xem hồng thủy mãnh thú sống như vậy mạnh mẽ trùng kích nàng yếu đối linh hồn những nàng khổ sở thủ vững thần kinh khuyên khắc banh đoạn ở vô số s o n g khó có thể tin trong ánh mắt một vệt nhàn nhạt ánh sáng từ cuồn c u ồ n trong khói dày đặc chậm rãi t hăng lên. một lát sau, cái kia bôi ánh sáng xuyên qua khói báo tin chân thực xuất hiện ở trước mặt mọi người. bên trong bao vây lấy một người đó là một tên thanh niên một con đen nhánh tóc dài phiêu giật. một trương tuấn tú cực kỳ mặt. một đôi trong suốt mà đôi mắt thâm t h ú y cái kia bôi ánh sáng. giống như là từ hắn cơ thể bên trong phát ra giống như vậy. bao vây lấy hắn ngự không bay tới. tựa như ảo mộng không chân thực đến cực điểm nhưng mà mọi người cảm giác càng thêm không chân thực bởi vì c á c h này thanh niên vậy mà liền là vừa mới miễn cưỡng kháng một cái c ử u sắc thiên lôi cổ thiên địa chỉ chương ba trăm tám mươi hai không giờ chết chờ liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn giới mười ba chương ba trăm tám mươi ba cường thế trở về cha tìm cứ việc đầy khắp núi đồi đều là người. nhưng giờ khắc này, xung quanh nhưng yên t ĩ n h như chết, nghe được cả tiếng kim rơi, mỗi người cũng nín thở, gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m cái túi sách kia bao phủ trong vầng sáng thanh niên, chỗ mắt ngoác mồm, đầy mặt khó có thể tin, lại còn chưa có chết làm sao có khả năng cứ việc hiện trường tâm như hến, trong mọi người tâm nơi sâu xa, cũng t h ả i điên cuồng chất vấn, tấn bách hầu cùng độ mã cũng trợn mắt n g o á t mồm trong lúc nhất thời không biết nên làm sao biểu đạt chính mình khiếp sợ tình mới tốt nhất là nha giả cùng ứ n g thừa phong loại người giờ khắc này lại càng là toàn bộ cứng lại ở đó lại như pho tượng đồng d ạ n g không nhúc nhích các ngươi cũng làm sao rốt cuộc cổ thiên bay tới nha giả phổ cận đầu tiên là trên dưới xem xét nha giả một chút lại đưa tay đến đối phương trước mắt lắc lắc ui phát cái gì phần phật ngốc c h ứ còn chưa nói ra miệng cuồng phong kéo tới sau một khắc nha i ã nhào vào trong lòng nàng ôm như vậy khẩn chỉ kém không có đem cổ thiên xương cốt cắt đứt nàng không khóc tố không có kích động hoan hô chỉ có s á n vào cổ thiên thân thể mềm mại vẫn ở rung động kịch liệt vô thanh thắng hữu thanh vào giờ phút này đã không có cái gì ngôn ngữ cùng từ ngữ có thể biểu đạt nội tâm của nàng sự kích động khập khập cổ thiên ngươi không chết c h ú n g ta đều vì ngươi cảm thấy t ừ đáy lòng cao hứng chỉ bất quá lúc này hoàng phủ long đấu cái kia chất p h á t nhưng cũng có chút l u c túng thanh âm truyền tới ngươi có thể hay không trước tiên tìm k i ệ n y phục mặt lên xung quanh thế nhưng là có nhiều như vậy con mắt nhìn đây lời này vừa nói ra nha giã lúc này mới hậu chi hậu giác nàng bỏ ra cổ thiên lùi về sau hai bước lại hướng cổ thiên trên thân nhìn một lát trong nháy mắt nàng mặt đỏ tới mang tay giờ khắc này cổ thiên có thể nói sợi nhỏ không dính vào người dù sao vừa nãy chịu đựng mãnh liệt như vậy thiên lôi thiên hỏa lại thiêu đốt lâu như vậy quần áo trên người nếu như còn hoàn hảo không chút tổn hại đó mới kỳ quái À, thật không tiện người nào áo khoác mượn một hồi cổ thiên ra mặt dù dày giờ khắc này cũng không nhìn được có chút lung túng dù sao xung quanh có ít nhất đến hàng mấy chục ngàn người giờ khắc này toàn bộ nhìn chằm chằm ở một mình khứu lớn cho ngươi cách đó không xa ứng thừa phong không biết từ đâu làm một thân y vật đúng lúc hướng về cổ thiên ném qua tới cổ thiên động tác nhanh nhẹn cực kỳ hai ba lần liền đem y vật mặt trên người mình thật hợp thân thể tạ đối ứng thừa phong ném đi một cái cảm kích ánh mắt đúng ngươi vừa nãy là làm thế nào sống sót sự tình nói cho một đoạn nha i ã rốt cuộc hỏi lên ở đây tất cả mọi người quan tâm nhất vấn đề nhưng cổ thiên nhiên lắc đầu một cái sau đó sẽ cùng ngươi nói tỉ mỉ giải thích hắn quay đầu nhìn về một bên khác ánh mắt sắc bén cùng cực phảng phất có thể xuyên thấu sở hữu khoảng cách cùng trở ngại ngay lập tức hình ảnh ngắt quãng đến trong đó một bóng người bên trên chính là mười hai áp ma một trong độ mã thật mạnh mẽ khí tức độ mã thân thể chấn động không nhìn được hô k h ẽ nói kháng qua thiên kiếp thực l ự c n g ư ơ i dĩ nhiên hung bạo tăng nhiều như vậy trước đó hắn căn bản liền không có đem cổ thiên để ở trong mắt mà giờ khắc này từ cổ thiên ầm ước phát ra trong hơi thở hắn dĩ nhiên cảm nhận được một tia h o à n g sợ mà làm cho hắn sản sinh loại này cảm giác sợ hãi chỉ có một khả năng người trước mắt này đã nắm giữ có thể đưa mình vào chỗ chết thực lực đúng vậy a cổ thiên khí tức làm sao tăng cường nhiều như vậy ngay cả ta đều có chút nhìn không thấu lần này thiên kiếp hắn đến cùng trải qua thế nào t h u i biến hắn hiện tại đến tột cùng đạt đến cảnh giới gì mãi đến tận độ mã nhắc nhở hoàng phủ long đấu loại người lúc này mới phát hiện cổ thiên ngoại trừ biểu không có thay đổi gì cả người khí chất tựa hồ đã cùng chức không giống nhau một bên khác tấn bách hầu trên mặt cũng che kín kinh hãi xem ra người này quật khởi đã không người có thể ngăn cản không cam lòng tự lẩm bẩm một tiếng thừa dịp tất cả mọi người toàn bộ lực chú ý bộ tập trung ở cổ thiên trên thân lúc hắn lặng lẽ bước ra lùi về sau tiến công la sát nhai thời gian hắn cho rằng tất cả còn ở trong khống chế của mình mãi đến tận độ mã khôi phục tự do lại tới giờ khắc này cổ thiên niết bàn trọng sinh hắn mới minh bạch sự tình đã nghiêm trọng chuyển biến xấu đến chính mình cũng không thể ra sức mức độ độ mã hiện tại đến phiên chúng ta tốt tốt tâm sự đang khi nói chuyện cổ thiên chậm rãi bay lên trời mà lên cả người lại như không có trọng lượng giống như vậy quần áo trên người không gió mà bay mềm mãi phiêu giật làm cho người ta một loại cực kỳ cảm giác không thật cảm giác hắn lại có thể ngự không phi hành trời ạ hắn vừa nãy thật phát sinh chất đồng dạng thuế biến hắn thực lực bây giờ khó nói đã siêu việt mười hai ác ma một trăm độ mã hay sao thấy cổ thiên không nhờ v à bất kỳ phi hành thủ hộ linh lại cũng có thể chậm rãi bay lên trời mà lên ở đây tất cả mọi người càng thêm khiếp sợ cứ việc vừa nãy cổ thiên từ hố lớn bên trong đi ra lúc chính là bay ra ngoài nhưng vào lúc đó tất cả mọi người không có chú ý tới những chi tiết này mãi đến tận cổ thiên lần thứ hai bay lên thiên không sở hữu người mới ý thức được giờ khắc này cổ thiên không có nhiều một dạng ngự không phi hành chỉ có tu vi đạt đến có thể nói đăng phong tạo cực cảnh giới mới có thể làm đến mà toàn bộ c h ấ n hồn giới bên trong chư tấn bách hầu ra cũng chỉ có vừa nãy vẫn lạc đương đại đại ngự thiên đồ phương không mà giờ khắc này cổ thiên dĩ nhiên cũng đạt đến như vậy cảnh giới nhìn chậm rãi bay lên trời cổ thiên hoàng phủ long đấu ứ n g thừa phong tào viêm minh vu lam loại người trên mặt che kín ước ao muốn biết rõ cho dù là hoàng phủ long đấu vu lam loại người nếu như không nhờ vả thủ hộ linh căn bản là vô pháp phi hành tiểu tử dù cho ngươi tại c ử u sắc thiên lôi bên trong sống sót thực lực tăng nhanh như gió nhưng muốn giết ta có thể không dễ như vậy thấy cổ thiên bay tới đồ mã thẹn quá thành giận nói có thể hay không giết ngươi ngươi lập tức liền sẽ biết nói cổ thiên quay đầu hướng nha i ã loại người nói các ngươi trước tiên lui về sau miễn cho lan đến gần các ngươi được nha giá gật gù cùng hoàng phủ long đấu loại người cấp tốc hướng về phương xa thối lui những người khác tự nhiên không dám lưu lại cũng r ồ n dập kinh hoàng lùi về sau bất quá trong chốc lát nguyên bản người đông như mắc cửi hố lớn biên giới cũng chỉ còn sót lại trôi nổi tại giữa bầu trời cổ thiên cùng độ mã hai người sao cố làm ra vẻ độ mã bắt đầu còn có chút nghi ngờ không thôi thấy cổ thiên hung hăng như vậy hắn lại trong nháy mắt bị c h ọ c giận hắn thế nhưng là mười hai áp ma một trong lúc trước bọn họ xâm nhập c h ấ n hồn giới đánh cho toàn bộ c h ấ n hồn giới không người có thể địch nếu như không phải là sau đó trên trời rơi xuống thần phạt bọn họ làm thế nào có thể bị c h ấ n áp ở địa ngục chi nhãn bên dưới m ặ c dù cổ thiên ứng kiếp mà sinh thực lực chưa từng có tăng vọt p h ạ m là người trung quy chỉ là p h ạ m nhân hắn cũng không tin có thể cùng chính mình chính diện chống lại vì lẽ đó sau một khắc hắn lập tức đối với mình thủ hộ linh chết chi trầm mặc thiên sứ quát to diệt hắn dầm chết chi trầm mặc thiên sứ người cũng như tên xưa nay sẽ không mở miệng nói chuyện đổ mã thanh âm vừa dứt trong tay hắn cái kia r u ộ n gì xiềng xích nhất thời hướng cổ thiên bắn nhanh mà tới. độ nhanh của tốc độ trước mắt tới gần. làm bắn tới thời gian phát sinh cũng không phải xiềng xích xuyên thấu thân thể thanh âm mà là tiếng kim loại va chạm. mà ngăn trở xiềng xích chính là một thanh không biết lúc nào xuất hiện ở cổ thiên trong tay búa nhỏ. búa nhỏ trên che kín từng cái từng cái vết sách lại như bất cứ lúc nào đều xem nước mở. chính là cổ thiên linh khí, lôi đình địa chỉ. chương ba trăm tám mươi ba cường thế trở về liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn giới mười ba chương ba trăm tám mươi bốn phá rồi lại lập cha tìm cứ việc lôi đình trên che kín vết sách cổ thiên nhưng ngăn trở chết chi trầm m ặ t thiên sứ đòn đánh này bung bung bung xiềng xích cùng lôi đình tiếp tục đối mặt c h ỉ rằng co lực lượng tựa hồ tương xứng cổ thiên linh khí làm sao biến thành như vậy xem ra giống như là bất cứ lúc nào đều sẽ vỡ vụn một dạng. chẳng lẽ là vừa nãy cửa sắc thiên lôi đánh xuống thời gian. đem hắn linh khí cũng đánh nát nhìn thấy cổ thiên linh khí sáng dấp. mọi người kinh ngạc không ngớt. trên thực tế mọi người đoán được không sai. cổ thiên linh khí vị trí ở che kín vết sách chính là bị vừa nãy thiên kiếp hạ xuống cửa sắc thiên lôi. Cho chém thành như vậy. ứng thừa phong trước đã nói thiên nhiếp vô pháp trốn tránh cũng không thể để người khác cùng mình cùng một nơi chống đối nhưng cũng có thể sử dụng linh khí phụ trợ nguyên bản lấy đạo kia thiên lôi khủng bố uy thế đừng nói là cổ thiên cho dù là tấn bách hầu thậm chí là độ mã cũng tuyệt đối vô pháp chống đối nhưng hết lần này tới lần khác cổ thiên linh khí đúng lúc là lôi thuộc tính cùng thuộc tính phía dưới cổ thiên không chỉ ngăn trở c á c h này lôi đình oai còn thừa dịp cơ hội mượn bài này cửa sắc thiên lôi thối luyện bản thân khiến hắn được chất đồng dạng t h ố i biến chỉ là lần này thiên nhiếp s ắ c thực quá khủng bố trước hết chịu đựng cửa sắc thiên lôi oai lôi đình dù cho đều là lôi thuộc tính vẫn bị bổ ra vô số vết sách kha kha liền chút năng lực ấy à mắt thấy cổ thiên cũng chỉ là cùng mình đấu cái cùng hắn tương đương đổ mã ở thở dài một hơi đồng thời lại bắt đầu đắc ý nếu như ngươi thật chỉ có chút năng lực ấy như vậy ngươi vừa nãy sáng tạo kỳ tích thuần túy cũng chỉ là một thiên đại trào phúng bởi vì ngươi lập tức liền sẽ chết trong tay ta ả o ả o dầm đang khi nói chuyện chết chi trầm m ặ t thiên sứ trong tay lần thứ hai bắn nhanh ra vô số căn đồng dạng xiềng xích mỗi một cái cũng sắc bén vô cùng thế như trẻ tre lại không chỉ một cái à cổ thiên chân mày cao lại vội vàng vung trong tay lôi đ ỉ n h vung mở cùng mình rằng co cái kia xiềng xích về sau nhanh chóng vung vẩy lên búa lớn đương đương đương mỗi một cái xiềng xích phóng tới cũng bị hắn đập bay ra ngoài bất quá đổ mã không chút nào tại không ý trái lại cười gằn nói ta ngược lại muốn xem xem ngươi c h u i này phá búa có thể chống được khi nào làm â m mỗi một khắc cổ thiên vừa chặn mở phóng tới một c â y x i ề n g xích búa lớn trong nháy mắt vỡ vụn thành từng mảnh biến thành vô số mảnh vỡ bay vụt ra lôi đình phá liên tục chịu đựng chết chi trầm m ặ t thiên sứ vô số lần công yích nguyên bản liền che kín vết sách lôi đình rốt cuộc triệt để phân mảnh h á h á linh khí cũng phá bây giờ nhìn ngươi còn thế nào cùng ta đấu độ mã càng thêm đắc ý cùng lúc đó chết chi trầm m ặ t thiên sứ thế tiến công càng sắc bén hơn hầu như chiêu chiêu đ o ạ t mệnh xiềng xích phóng tới góc độ xảo quyệt cùng cực lôi đình vỡ vụn cổ thiên tự nhiên vô pháp chính diện đón đỡ trái tránh phải bất chợt tới chỉ có thể nhanh chóng né tránh hắn nguyên bản có thể triển khai thuấn di nhưng độ mã trên xiềng xích nhưng quấy nhiếu không gian xung quanh hỗn loạn không thể tả mà không gian một khi không ổn định liền vô pháp triển khai thuấn di h a h a nít bàn trọng sinh thì lại làm sao thiên lôi thối thể thì thế nào trung quy chỉ là phù dung sớm nở tối tàn a độ mã thanh âm bỗng nhiên cất cao hiện tại ngươi liền đi chết đi cho ta ả o ả o dầm vô số điều xiềng xích bắn một lượt mà đến trong nháy mắt đem cổ thiên sở hữu đường đi đóng kín nhưng lần này cổ thiên không những không có tránh mở khói miệng trái lại câu lên một vệ thần bí khó lường ý cười nên kết thúc đang khi nói chuyện hắn chấn động toàn thân bùm bùm tiếng nổ tung lít nha lít nhít vang lên chỉ thấy cổ thiên cơ thể bên trong đột nhiên thoát ra vô số điều tỉ mỉ điện xà những ngày điện xà đã không phải là thuần bạch vẻ mà là chín loại màu sắc lẫn nhau biến ảo xem ra tràn ngập mộng ảo cảm giác thoát ra điện xà khuyên khắc liền ở hắn mặt ngoài thân thể ngưng tụ thành một t ầ n g c ử u sắc lôi giáp suy suy suy cũng đúng lúc này chết chi trầm m ặ t thiên sứ vô số điều xiềng x í c h bắn một lượt mà tới khanh khanh khanh lôi giáp nhìn như một lớp mỏng manh nhưng này chút thế như trẻ tre xiềng xích bắn tới thời gian không những vô pháp đem đánh tan trái lại bị đàn hồi trở lại còn có chuyện như vậy đối diện đổ mã một mặt kinh ngạc hắn chẳng thể nghĩ tới cổ thiên vẫn còn có cường đại như thế phòng ngự lôi giáp nhưng mà hắn không biết là cái này thức ký pháp kỳ thực hắn cũng sớm đã luyện thành chính là b á c h chiến truy pháp để tứ thức thiên cương lôi giáp chỉ bất quá trước thiên cương lôi giáp chỉ là từ bình thường nhất thiên lôi ngưng tụ mà thành, hơn nữa chỉ có thể ở r a rẻ mặt ngoài ngưng tụ, mà bây giờ thiên cương lôi giáp, không chỉ từ thế gian bá đạo nhất cửu sắc thiên lôi ngưng tụ mà thành, hơn nữa còn có thể từ r a rẻ mặt ngoài khuyết tán đến thân thể xung quanh, vì lẽ đó cùng một loại kỹ pháp, từ không giống lôi điện ngưng tụ ra đến, phòng ngự lực tự nhiên khác nhau một trời một vực, ngươi còn có càng mạnh mẽ thủ đoạn à sắp chết chi trầm m ặ t thiên sứ sở hữu xiềng xích chặn sau khi trở về cổ thiên không nhanh không chầm hỏi nguyên lai ngươi vừa nãy một mực ở chơi ta đổ mã phấn nổ như điên nói ngươi nắm giữ cường đại như thế lôi giáp tại sao không đều đã sớm thi triển ra bởi vì ta nghĩ đem ngươi sở hữu thủ đoạn cũng bước ra lại thưởng ngươi tử vong ngươi đổ mã lại càng là tức dẫn đến nổi trận lôi đ ỉ n h nhưng nghĩ đến thủ đoạn mình xác thực đã triển khai hầu như không còn mà đối diện cổ thiên lại một bộ chuẩn bị triển khai tuyệt chiêu dáng dấp do dự lại tam hắn s u ố t cuộc vẫn phải thỏa hiệp bất quá trước khi đi hắn còn là t r ồ n g chất câu tiếp theo lời hung áp cổ thiên ngươi càn rỡ không bao lâu báo đáp ta đến cứu viện t â y chính là ngươi tận thế đáng tiếc ngươi không có loại này thời cơ cổ thiên cười lạnh một tiếng tiện tay đưa tay hướng về thiên năm ngón tay nắm chặt lôi đình ngưng xèo xèo xèo vô số mảnh vỡ từ bốn phương tám hướng bay vụt mà tới chính là vừa nãy biến thành mảnh vỡ lôi đình theo cổ thiên năm ngón tay nắm tay phân tán đến các nơi mảnh vỡ phảng phất chịu đến dẫn sắt sống như vậy cấp t ố c ở cổ thiên trong bàn tay một lần nữa ngưng tụ bất quá trong chốc lát lại lần nữa ngưng tụ thành hình bất quá ngoại hình cũng không lại là trước kia búa lớn dáng dấp ngược lại là một thanh ngoại hình bá khí cự kiếm có tới tam mét dài thân kiếm so với người thân thể còn muốn bao quát một ít nhưng bởi vì là mảnh vỡ gây dựng lại mà thành trên thân kiếm hay là che kín vô số vết sách vết nước trong lúc đó cũng không thể dính vào mỗi một khối mảnh vỡ trong lúc đó vẫn tồn tại nhất định khoảng cách giống như là bị một loại nào đó lực lượng mạnh mẽ liên tiếp ở cùng một nơi xem ra vô cùng v ư ợ t dị linh khí lại gây dựng lại hắn làm thế nào làm được vỡ nát linh khí không phải là nên trực tiếp tổn hại à cổ thiên linh khí làm sao để chả có thể gây dựng lại hơn nữa gây dựng lại về sau lại còn có thể biến thành một loại khác vũ khí thật sự là thật không thể tin nhìn thấy ở cổ thiên trên tay gây dựng lại thành hình cự kiếm mọi người kinh ngạc không thôi cũng chỉ có ứ n g thừa phong rất nhanh như là nghĩ đến cái gì h o à n g sợ nói ta minh bạch hắn linh khí vừa nãy cũng không có bị độ mã đánh nát mà là cổ thiên cố ý để cho vỡ vụn cổ thiên tại sao phải làm như vậy hoàng phủ long đấu hỏi liếc mắt nhìn giữa bầu trời cầm trong tay cự kiếm bá khí ngập trời cổ thiên Ứng thừa phong g ầ n từng chữ nếu như ta đoán được không sai cổ thiên mục đích ở chỗ phá rồi lại lập địa chỉ chương ba trăm tám mươi bốn phá rồi lại lập liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn giới mười ba chương ba trăm tám mươi lăm thế thiên hành đạo cha tìm phá rồi lại lập hoàng phủ long đấu thân thể chấn động kinh ngạc nói ngươi là ý nói cổ thiên linh khí tuy nhiên biến thành mảnh vỡ nhưng là bởi vậy có thể biến thành bất kỳ hình dạng không sai ứ n g thừa phong gật gù tiếp tục nói lấy hiện tại cổ thiên thực lực cộng thêm hắn linh khí có thể tự do biến thành bất kỳ hình dạng e sợ uy lực của nó còn xa hơn ở thiên cơ ma sát bên trên lời này vừa nói ra bên cạnh bất giả sửa vương cùng minh họa u vương lập tức biến sắc thiên cơ ma sát đây chính là có thể chế ước mỗi thay đại ngự thiên thần khí nếu như cổ thiên linh khí uy lực vẫn còn ở thiên cơ ma sát bên trên vậy bọn họ thật vất vả thu được thần khí còn có ý nghĩa gì giữa người và người chinh lịch vẫn đúng là không phải là một chút cứ việc có chút không cam lòng. nhìn thấy cổ thiên trong tay thanh này phong mang tất lộ cự kiếm. nàng hay là bất đắc dĩ lắc đầu một cái. minh h ỏ a u vương cũng cười khổ nói. xem ra từ nay về sau. thiên cơ ma sát chỉ có thể để ở đây làm đồ cổ giờ khắc này. giữa bầu trời. suy suy suy theo linh lực truyền vào. trên thân kiếm nhất thời khí mang phun ra nuốt vào. làm người chấn động cả hồn phách tiểu tử ngươi đến cùng còn có bao nhiêu cường đại thủ đoạn không có thi triển ra đối diện độ mã vừa giận vừa sợ ngay tại vừa nãy hắn còn xem lại bản thân đã đánh vỡ thần thoại hiện tại mới minh bạch nguyên lai từ đầu tới cuối chính mình cũng chỉ là một chuyện cười thôi từ trên cử kiếm phát ra sắc bén khí tức phản phất có thể xuyên thấu đến hắn sâu trong linh hồn để hắn không tự chủ được một tim đập thình thịt xem như ngươi lời hại tâm tư bay lộn hắn cũng lại chú ý không được cùng cổ thiên nhiều lời chuẩn bị triển khai thuấn di thoát đi dù sao thực lực của hắn vẫn còn ở tấn bách hầu bên trên tấn bách hầu đều có thể triển khai thuấn di hắn lại làm sao có khả năng không làm được nhưng mà còn muốn đi cổ thiên hừ lạnh nói ngươi không cảm thấy quá muộn à đang khi nói chuyện hắn hai tay nắm ở chuôi kiếm kiếm nhận chỉ về bầu trời trong miệng nói lẩm bẩm bách chiến truy pháp để ngũ thức thần phạt u u u u thiên không đột nhiên cuồng phong gào thép mây đen phun trào mà đang chuẩn bị triển khai thuấn di thoát đi độ mã không những không thể thành công biến mất thân thể trái lại lay động một cái suýt nữa từ trên bầu trời ngã xuống tới ngươi đến cùng làm cái gì liên tục thử nghiệm mấy lần vẫn cuối cùng đều là thất bại về sau độ mã rốt cuộc hoảng vừa nãy ta linh khí biến thành mảnh vỡ tán mở thời gian đã trong bóng tối q u ấy dày trong phạm vi trăm r ặ m không gian dù cho thực l ự c n g ư ơ i lại siêu phàm nhập thánh cũng không thể ở trong khu vực này triển khai thuấn di thoát đi nguyên lai、like、ngươi còn lưu chiêu này độ mã lúc này mới chợt hiểu ra vừa nãy hắn còn lấy đánh vỡ cổ thiên linh khí đắc chí vạn vạn không nghĩ đến cổ thiên linh khí không những không phải là mình đánh nát ngược lại là trong bóng tối cho mình bố một cái cục cái này cổ thiên thủ đoạn thật đúng là tầng tầng lớp lớp a đúng vậy a nếu như không là chính hắn nói ra ai có thể nghĩ đến hắn lại trong bóng tối làm những n à y tay chân thực lực của hắn không chỉ đã vượt xa độ mã trí lực lại càng là không người có thể so sánh hoàng phủ long đấu loại người đồng dạng thổn thức không ngớt mà giữa bầu trời phun trào mây đen rất nhanh ngưng tụ thành một cái hùng v ĩ cực kỳ vòng xoáy ở vòng xoáy phía dưới mọi người p h ả n phất chỉ là thấp kém bụi trần mà cái kia thâm t h ú y cực kỳ toàn qua nhãn giờ khắc này đối diện phía dưới đ ổ mã không đừng như vậy có chuyện từ từ nói cho tới giờ khắc này đ ổ mã là thật sợ từ trên đỉnh đầu cố này to lớn vòng xoáy một luồng bắt nguồn từ linh hồn hoảng sợ trong nháy mắt ở đáy lòng hắn nơi sâu xa lan tràn ra. hắn không hoài nghi chút nào một khi vòng xoáy phát uy hắn tuyệt đối không có một tia chống đối lực lượng. hơn nữa hắn bây giờ nghĩ thuấn di đào tẩu cũng không làm được. không thỏa hiệp nữa nói. chờ đợi hắn. chỉ có diệt vong nhưng mà. dù cho hắn đã cúi đầu xin tha. đáp lại hắn. cũng không phải cổ thiên khoan dung. mà là một đảo kinh thiên động địa cửu sắc thiên lôi â m â m làm vòng xoáy ập hồ đến mức tận cùng lúc toàn qua nhãn bên trong nhất thời đánh xuống một cái thô to cực kỳ cửu sắc thiên lôi trong phút chốc thiên địa thất sắc nhật nguyệt không huy đảo kia cửu sắc thiên lôi tuy nhiên uy lực kém xa vừa nãy thiên kiếp nhưng cũng tràn ngập hủy diệt tính khí tức cho dù là độ mã loại này siêu phàm nhập thánh tồn tại cũng trong phút chúc lòng như cho nguội băng thiên lôi đánh xuống thời khắc trong đầu mọi người ong ong vang vọng trước mắt triệt để mất đi màu sắc cũng không biết qua bao lâu làm ầm ầm dư âm dần dần yếu bớt d ừ n g dự quang mang biến mất thời gian mọi người rơi vào không gian tư duy cuối cùng cũng coi như khôi phục bình thường lần thứ hai bên trong chiến trường nhìn lại phía dưới mặt đất xuất hiện lần nữa một cái hố sâu liền cùng trước thiên kiếp tạo thành cảnh tượng một d ạ n g trong phạm vi một sầm biến thành một cái tiểu bồn bên trong thiên hỏa cháy hừng hực khói báo tin cuồn cuộn mà lên mà vừa nãy vẫn đang cầu xin tha thứ độ mã đã biến mất không còn t â m hơi cũng chỉ có cổ thiên đạo kia vĩ đại thân thể vẫn lơ lư lửng ở trên bầu trời cầm trong tay cử kiếm uy phong lấm lấm cuồng phong thổi tới đem hắn đầy người y vật thổi đến mức phần phật vang vọng tóc dài ngổn ngang phi vũ mười hai ác ma cũng chỉ như vậy ở vô số s o n g cuồng nhiệt trong ánh mắt cổ thiên xem thường hừ lạnh một tiếng tiện tay vung lên cự kiếm trong nháy mắt hóa thành một luồng bàng bạc linh lực liếm nhập thể bên trong sau đó hắn từ trên bầu trời chậm rãi hạ xuống cuối cùng hạ xuống nha giá loài người trước mặt độ mã chết à nha rã bức thiết hỏi hôi phi yên diệt cổ thiên bình tĩnh cười cười quả cũng không nói chuyện xung quanh hoàng phủ long đấu loại người cũng hai mặt nhìn nhau trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải độ mã đây chính là mười hai áp ma một trong lúc trước xâm lấn c h ấ n hồn giới chỉ dựa vào mười hai người lực lượng liền đem chọn cách c h ấ n hồn giới biến thành luyện ngục sau đó nếu như không phải là trên trời rơi xuống thần phạt đem c h ấ n áp ở địa ngục chi nhãn dưới c h ấ n hồn d ư ớ i e sợ từ lâu chắc chắn diệt nhất là tồn tại vẫn chỉ là vì là c h ấ n áp c á c h này mười hai á p ma có thể nghĩ mười hai á p ma trọng yếu bao nhiêu thực lực lại khủng bố đến mức nào nhưng mà mười hai á p ma một trăm độ mã vừa nãy lại bị cổ thiên hời hợt đánh giết gián tiếp so sánh phía dưới giờ khắc này cổ thiên thực lực lại cao đến lệnh người cỡ nào khó có thể tưởng tượng độ cao đúng tấn bách hầu đâu nhìn quét xung quanh một vòng cổ thiên lông mày nhất thời vừa n h i u hắn vốn là muốn thu thập xong độ mã sẽ cùng tấn bách hầu tính sổ nhưng xung quanh từ lâu không có tấn bách hầu bóng s á n g liền ngay cả tấn bách hầu mang đến tất cả mọi người cũng đã sớm giải tán lập tức giờ khắc này vẫn còn ở xung quanh cũng chỉ có bọn họ trận doanh người trải qua trận chiến này lấy tấn bách hầu dẫn đầu đã không có thành tựu hoàng phủ long đấu vui mừng nói tào viêm minh cũng phủ họ nói hôm nay qua đi xem như triệt để xa suất vu lam lại nói liền thực lực tại phía xa tấn bách hầu bên trên độ mã cũng chết thảm ở cổ thiên trong tay hiện nay trấn hồn giới e sợ đã không ai là cổ thiên đối thủ không sai tuyết vương la khinh tuyết lại nói hôm nay qua đi cổ thiên đem lấy thay tấn bách hầu trở thành trấn hồn giới cường giả số một thời khắc này cổ thiên hầu như thành sao oanh trăng sáng tồn tại mỗi người nhìn phía hắn ánh mắt hoặc là tràn ngập kính nể hoặc là tràn ngập sùng bái nhưng cổ thiên chính mình sắc mặt nhưng có chút khó coi làm sao nha giả hỏi ngươi còn đang lo lắng cái gì các ngươi quên trừ độ mã ra địa ngục chi nhãn dưới còn c h ấ n áp mười hai á c ma ở ngoài mười một cái cổ thiên nói tấn bách hầu đã đào tẩu lấy hắn vừa nãy bị đả kích ai cũng đoán không cho phép hắn sẽ làm ra điên cuồng cỡ nào sự tình đến địa chỉ chương ba trăm tám mươi lăm thế thiên hành đạo liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn d ư ớ i mười ba chương ba trăm tám mươi sáu bản đồ mới đằng cha tìm nghe xong cổ thiên tự thuật mọi người thần sắc kích động rốt cuộc biến mất đúng vậy tổng bộ phía dưới còn c h ấ n áp mười hai áp ma ở ngoài mười một cái nếu như tấn bách hầu dưới cơn nóng giận đem bọn họ toàn bộ phóng xuất ra cái kia chỉ tưởng tượng thôi hậu quả kia mỗi người trên đỉnh đầu hoặc như là xuất hiện một tòa vô hình đại sơn a lực núi lớn đ ộ mã tuy nhiên chết nhưng càng to lớn hơn uy hiếp vẫn tồn tại đ ộ mã ở mười hai ác ma thực lực xếp hạng rất thấp cơ hồ là sâu đuôi tồn tại nếu như tấn bách hầu giải thích chân thật chính xác thả ra mặt khác mười một ác ma hậu quả khó mà lường được vậy hiện tại đổi u tới vẫn tới dịp à trầm ngâm chốc lát hoàng phủ long đấu hỏi nên không dịp cổ thiên lắc đầu một cái huống hồ ta còn có càng chuyện quan trọng muốn làm cái gì chuyện quan trọng hoàng phủ long đấu ngẩn ra ổn định cảnh giới cổ thiên cười khổ nói ta vừa nãy tuy nhiên g i ế t độ mã nhưng cũng chống đỡ thời gian dài chiến đấu dù sao vừa trải qua thiên kiếp thực lực tăng vọt phía dưới hắn cơ thể bên trong linh lực hỗn loạn không thể tả cảnh giới cũng vẫn chưa ổn định nếu như chế đem những tình huống này ổn định lại thực lực rút lui vẫn là chuyện nhỏ nếu phát sinh phản phệ liền thảm muốn biết rõ lấy hắn giờ khắc này cơ thể bên trong đầy giấy cuồng bảo lực lượng một khi vô pháp điều động kết cục cũng chỉ có một loại bảo thể mà chết hắn lại nghĩ ngăn cản tấn bách hầu cũng không nghĩ lấy chính mình an nguy đi mạo hiểm nếu như vậy vậy ngươi hay là trước vững chắc cảnh giới đi hoàng phủ long đấu tựa hồ cũng biết cổ thiên tình huống đặc thù vội vàng thúc giục nói thu thập tàn cục sự tình liền giao cho các ngươi cổ thiên đối với mọi người gật gù rồi hướng nha giả nói vừa nãy để ngươi lo lắng nha giả thân thể chấn động lập tức lắc lắc đầu nói ngươi không có chuyện gì liền vượt qua tất cả cổ thiên cười cười đến rất thỏa mãn rất vui mừng có vợ như vậy còn cậu mong gì sau đó không lâu hắn tìm tới một cái yên lặng vị trí ngồi x u ý t bằng dưới bắt đầu vững chắc cái này cảnh giới mới giờ khắc này cơ thể bên trong đầy giấy cuồng bạo cửa sắc lôi điện chi lực lúc nào cũng có thể đem thân thể căng nứt vì lẽ đó việc cấp bách hắn chỉ có hai loại lựa chọn số một đem cơ thể bên trong cửa sắc lôi đình chi lực phóng xuất ra chậm lại tự thân áp lực chỉ là phóng xuất ra về sau thực lực mình liền sẽ giảm mạnh mặc dù sẽ không bị đánh về nguyên hình nhưng tu vi rút lui đây là tất nhiên việc cho tới loại thứ hai phương pháp chính là mạnh mẽ đem hấp thu loại này phương pháp cực kỳ mạo hiểm một cái sơ sầy rất có thể sẽ phát sinh phản phệ p h ả n phê rất nguy hiểm đây là s ở hữu k ý l i n h nhân c ũ n g biết sự t ì n h Hắn tự nhiên c ũ n g không n g o ạ i lệ. Bất quá trung quy, hắn còn l à lựa chọn loại thứ hai phương pháp. m ạ n h m ẽ hấp thu dù sao. Nguy hiểm nhất thời kỳ c ũ n g vượt qua đ ế n Hắn cũng không tin c h í n h mìn h c ò n sẽ bị t à n dư ở cơ thể bên trong chạy t r ố n l ự c l ư ợ n g căng nứt. không ngoài dự đoán. Mặc dù có mấy lần n o đến mức hắn cực k ỳ t h ố n g k h ổ nhưng trung quy hắn còn là toàn bộ đem hấp thu chuyển hóa thành chính mình lực lượng triệt để vững chắc cảnh giới về sau hắn rốt cuộc có thời cơ tốt tốt quan sát bản thân bây giờ tình trạng cơ thể tu vi tiên linh cảnh nhất trọng thiên tiên linh cảnh là anh linh cảnh càng cao lớn cảnh giới lúc trước đi tổng bộ thời điểm hắn mạo hiểm mạnh mẽ thôn phề cửa tử bản nguyên linh lực đột phá đến anh linh cảnh nhất trọng thiên sau đó trở về la sát n h a i hắn dựa vào chính mình tu luyện, lại đột phá đến anh linh cảnh lưỡng trọng thiên. Lần này thiên kiếp, hắn dĩ nhiên trực tiếp từ anh linh cảnh lưỡng trọng thiên. một lần bước vào tiên linh cảnh nhất trọng thiên lần này đột phá. mới coi như chính thức t h ố i biến không chỉ tự thân thực lực trong nháy mắt tăng vọt. ở cửa sắc thiên lôi thối luyện dưới, các phương diện cũng nhận được chất đồng dạng may vọt. Tỉ như... mượn cửu sắc thiên lôi thối thể hắn tu luyện ra bách chiến truy pháp tầng thứ năm thần phạt cũng chính là đem độ mã bổ đến hình thần đều diệt cái kia một chiêu lại tỉ như hắn linh khí lôi đ ỉ n h nguyên b ả n xuất hiện vết n ư ớ c hắn thẳng thắn đã không làm thì thôi đã làm thì phải làm đến cùng đến phá rồi lại lập sự thực chứng minh vỡ vụn gây dựng lại sau lôi đ ỉ n h không chỉ uy lực mạnh hơn, còn có thể theo chính mình ý niệm, biến thành bất luận một loại nào hình dạng, còn có thiên cương lôi giáp, vốn chỉ là phổ thông lôi điện, nhưng trải qua thiên kiếp về sau, nhưng biến thành thế gian bá đạo nhất cửu sắc thiên lôi, ngoài ra còn có thủ hộ linh, mỗi đề b ạ c nhất trọng thiên là hắn có thể ở thần ma đ ồ trên mở khóa một c á c h bản đồ mới đằng. lần này một lần từ anh linh cảnh lưỡng trọng thiên bước vào tiên linh cảnh nhất trọng thiên cũng là mang ý nghĩa hắn lại muốn thêm ra tám cái hoàn toàn mới thủ hộ linh cấp t ố c ở thần ma đ ồ trên kiểm tra một hồi cổ thiên nhất thời kinh ngạc đến ngây người bởi vì đã biến thành màu sắc rực rỡ đồ đằng xác thực thêm ra tám cái đầu tiên là anh linh cảnh tam trọng thiên đến cửa trọng thiên đồ đằng chia ra làm n h ị lang thần dương tiến tề thiên đại thánh tôn ngộ không cùng với thượng cổ tứ đại thần thú bên trong thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ cuối cùng là thủy thú kỳ lân mặt khác mấy cái đại đồ đằng hắn không rõ ràng lắm nhưng n h ị lang thần dương tiến tề thiên đại thánh tôn ngộ không đây chính là nổi tiếng nhân vật hắn làm thế nào có thể không biết trước đó nhân vật như thế chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thần thoại nhưng mà hôm nay lại thành hắn thủ hộ linh muốn nghe mệnh lệnh của hắn hành sự thật không thể tin khó có thể tin nhìn thần ma đồ trên trông rất sống động đồ án cổ thiên kích động đến như là đang nằm mơ bất quá khi thấy tiên linh cảnh nhất trọng thiên có thể giải khóa đồ đằng lúc hắn lại càng là cảm giác không biết nên khóc hay cười bởi vì tiên linh cảnh nhất trọng thiên có thể giải khóa đồ đằng dĩ nhiên cùng hoàng phủ long đấu thủ hộ linh một dạng thượng cổ chiến thần hình thiên cũng không biết ở hoàng phủ long đấu trước mặt triệu hoán đi ra hắn sẽ có cảm tưởng thế nào chỉ tưởng tượng thôi cái kia buồn cười hình ảnh cổ thiên liền không nhịn được cười phun ra tới nắm giữ cùng người khác cùng một cái thủ hộ linh việc này hắn đã không phải lần đầu tiên gặp phải nhưng trước gặp phải những cái cùng hoàng phủ long đấu nhưng hoàn toàn không tại cùng một cấp độ cho hắn cảm giác tự nhiên cũng không giống nhau đương nhiên không nhìn được cười đồng thời hắn cũng có chút tự hào cùng một c á c h thủ hộ linh từ khác nhau ký linh nhân cơ thể bên trong triệu hoán đi ra thân cao cùng chiến lực cũng là không giống nhau lấy hắn hiện tại cảnh giới dù cho đồng thời cho gọi ra hình thiên hắn hình thiên tuyệt đối phải so với hoàng phủ long đấu hình thiên cường đại hơn nhiều đây là không thể nghi ngờ dù sao hắn tu vi đã đ ạ t đến tiên linh cảnh tiên linh cảnh đã đ ạ t đến một c á c h khác càng cao hơn xa cảnh giới chính là bởi vì bước vào cảnh giới này hắn có thể tại không động tác phi hành thủ hộ linh tình huống tự chủ n g ữ không phi hành mà bây giờ hoàng phủ long đấu còn vô pháp n g ữ không phi hành hai ngày sau từ hải nơi sâu xa một hòn đảo bên trên tổng bộ một tòa rộng rãi trong đại điện tấn đại nhân ngài thực sự làm như vậy còn cân nhắc a mặt khác mười một át ma nhưng bất đồng với độ mã nhất là dẫn đầu lucifer thế nhưng là át ma thủ lĩnh ruột s a tan dưới chương tối cường chiến sĩ n g à y một khi đem bọn hắn phóng xuất ra hậu quả khó mà lường được đúng vậy a tấn đại nhân lần này la sát nhai nhất chiến chúng ta tuy nhiên thất bại tan tác mà quay trở về nhưng chúng ta vẫn bảo tồn đại bộ phận lực lượng chỉ cần hơi chút tính dưỡng nhất định có thể tập hợp lại một lần nữa đoạt lại quyền chủ động đại điện hạ vô s ố người liều chết trình lên khuyên ngăn bởi vì từ khi la sát nhai chiến bại trở về về sau trên thay đại ngự thiên tấn bách hầu dĩ nhiên làm ra một c á c hô h chết người không đền mạng quyết định phóng thích chấn áp ở tổng bộ bên dưới mười một áp ma địa chỉ chương ba trăm tám mươi sáu bản đồ mới đằng liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá chấn hồn dưới mười ba chương ba trăm tám mươi bảy lucifer cha tìm tấn bách hầu quyết định này trong con mắt của mọi người quả thực chính là phát điên lần này thảo phạt la sát nhai bọn họ liên tục gặp khó. tấn bách hầu thèn quá thành giận. muốn điên cuồng trả thù la sát nhai có thể lý giải. nhưng, phóng thích còn lại mười hai ác ma đây chính là xé tai vạ tới tất cả mọi người tính mạng đại sự. một khi thật làm, nhưng là đã xảy ra là không thể ngăn cản. vì lẽ đó, mặc dù biết rõ tấn bách hầu tính cách tàn bạo yêu thích giết người cho hà giận. nhưng chuyện rất quan trọng. những cao tầng này, giờ khác này cũng lại chú ý bất thế có hay không làm tức giận tấn bách hầu dồn dập tiến lên t i ế n sán tin tưởng có nhiều người như vậy đồng thời trình lên khuyên ngăn mọi người đồng tâm hiệp lực sức mạnh như thành đồng phía dưới tấn bách hầu trong ngày thường lại chuyên quyền độc đoán hôm nay hẳn là cũng sẽ tỉnh táo lại nghe bọn họ một ít ý kiến nhưng trên thực tế vù phúc tiêu tuổi bàn tay chấn động tiến lên tiến dán một người thân thể trong nháy mắt nổ tung ra biến thành đầy trời huyết nhục toán loạn một chỗ ư mọi người hút vào ngụm khí lạnh thật vất và lấy dũng khí bởi vì tấn bách hầu cái này thiết huyết sống như rết gà dọa khỉ mà trong nháy mắt một tiết mà khoảng không còn có người phải tiếp tục phản đối à tiện tay oanh tạc một người thân thể về sau tấn bách hầu cưỡng chế lửa dần hỏi không một người nói chuyện liền ngay cả vừa nãy cật lực phản đối người giờ khắc này cũng lui xuống đi không dám thở mạnh chuyện cười đối với tấn bách hầu nghe lời răm rắp chí ít còn có thể được đến một đường sinh cơ tiếp tục phản đối vừa bị một trưởng đánh nổ đồng liêu chính là dẫm vào vết xe đổ ở đây những người này dù không cam lòng đến đâu cũng không nghĩ đi vào vừa nãy vì kia đồng liêu gót chân rất tốt thấy không ai dám hé răng tấn bách hầu nhất thời thỏa mãn gật gù các ngươi đã cũng tán thành lão phu quyết định cái kia lập tức chuẩn bị sẵn sàng lão phu muốn thả ra còn lại mười một ác ma triệt để phá hủy cái này đã không có thuốc nào cứu được c h ấ n hồn giới giải thích tấn bách hầu xông lên trước tiến vào sâu trong lòng đất c h ấ n át chi địa cao cao tại thượng lâu trong mắt tổng tha không được hạt cát khoảng thời gian này đến hắn liên tục gặp khó cuộc thế lần nữa vượt qua hắn trưởng khống trong phạm vi đây đối với luôn luôn tự khoe là c h ấ n hồn giới trí cao chúa tể hắn mà nói là hoàn toàn vô pháp chịu đựng cùng với để cổ thiên loại người một chút tan giá hắn thống chỉ còn không bằng triệt để đảo loạn toàn bộ c h ấ n hồn giới nói không chắc ở càng thêm hỗn loạn dưới cuộc thế hắn có thể tìm tới một lần nữa chúa tể tất cả cơ hội tuy nói còn lại mười một ác ma cũng nghiêm trọng uy hiếp được chính mình nhưng hắn tin tưởng chỉ cần mình lợi dụng thỏa đáng tuyệt đối có thể xoay chuyển càn khôn sau đó không lâu bọn họ thâm nhập sâu trong lòng đất nơi này là một như luyện ngục thế giới lòng đất khắp nơi có nóng bỏng r u n g nham phun trào ong ong nổ vang nhiệt khí bốc hơi xung quanh lồi lõm nhấp nhô trên vách đá bị d u n g nhăm phát ra quang mang chiếu dọi thành một mảnh yêu dị đỏ như máu mà trước mọi người phương thì là c â y dài tới mười mấy dặm hồ d u n g nhăm trong hồ thỉnh thoảng có hồng sắc d u n g nhăm dâng lên đãng được mặt hồ qua lại phun trào cảnh tượng cực kỳ kinh người mà trong hồ lại có mười hai tòa lồi lên đài cao mỗi tòa đài cao bên trên phân biệt đứng sừng sững lấy một căn cự đại thạch trụ thạch trụ l o a n l ộ không thể tả tràn ngập năm tháng dấu vết trừ trong đó một căn thạch trụ, mặt khác mười một căn trên trụ đá cũng phân biệt cột một người nữ có nam có tướng mạo khác nhau hình thể trừ đại thể giống người chi tiết lại là hình thù kỳ quái có toàn thân bao trùm lấy lân phiến có đỉnh đầu mọc sừng có tứ chi xem g i ã thú cứ việc ngoại hình sai biệt rất lớn nhưng c á c h này mười một người đều có c á c h điểm giống nhau mỗi người trên lưng cũng mọc ra cánh màu đen hơn nữa không chỉ một đôi mà là ba cặp lục dực thiên sứ hơn nữa là tối cao cấp biệt đọa lạc thiên sứ thiên sứ chia làm hai loại một loại là quang minh thiên sứ toàn thân trắng tinh như tuyết một loại khác gọi đọa lạc thiên sứ là quang minh thiên sứ rơi vào ma đạo sau hình thành bất quá vô luận là quang minh thiên sứ hay là đỏa lạc thiên sứ thực lực cũng cùng cánh số lượng điểm điểm liên quan hai cánh là cấp bậc thấp nhất thiên sứ tứ rực là trung đẳng cấp bậc thiên sứ mà lục rực thì là chủ thần c h i hạ tối cao cấp biệt thiên sứ chỉ cần nắm giữ lục rực bất kể là quang minh thiên sứ hay là đỏa lạc thiên sứ đều là thực lực cùng thân phận biểu tượng có thể tưởng tượng cột vào nơi này mười một người lai liệt thân phận có bao nhiêu thần bí tấn bách hầu ngươi lại tới làm gì một tên trong đó đỉnh đầu mọc ra hai con sừng ác ma trên mặt bắp thịt bay khắp toàn thân hồng sắc đ ỏ l à thiên sứ khàn khàn nói đổ mã đâu hắn làm sao không có tới tấn bách hầu thân thể chấn động nhìn phía đối phương ánh mắt không dễ dàng phát giác né qua một vệt vẻ sợ hãi bởi vì tên kia đ ỏ l à thiên sứ chính là tiếng t â m lừng lấy mười hai át ma đứng đầu lucifer đổ mã hắn đổ mã như thế nào thấy tấn bách hầu muốn nói lại thôi lucifer truy vấn hắn không phải cùng ngươi đạt thành hiệp n h ị giúp ngươi ra ngoài diệt trừ gì kỳ à hắn làm sao không cùng ngươi đồng thời trở về có cái tin g i ữ ta phải nói rõ ràng với các ngươi nếu đến tấn bách hầu cũng không còn quanh co lòng vòng trực tiếp đem đồ mã đã chết tin tức nói ra. sau khi nghe xong, lucifer ở bên trong người một át ma, trong nháy mắt nhìn trời thét dài, thanh âm thê thảm như át ruột i ế t gào, mãi nghe giống như đến cao tầng trong lòng run sợ, tê cả ra đầu, tấn bách hầu, đồ mã là ngươi hải chết ngắn ngủi bi thương qua đi, lucifer phun lửa giống như nhìn c h ầ m c h ầ m tấn bách hầu, nếu có thời cơ từ nơi này ra ngoài ta cái thứ nhất muốn cho ngươi vì là đổ mã t r ô n cùng tấn bách hầu sắc mặt khó coi đến cực điểm không xem qua trâu chuyện vài vòng hắn lại nói không giết chết đổ mã không phải là ta mà là la sát nhai đám kia đám côn đậu ngươi là đang vì mình kiếm c ứ à lucifer nghiến rằng nghiến lợi nói mặc dù ngươi không có trực tiếp giết đổ mã nhưng hắn vẫn là bởi vì ngươi mà chết điểm này ta thừa nhận tấn bách hầu thật cũng không có hay không nhận bất quá hắn rồi lập tức chuyển đề tài ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm lucifer nói ngươi nghĩ không muốn vì độ mã báo thù ngươi muốn nói cái gì lucifer chân mày cau lại đại thể tình huống ta đã nói cho ngươi chỉ muốn các ngươi đáp ứng ta mấy cái điều kiện ta liền để các ngươi trọng ngục tự do điều kiện gì lucifer hỏi số một giúp ta diệt trừ gì kỳ thứ hai các ngươi giành lấy tự do về sau các ngươi có thể ly khai nhưng không cho làm ra đúng không lợi sự tình thứ ba nơi này không phải là các ngươi địa bàn một khi thay đổi mã báo t h ủ lập tức ly khai trấn hồn giới không cho phép ở đây đại khai sát giới tấn bách hầu tựa hồ sớm có chuẩn bị tâm lý một mạch nói ra chính mình ba cái điều kiện ngươi là muốn mượn chúng ta bàn tay vì ngươi bình định c h ấ n hồn giới hỗn loạn ả lucifer、si、có thể trở thành là phượng xa tan dưới chương tối cường chiến sĩ trí lực tự nhiên không phải người thường có thể bằng xem xét tấn bách hầu một chút hắn cười lạnh nói ngươi sẽ không sợ chúng ta sau khi rời khỏi đây thay đổi đầu mâu chỉ về ngươi sợ tấn bách hầu gật gù chợt lại nói bất quá hy vọng các ngươi có thể hấp thụ lần trước giáo huấn lần trước giáo huấn lucifer ngẩn ra mặc dù thực lực các ngươi xuất thần nhập hóa nhưng dưới trời các ngươi trung quy cũng chỉ là thế giới này một cái sinh linh nếu như không nghĩ một lần nữa bị c h ấ n áp các ngươi tốt nhất có chừng có mực lucifer sầm mặt lại nhưng hắn vẫn không có phản bác dù sao tấn bách hầu nói vậy chút đúng là sự thực bọn họ mạnh hơn thiên tri dưới bọn họ xác lập vận động không bao lâu nhất định lượng lại tam hắn rốt cuộc gật gù tấn bách hầu tuy nói chúng ta vẫn đối với ngươi hận thấu xương bất quá chuyển đề tài lucy phơ cười to nói các ngươi đông phương có câu nói gọi đ ị c h nhân đ ị c h nhân chính là bằng gấu nếu chúng ta bây giờ nắm giữ kẻ địch chung như vậy ta lựa chọn cùng ngươi hợp tác đón đến hắn lại bổ sung ta có thể không phá hủy c h ấ n hồn giới nhưng cũng muốn một kiện đồ vật vật gì tấn bách hầu kinh ngạc nói ta muốn tứ thần châu ha ha xào tấn bách hầu vỗ tay nở n ụ cười tứ thần châu hiện tại đa số ở la sát nhay hơn nữa một trong số đó chuyển luôn thần châu còn vừa lúc ở giết chết độ mã cổ thiên cơ thể bên trong chỉ cần ngươi giết hắn liền có thể từ hắn cơ thể bên trong được chuyển luôn thần châu tấn bách hầu đầy mặt cuồng nhiệt nói địa chỉ chương ba trăm tám mươi bảy lucifer liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát n h a i bắt đầu xưng bá trấn hồn giới mười ba chương ba trăm tám mươi tám tiên đoán sắp tới cha tìm la sát n h a i cổ thiên vẫn còn ở lúc tu luyện đợi nha giả đơn độc tìm tới ứng thừa phong lần này cổ thiên ứng kiếp mà sinh có phải hay không mang ý nghĩa ngươi sai vô thượng thần châu cũng sai nha giả chăm chú nhìn chằm chằm ứng thừa phong mắt bên trong tràn ngập bức thiết kỳ thực ta cũng rất muốn thừa nhận ta cùng vô thượng thần châu cũng sai càng không muốn đả kích ngươi nhưng ứng thừa phong hít sâu một cái cười khổ nói sự thực lại là tiên đoán còn chưa tới mà thôi tiên đoán không tới nha g i n g ẩ n ra ngươi cho rằng lần này cổ thiên trải qua thiên kiếp khảo nghiệm liền có thể từ đây hát vang tiến mạnh ả ứng thừa phong bất đắc dĩ nói vậy ngươi nói tiên đoán đến lúc nào mới sẽ đến nha giá hỏi đợi được cho đến bây giờ ngươi sẽ biết sớm nói cho ngươi không những đối với ngươi không có lợi một khi cổ thiên sớm phát giác hậu quả sẽ càng hỏng bét khó nói tiên đoán liền không thể đánh vỡ à nha g i ã đăm chiêu nói tiên đoán quả thật có thể đủ đánh vỡ bất quá ta từng đang nếm thử vô số lần tiên đoán một khi đánh vỡ kết cục vĩnh viễn chỉ có càng b ế t bát nói tới chỗ này ứng thừa phong lại lần nữa nhìn phía nha g i ã đối với cổ thiên kết cục ta từng dùng vô thượng thần châu dự đoán quá vô số lần mà ta lần trước nói cho ngươi tình huống đó đã là sở hữu dự đoán kết quả tốt nhất một lần nói như vậy nếu như đánh vỡ tiên đoán không chỉ ngươi sẽ chết cổ thiên cũng sẽ chết còn có mọi người c h ú n g ta cũng sẽ chết ứ n g thừa phong gằn từng chữ chuyện này nha i ã thân thể chấn động một lát sau nàng gật gù được ta minh bạc h nên làm như thế nào sau đó không lâu cổ thiên xuất quan làm sao không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đi ngươi bây giờ tu vi đến tột cùng đạt đến cảnh giới gì kinh khủng như vậy thiên kiếp tại sao ngươi có thể sống sót ngươi linh khí tại sao có thể làm được nát mà không tiêu tan ngươi dùng để đánh giết độ mã cái kia chiêu có phải hay không đấu thần tộc k ỹ pháp cổ thiên vừa đi ra từ lâu ở bên ngoài chờ đợi tào diễm binh loại người trong nháy mắt v ủa lên mồm năm miệng mười để hỏi không về không. dù sao cổ thiên trước sáng tạo kỳ tích thật sự quá làm người ta nhìn mà than thở. cho đến tận bây giờ, bọn họ vẫn muốn không hiểu. cổ thiên tại sao có thể tại kinh khủng như vậy dưới thiên kiếp niết bàn thuế biến. nói đến nói dài. hắn nguyên bản không nghĩ đối với những người này ẩm giấu. nhưng nghĩ đến rồi sau đó sắp sửa đối mặt sự tình. hắn lại chú ý không nhiều lắm nói. Hỏi đối với bên kia có tin tức gì à không có hoàng phủ long đấu lắc đầu một cái ngươi là đang lo lắng tấn bách hầu phóng thích còn lại mười một áp ma à tào viêm minh hỏi v â n cổ thiên gật gù độ mã ở mười một áp ma thực lực cũng không phải mạnh nhất lấy ngươi thực lực bây giờ chắc chắn ứng phó còn lại mười một áp ma à tào viêm minh lại hỏi nói thật cũng không có cổ thiên cười khổ lắc đầu một cái mọi người đột nhiên trầm mặc cổ thiên m i ế t bàn thuế biến về sau thực lực đã siêu việt ở đây tất cả mọi người nói là đương đại trấn hồn giới tối cường giả cũng không quá đáng nhưng mà cổ thiên dĩ nhiên cũng không có nắm chắc ứng phó còn lại mười một ác ma vậy ai còn có thể lần này la sát nhai nhất chiến tấn bách hầu đã xem như bị chúng ta ớ p lên tuyệt lộ cổ thiên tự mình nói lấy hắn dĩ vãng tác phong làm việc là thà rằng ngọc nát không làm ngói lành nếu như đoán không sai mặc dù hắn không có chế ước mười một á p ma thủ đoạn vì là trả thù chúng ta hắn hẳn là cũng sẽ mạo hiểm phóng thích còn lại mười một á p ma vậy theo ý kiến của ngươi chúng ta bây giờ phải làm như thế nào cho phải vu lan lo lắng nói lấy trước mắt tình thế ta chỉ nghĩ đến một cái không phải là phương pháp phương pháp phương pháp gì ở vô số lại chờ mong trong ánh mắt cổ thiên hít sâu một cái ngưng trọng nói mất bò mới lo làm chuồng làm sao bù mọi người vẫn là nghe đầu đầy nước mắt các ngươi lưu thủ la sát nhay ta tức khắc khởi hành làm hết sức triển khai thuấn di chạy đi tổng bộ hy vọng tấn bách hầu còn không có phóng thích còn lại mười một áp ma như vậy ta hay là liền có thể đúng lúc ngăn cản hảo kiếp buông xuống nếu như tấn bách hầu đã sớm phóng thích à hoàng phủ long đấu hỏi nếu thật là như vậy cổ thiên trầm ngâm một hồi đầy mặt nghiêm túc nói chúng ta duy nhất có thể làm hay là chỉ có liều mạng nhất chiến khi nói xong lời này đợi cổ thiên mắt bên trong bỗng nhiên đằng lên một vệt như phó biển lửa giống như bi trắng mọi người tựa hồ cũng cảm nhận được trước mặt áp lực mỗi người biểu hiện nghiêm nhị cái gọi là liều mạng nhất chiến nói tới khó nghe chút chính là chọn nhân sự nghe thiên mệnh nói cách khác bọn họ dù cho đem hết toàn lực cũng không có phần thắng chút nào ta ngược lại là có cái phương pháp tốt hơn lúc này một cái không đúng lúc thanh âm từ mọi người phía sau truyền đến bắc lạc sư môn ngươi có cái gì phương pháp tốt hơn theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy sắc mặt có chút tiêu tụy, biểu hiện có chút tối t â m b ắ t lạc sư môn, chính tách mọi người đi ra. Ta phương pháp chính là, lấy bất biến, ứng vạn biến đứng ra. Sau b ắ t lạc sư môn chăm chú nhìn chằm chằm cổ thiên, chẳng lẽ muốn n h ầ m chức tấn bách hầu làm bừa à cổ thiên không cam lòng nói. Nếu tấn bách hầu đã đào tẩu hai ba ngày, hắn nếu muốn phóng thích còn lại mười một á p ma. cũng đã sớm phóng thích nếu như tấn bách hầu còn có điều lo lắng như vậy ngươi bây giờ chạy đi tổng bộ không những ngăn cản không trái lại sẽ đem tấn bách hầu bước đến cực đoan để hắn liều lĩnh phóng thích còn lại mười một á p ma bắc lạc phân tích đến mức rất có đạo lý hoàng phủ long đấu rất tán thành gật gù ngươi bây giờ chạy đi tổng bộ không những cái gì cũng cứu vãn không rất có thể sẽ thôi phát hảo kiếp sớm đến nhưng chúng ta dừng lại ở la sát nhay có thể làm cái gì ngồi chờ chết à cổ thiên tử dếu nói vậy thì muốn xem ngươi nghĩ như thế nào bắc lạc sư môn cười khổ nói lưu thủ la sát nhay chí ít ngươi có thời gian tính tâm tu luyện nói không chắc còn có thể để tu vi nâng cao một bước mà tấn bách hầu hay là cũng không chúng ta tưởng tượng như vậy cực đoan một khi có chỗ lo lắng chờ hắn tỉnh táo lại nói không chắc sẽ chủ động hướng về c h ú n g ta thỏa hiệp bác lạc sư môn lần này phân tích lại trong nháy mắt được mọi người nhất trí tán thành liền ngay cả cổ thiên trong lúc nhất thời cũng vô pháp phản bác vì lẽ đó thương nhị chốc lát mọi người rốt cuộc quyết định ngồi chờ chết a không là yên lặng xem biến đổi sau đó thời gian trong cổ thiên trừ tu luyện còn là tu luyện bởi vì hắn hiện tại xem như tất cả mọi người cột trụ lương đống, hắn thành bại đem quyết định tất cả mọi người vận mệnh. cứ việc la sát nhai mỗi người tất cả đều bận rộn khắc phục hậu quả chỉ có không cho cổ thiên tham dự trong đó. hắn duy nhất nhiệm vụ chính là chuyên tâm tu luyện làm hết sức tăng cao tu vi. nhưng mà, dù cho hắn là vạn cổ không gặp hỗn độn bá thể, tu luyện thiên phú không ai bằng nhưng đạt đến độ cao này về sau muốn lại nâng cao một bước không khác nào b á c h xích cách đầu tiến thêm một bước nhìn như chỉ có cách xa một bước nhưng này một bước nhưng phi thường khó có thể vượt qua nhưng trên thực tế cổ thiên tu vi còn không tiến triển chút nào thời gian hảo kiếp đã như hẹn mà tới địa chỉ chương ba trăm tám mươi tám tiên đoán sắp tới liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn giới mười ba chương ba trăm tám mươi chín áp ma tổ hội cha tìm ông ông ông một trận rung động tâm hồn nổ vang la sát nhai trên khoảng không đột nhiên xuất hiện ở mười mấy bóng người mỗi người khí tức hùng hồn vô cùng uy áp cuồn cuộn vừa xuất hiện liền chấn động đến mức thư không hiện ra lên tầng tầng gợn sóng vẫn khuyết tán đến trăm dặm có hơn mới tiêu tan vậy là ai thật mạnh mẽ khí tức v ẹ n v ẹ n chỉ ca hưng to a cưng hưng tán ra đến ba động liền để ta không nhìn được nghĩ quỳ bái c h ú ta lo lắng nhất sự tình đúng là vẫn còn phát sinh à la sát nhai bên trong tất cả mọi người hoảng sợ không chịu nổi một ngày mà vẫn còn ở bế quan tu luyện cổ thiên cũng ngay lập tức cảm ứ n g được cái này mười mấy cỗ cường đại khí tức rốt cuộc tới sao tự lẩm bẩm một tiếng hắn lập tức đứng dậy đi ra ngoài cổ thiên ở đâu rồi một cái hùng hồn thanh âm từ trên bầu trời truyền đến phảng phất có thể xuyên thấu đến mỗi người sâu trong linh hồn p h ạ m là nghe được người không ai không cả người câu chiến liền ngay cả cổ thiên thân thể cũng không tự chủ được căng cứng bất quá việc đã đến nước này hắn cũng không có trốn tránh ta ở đây đang khi nói chuyện hắn trong nháy mắt hướng trời bay lên trên đứng ở cái kia mười mấy bóng người mấy trăm mét ở ngoài trong h ư không nói vậy chư vị chính là mười hai ác ma bên trong mười một cách đi nhìn quét phía trước mười mấy người một chút cổ thiên lập tức đoán ra thân phận đối phương đám người kia tổng t ổ n g có mười hai người một người trong đó cổ thiên rất quen thuộc chính là mấy ngày trước mới mang binh tấn công la sát nhai đại ngự thiên tấn bách hầu cho tới mặt khác mười một cái nữ có nam có tướng mạo quái gì có yêu nhiêu có hung thần á c sát có r ư ợ c khí âm trầm tuy nhiên tướng mạo cùng giới tính cũng không giống nhau nhưng cái này mười một người đều có một cái điểm giống nhau lưng mọc hắc sắc lục dự cổ thiên ngươi tận thế đến tấn bách hầu cười gằn liên tục g i ữ t ậ n như giá thú tấn bách hầu nếu hôm nay ta không chết bất luận ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển ta nhất định lấy ngươi mảng chó cổ thiên ngữ khí rất bình tĩnh nhưng trong bình tĩnh nhưng xen lẫn một luồng nồng đậm sát ý hắn không có ngay lập tức chạy đi tổng bộ chính là muốn cho tấn bách hầu một lần thời cơ bây giờ nhìn lại tấn bách hầu điên cuồng trình độ vẫn còn ở tất cả mọi người dự liệu bên trên kha kha ngươi bản thân cũng chạy trời không khỏi nắng còn thế nào giết ta tấn bách hầu chỉ chỉ bên người mười một cái đọa lạc thiên sứ mấy vị này không cần lão phu giới thiệu ngươi cũng đã biết rõ bọn họ lai lịch đi trừ độ mã bên ngoài phía tây mười hai á c ma cổ thiên cấp t ố c ở mười một gã đọa lạc thiên sứ trên thân nhìn quét một chút cuối cùng hình ảnh ngắt q u á n g ở người cầm đầu kia trên thân ngươi chính là lucifer đi đúng là người kia gật gù lập tức lắc mình biến hóa cánh thu nhập cơ thể bên trong g i ữ tợn diện mạo cũng biến ả n g thành một chương t u ấ n m ỹ khuôn mặt tóc đen mắt đỏ t u ấ n m ỹ bên trong lại xen lẫn mấy phần yêu gì giống như mì hoạt vậy còn lại c á c h này mười vị nói vậy chính là mười hai áp ma bên trong man môn áp m ô đút ba levi a đ a n bin x e b ớ t abaddon samin bellian a zazen mắt t e ma đi tiểu tử ngươi ngược lại là có chút ánh mắt lucifer gật gù làm cho chúng ta tụ hội la sát nhay ngươi xem như trấn hồn d ư ớ i bên trong cái thứ nhất nói tới chỗ này lucifer lập tức chuyển tới đề tài chính là ngươi giết độ mã không sai cổ thiên không có phủ nhận rất tốt được xác nhận lucifer vẫn không buồn không giận chỉ bình tĩnh hỏi một câu ngươi còn có cái gì di ngôn à di ngôn cổ thiên chân mày cau lại cười nói tuy nói mười hai áp ma áp xanh rõ ràng nhưng còn không có đồng thủ hưu chết vào tay ai hay là không thể biết được đây h a h a có bá lực có dũng khí l u c i f e r cười cũng không biết ngươi phần này bá lực cùng dũng khí có hay không cùng ngươi thực lực xứng đôi thử xem chẳng phải sẽ biết à cổ thiên cũng lười phí lời hai tay vùng vẫy trong miệng quát khẽ nói thủ hộ linh triệu hoán ông ông ông hư không rung động kịch liệt từng đảo hình thái khác nhau thân thể bỗng dưng ở hắn xung quanh đột nhiên xuất hiện đúng là hắn thủ hộ linh tổng cộng có năm mươi mấy người tuy nhiên hình thái không đều nhưng đa số nguy nga như sơn nhạt p h ả n g phất phất tay nhấc chân liền có thể băng sơn liệt hải dù sao cổ thiên trải qua lần này thiên nhiếp về sau thực lực không gian tăng vọt tự thân thực lực tăng nhanh như gió đồng thời thủ hộ linh thực lực cũng sẽ cùng theo nước lên thì thuyền lên tỉ như trước hết có thể chịu hoán quan vũ lữ bố loại người trước chỉ có tam cao hơn mười mét nhưng giờ khắc này cũng đã dài đến bốn mươi mét nhất là mới nhất tám cái thủ hộ linh lại càng là kinh ngạc đến ngây người phía dưới tất cả mọi người ta không nhìn lầm đi cổ thiên thủ hộ linh tại sao lại thêm ra nhiều như vậy cái kia đầy mặt là lông hầu tử khó nói chính là trong truyền thuyết tề thiên đại thánh tôn ngộ không còn có cái kia cầm trong tay tam xoa kích ra hỏa chẳng lẽ là chấp pháp thiên thần n h ị lang thần dương tiến kinh ngạc nhất không gì bằng hoàng phủ long đấu bởi vì cổ thiên triệu hoán đi ra năm mươi mấy người thủ hộ linh lại có một cái cùng hắn thủ hộ linh giống như đúc c ầ m t r o n g tay một t h a n h r o n g lớn lưới búa to bắp thịt s ắ n chắc như cầu long nhưng cũng không có đ ầ u l ấ y vô làm mắt l ấ y b ụ n g làm m i ệ n g thân thể có tới cao bốn mươi mét xem r a n g ậ p t r ờ i b á đào q u ấ n thân chính là n ắ m giữ c h i ế n t h ầ n xanh sưng hình thiên n ế u hôm nay có thể bình an vượt qua ta phải được thật tốt cùng c ổ thiên nói c h u y ệ n hoàng p h ủ long đ ấ u t ứ c g i ậ n bất bình nói giữ a bầu t r ờ i mười hai át ma một trong át mô đ ú c kinh ngạc nói cái này chính là hỗn độn bá thể chỗ đặc thù à không lucifer lắc đầu một cái hắn có thể cho gọi ra nhiều như vậy thủ hộ linh cũng không phải hỗn độn bá thể công lao mà là hắn cơ thể bên trong có một kiện bảo vật cổ thiên sắc mặt khẽ thay đổi chính mình cơ thể bên trong dung hợp tứ thần châu một trong c h u y ể n luôn thần châu việc này hiếm có người biết rõ mặc dù bị mấy người đoán được nhưng là chỉ do suy đoán nhưng trước mắt mười hai ác ma đứng đầu lucifer dĩ nhiên có thể một chút nhìn ra chính mình thủ hộ linh bản chất có thể thấy được đối phương ánh mắt có bao nhiêu độc ác hắn cơ thể bên trong dung hợp chính là tứ thần châu một trong chuyển luôn thần châu tấn bách hầu vội vàng giải thích nói mà chuyển luôn thần châu ở tứ thần châu đại diện cho chiến l ự c mạnh nhất bên trong phong ấm vô số đồ đẳng tiểu tử này có thể cho gọi ra những này đồ đằng vì hắn chiến đấu ồ còn có loại này ngạc nhiên sự tình lucifer rất hứng thú nói hắn làm thế nào đem tứ thần châu một trong chuyện luôn thần châu dung hợp vào cơ thể bên trong tấn bách hầu sưởng sốt cổ thiên cũng trong nháy mắt há hốc mồm lucifer lời này có thể nói một lời thức tỉnh người trong mồm cổ thiên chỉ biết mình có thể cho gọi ra nhiều như vậy thủ hộ linh cũng không phải là hỗn độn bá thể công lao mà là chuyển luôn thần châu nhưng chính mình là như thế nào dung hợp chuyển luôn thần châu lại là cái gì thời điểm sự tình những này hắn nhưng chưa bao giờ cẩn thận nghĩ tới mãi đến tận lucifer nói ra hắn mới ý thức tới chính mình trước quên trọng yếu c ỡ nào vấn đề tính toán xem ngươi dáng dấp này phỏng chừng ngươi bản thân cũng còn không có tìm tới đáp án lucifer thiếu kiên nhẫn phất tay một cái kỳ thực ta cũng không phải rất quan tâm dù sao nói tới chỗ này lucifer ánh mắt nhất thời trở nên cuồng nhiệt hắn gắt gao nhìn chằm chằm cổ thiên nóng lòng muốn thử nói ta hiện tại chỉ muốn biết nếu như đem chuyển luôn thần châu từ ngươi cơ thể bên trong mạnh mẽ bóc ra đến ngươi còn thế nào cho gọi ra thủ hộ linh địa chỉ chương ba trăm tám mươi chín ác ma tổ hội liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn giới mười ba chương ba trăm chín mươi đỉnh phong q u y ế t đấu cha tìm ngươi nghĩ đem chuyển luôn thần c h â u từ ta cơ thể bên trong bóc ra đến cổ thiên con mắt hơi mễ rất hứng thú nói ngươi có thể làm được thử xem lucifer buông buông tay tuy nhiên chính ta cũng rất muốn thử xem nhưng dù vậy cũng chỉ có thể chính ta thí còn chưa tới phiên ngươi đến động tay động chân với ta giải thích cổ thiên hai tay v ế t ấm trong miệng quát khẽ nói nhân linh hợp nhất dung hợp soạt soạt soạt vừa triệu hoán đi ra thủ hộ linh nhất thời từ bốn phương tám hướng vọt tới vừa nãy hạ xuống phía dưới mặt đất thủ hộ linh cũng thuận theo sông lên cao khoảng không cấp tốc cùng hắn dung hợp thành một thể bất quá trong chốc lát nguyên bản chỉ có cao hơn một mét cổ thiên liền lắc mình biến hóa biến thành một c á c hơn h một trăm mét cao người khổng lồ ngoại hình cùng cổ thiên giống như đúc nhưng thân cao nhưng tăng trưởng gấp mấy chục lần hơn nữa còn có thể ngự không phi hành trôi nổi tại trên bầu trời xem ra sừng sững đung đưa tràn ngập hủy diệt tính khí tức. Nếu như đổi trước, hắn đem sở hữu thủ hộ linh dung hợp. đều chỉ có tám cao hơn mười mét. nhưng tu luyện tăng vọt. lần thứ hai dung hợp. thân thể lại tăng nhiều gấp đôi. thủ hộ linh dung hợp à cứ việc cổ thiên thân thể xem r a nguy nga đến làm n g u y khó có thể lay động. lucifer không những không sợ. khói miệng trái lại câu lên một vệt xem thường ý cười. nếu như thực lực ngươi bị giới hạn như vậy ngươi cơ thể bên trong chuyển luôn thần châu không chỉ sẽ bị ta mạnh mẽ bóc ra đến ngươi sáng tạo sở hữu kỳ tích cũng sẽ theo ngươi tử vong mà tuyên cáo chung kết giải thích hắn một tay phất lên cạch một tiếng một thanh r ồ n g lớn cực kỳ cự kiếm đột nhiên xuất hiện ở trong tay hắn toàn thân màu đỏ sẫm bên trên có từng đạo như dung nham giống như chất lỏng màu đỏ lưu động phát ra khí tức sắc bén vô cùng làm người chấn động cả hồn phách thiên sứ thẩm phán chi kiếm à cổ thiên không dám khinh thường cũng một tay phất lên xeo xeo xeo từng khối từng khối thật nhỏ mảnh vỡ từ cơ thể bên trong bay ra cấp t ố c ở trong bàn tay hắn ngưng tụ thành một thanh cự kiếm đúng là hắn linh khí lôi đ ỉ n h tuy nhiên linh khí đã phá rồi lại lập nhưng hắn cũng không tính thay đổi linh khí tên. ở thiên sứ chi kiếm dưới, ngươi tất cả phản kháng cũng chỉ là phí công lucifer ngược lại cũng trực tiếp. hai tay nắm ở thẩm phán chi kiếm, đối với cổ thiên vừa bổ mà xuống, xẹp xẹp thẩm phán chi kiếm nguyên bản không hề lớn, nhưng đánh xuống thời khắc, trên mũi kiếm nhưng bắn ra một đảo sắc bén khí mang, thẳng lui lên trăm mét cao. đánh xuống thời gian khí thế như hồng không thể cản phá cổ thiên không dám khinh thường lập tức g ơ kiếm nghinh đón làm hai hai chạm vào nhau lực sóng c h ấ n thiên đáng địa mặc dù cổ thiên bổ ra trên cử kiếm đã mang theo c ử u sắc thiên lôi c h i lực nhưng cùng thiên sứ c h i kiếm đối đầu về sau thiên lôi c h i lực lại bị khuyên khắc đánh tan liền ngay cả cả thanh cử kiếm cũng trong phút chốc vỡ vụn thành vô số thật nhỏ mảnh vỡ bay vụt ra mạnh như vậy cổ thiên sắc mặt thay đổi hắn vốn cho là lucifer dù cho thân là mười hai ác ma đứng đầu lấy bản thân bây giờ thực lực chí ít có thể cùng đối phương đấu cái cân sức ngang tài bây giờ nhìn lại lucifer thực lực vẫn còn ở chính mình dự liệu bên trên có chút năng lực lucifer đồng dạng hơi kinh ngạc bất quá trợt hắn lại không thể chờ đợi được nữa nói rất lâu không có gặp phải thế lực ngang nhau đối thủ thật là làm cho ta hưng phấn át tay hắn nắm thẩm phán chi kiếm mũi kiếm xa xa chỉ về cổ thiên hôm nay liền để chúng ta thoải mái tràn trề đại chiến một trận đi đang khi nói chuyện hắn lần thứ hai giơ kiếm xếp tới vậy thì tới đi chuyện đến nước này cổ thiên cũng triệt để bỏ ra xông về phía trước đồng thời hắn tiện tay vung lên biến quá mảnh vỡ tán mở lôi đình lại cấp t ố c ở trong tay hắn gây dừng lại đương đương đương hai người lần thứ hai giao chiến tiếng kim loại va chạm vang vọng trời cao mỗi một lần đụng nhau đều có một luồng cuồng bạo lực sóng khuyết tán ra v ẹ n vẹn chỉ là khuyết tán ra dư âm liền đem phía dưới mặt đất chấn động đến mức không ngừng sụp xuống ao hãm cứ việc tình hình trận chiến kịch liệt cùng cực nhưng hai người thực lực tựa hồ cũng không kém bao nhiêu chiến đấu vẫn kéo dài một canh giờ vẫn không phần dưới làm lại là một tiếng điếc tai nhức ấp kim loại va chạm hai người toàn lực giao chiến qua đi song song bị đánh bay hướng về hai bên giờ khắc này vô luận là cổ thiên hay là lucifer. lồng ngực đều tại c h ậ m trùng kịch liệt. sắc mặt cũng có chút tái nhợt. đây là bắt đầu lực kiệt dấu hiệu hai người linh lực hùng hậu đến đâu. đem hết toàn lực chiến đấu phía dưới. dòng giã kéo dài một canh giờ. linh lực cũng rốt cuộc đã tiêu hao gần như. không hổ là vạn cổ không gặp hỗn độn bá thể. xem ra ta còn thực sự là coi thường ngươi lucifer không có tiếp tục đồng thủ. nhưng sắc mặt nhưng trở nên trước nay chưa từng có nghiêm túc bất quá nếu như ngươi chỉ có chút năng lực ấy như vậy cuộc chiến đấu này e sợ muốn liền như vậy kết thúc ồ rốt cuộc muốn triển khai ớ cơ sở thủ đoạn à cổ thiên chân mày c a o lại ngươi cũng biết vì sao chúng ta sử dụng vũ khí gọi thẩm phán chi kiếm à lucifer、si、không trả lời mà hỏi lại xin lỗi không quá hiểu biết cũng không nghĩ hiểu biết cổ thiên không nhịn được nói nhưng ta nhất định phải nói cho ngươi lucifer cũng mặc kệ cổ thiên muốn nghe hay không tự mình nói chúng ta sử dụng vũ khí chính là chủ thần ban tặng thần khí tác dụng chỉ có một thay trời thẩm phán sở có gan dám coi rẻ cùng khinh nhờn thần quyền người lucifer ngược lại là nói tới trang nghiêm túc mục cổ thiên nhưng tựa như cười mà không phải cười nói ta tuy nhiên không có gì chó má thần khí nhưng ta cũng có một thức k ỹ pháp có thể thế thiên hành đạo chuyên môn dùng để diệt trừ xem các ngươi loại này g ì đoan bại loại không nói lời gì hắn lập tức trường kiếm chỉ thiên trong miệng nói lẩm bẩm bách chiến truy pháp để ngũ thức thần phạt uô ô ô giữa bầu trời gió sụp mây vần từng mảnh từng mảnh thâm hậu mây đen từ bốn phương tám hướng vọt tới khuyên khắc liền ở la sát nhai trên khoảng không hình thành một cái hùng v ĩ cực kỳ vòng xoáy vòng xoáy trung tâm thâm t h ú y cực kỳ lại như một chương có thể thôn phễ vạn vật hắc động làm người nhìn mà phát khiếp trong đó còn sấm sét vang rồi ầm ầm nổ vang đây là ngươi giết chết độ mã cái kia thức ký pháp à lucifer tựa hồ nghe tấn bách hầu nhắc qua không những không có quá mức kinh ngạc mắt bên trong trái lại đẳng lên cao ngang cực kỳ chiến ý ở cổ thiên thần phạt vẫn còn tiếp tục ập ù lúc trên lưng hắn cánh bỗng nhiên rung lên phần phật không khí một trận khuấy động chấn động lucifer trong nháy mắt cầm kiếm s ô n g lên càng cao hơn thiên không thế đi như mũi tên phá không xuyên vân khuyên khắc liền bay lên mấy trăm mét cao thiên không hai tay hắn chấp kiếm vẻ mặt trang nghiêm một bên điều động tàn dư linh lực thôi thúc cử kiếm một bên nói lẩm bẩm v ạ năng n áp ma chi chủ a ban tặng ngài khiêm tốn người hầu lực lượng tiêu diệt trước mắt cái này dám to gan nghi vấn ngài phàm nhân đi bung bung bung thẩm phán chi kiếm bên trên bỗng nhiên phóng ra một đạo ấm ánh cực kỳ quang mang kiếm mang thẳng tới c ầ u tiêu phát sinh kiếm minh dung động tâm hồn đạo kiếm mang này dài đến mấy trăm mét kiếm nhận phong mang tất lộ phản phất có thể cắt rời hư không ngay tại kiếm mang khí thế kịch liệt kéo lên thời gian cổ thiên ập hồ thần phạt khí thế cũng nhảy lên tới đỉnh phong một hồi đỉnh phong quyết đấu liền như vậy dương mở sinh tử thành bại ở đây một lần địa chỉ chương ba trăm chín mươi đỉnh phong quyết đấu liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về